Trường 974, lực lượng vị dị Trường 974, lực lượng bị dị hoành. Tiêu Dương Vương một cái ba chạm, Dương Chiến trong nháy mắt lâm vào dưới mặt đất. Sau một khắc, Dương Chiến phóng lên tận trời. Tiêu Dương Vương hơi kinh ngạc, nhân tộc thể phách mạnh như vậy. Đang khi nói chuyện, Tiêu Dương Vương sát na xuất hiện ở Dương Chiến vị trí, đồng thời Dương Chiến cũng đã biến mất. Lại tại lúc này, chuyến gia Dương Chiến dường như đến từ thiên ngoại tiếng la. Dao đến, hỗn độn chung đến. Tiêu Dương Vương cũng không lại lần nữa tiến công, con mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm Dương Chiến, cái gì tới, ngươi cũng không thay đổi được cái gì, các ngươi hủy ta thần thụ, đoạn ta thông tiết lộ. Hôm nay, các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Mắt thấy tiêu Dương Vương cường thế lên, những cái kêu lông đen cự nhân cũng ngửa đầu thách giải, khí thế tăng bọn. Đại chiến kịch liệt vô cùng. Dương Chiến lại như mày, Hỗn Độn Trung không có xuất hiện coi như xong, liền hắn lao Hỏa Kế đều chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ khởi tử hoàn sinh, hai món đồ này đều không nhận hắn. Vâng anh. Dương Chiến mở ra tay, chờ đợi. Tiêu Dương Vương dường như mười phần tự phụ, cũng hoặc là đang đợi Dương Chiến đem Hỗn Độn Trung triệu hoàn tới. Kết quả, đợi một hồi lâu, cũng không có động tĩnh. Tặc xem ra liên ngươi bảo vật đều không đồng ý ngươi biết ngươi phải chết tốt nhất là ngoan ngoãn biến thành bản vương một bộ phận dẫn ngươi vĩnh sinh bất diệt với anh lần này dương chiến không có tránh né tiêu dương vương xung kích toàn thân tử khí mà mịt điên dại quyền ầm ầm điên cuồng quyền phong trong lúc nhất thời vậy mà chẳng tiêu dương vương tiến công nhưng là dương chiến cũng phát hiện nắm đấm của hắn căn bản là không có cách cùng tiêu dương vương cứng rắn thân thể cứng đối cứng trong lúc nhất thời nắm đấm của hắn bên trên đều phá diện ra máu tươi ầm ầm bên trong dương chiến cùng tiêu dương vương tách ra toàn bộ thánh thành Đã sớm tại dương chiến cùng Tiêu Dương Vương đại chiến bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dương chiến có chút gấp, lại hô, hô độ trùng, phong đao, vẫn không có động tĩnh. Trung quanh cũng không thoát đi, mà là lựa chọn cùng lông đen cự nhân đại chiến nhân tộc cường giả, giờ phút này, sĩ khí có chút sa sút. Bọn hắn phát hiện, Dương chiến còn lâu mới có được vừa rồi như vậy hung hăng, lại cùng Tiêu Dương Vương trong quyết đấu, còn ăn phải cái lô bốn. Không cần hô, ngươi chết, bản vương sẽ tìm được các nàng, nhân tộc bảo vật, tại bản vương trên tay, mới có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Trong tiếng ầm ầm, Dương Chiến dường như có được dùng không hết lực lượng, thật là điên dại quyền vẫn như cũ không cách nào đối tiêu Dương Vương tạo thành bao lớn tổn thương. Tiêu Dương Vương sáu con chân vô cùng sắc bén, tản mát ra rét lạnh băng trạch. ầm ầm bên trong, đem Dương Chiến thân thể đều chọc ra chút lỗ máu. Lúc này lại đột ngột truyền ra Thiên Lang tiếng hét hảm, còn có Tiểu Hồng Bang Bang oán giận tiếng thề. Ngao, đừng đánh nữa, ta cho, ta cho. Nhưng vào lúc này Thiên Lang đột nhiên há mồm, phun ra một thanh huyết sắc nào còn có một bùm có vô số quái dị phủ văng trúng. Đành, Dương Chiến lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, sâu dưới mặt đất nhìn không được mắng to một câu, Thiên Lang, ngươi thật sự là cho à? Lão tử đổ vật ngươi cũng dám nuốt. Nhị ca, hiểu lắm à? Ta là cho ngươi đảm bảo đại gia, ngươi sao không chờ ta chết lấy thêm gia đến? Thiên Lang u ám nhìn xem, đỉnh đầu hung hăng tiểu hồng, hắn cũng là muốn đâu. Lúc này, Tiêu Dương Vương đung nhiên lao xuống đi, muốn đưa Dương Chiến vào chỗ chết. Ông. Một tiếng trung vang, tăng thêm kinh khủng huyết sát khí tức, nhường một phương thế giới này, dường như chỉ còn lại hỗn độn trùng hoa, cùng kia một thanh dường như sống quỷ dị huyết đạo. Tiêu Dương Vương thân hình im bặt mà dừng, nhìn chầm chầm Dương Chiến trên người hỗn độn trùng hai mắt buộc phát quầng màng, hướng phấn lên, thật là món bảo vật này, thần thụ bị hủy, nó vẫn như cũ có thể giúp ta thông tin lộ. lại tại sau một khắc, tiêu dương vương trông thấy dương chiến trong tay cây đào kia, Giữ tợn con kiến trên mặt, màu đen hai viên ngang răng, đều tại ma sát. lại phát ra khiếp sợ thanh âm, đây là lực lượng quỷ dị, quỷ dị đại gia người, xem đao, phong đao cường hãn, hoàn toàn siêu việt dương chiến nhận biết, thậm chí giờ phút này, dương chiến có một loại bị phong đao lôi quân cảm giác, một người một đao, chạm phá hắc mãnh liệt sát khí, nhường tiêu dương vương đô toàn thân xương mù màu lục đều bị tội tan. À giang giác, tiêu dương vương trên đầu hai cây xúc giác trong nháy mắt được gãy, trên người hắn quay trung quanh lục sắc nhỏ mà tiêu kiến nho nhau chạy tán loạn lái đi. Và anh. tiêu dương vương trọng nặng rơi ở trên mặt đất kích thích đẩy trời bụi bặm. giờ phút này dương chiến hai mắt cũng thay đổi thành huyết hồng, thậm chí không tự chủ được vò xuống dưới, lại là một đao, phong đao chém vào tiêu dương vương trên cổ bên trên, bắn ra ánh lửa, nhưng là phong đao rốt cục chặt đi vào, giống tiêu dương vương điên cuồng tiêu to, sáu con chân cũng đâm vào dương chiến thân thể, tiêu dương vương trên thân máu tươi màu lục bắn tung tóe, dương chiến trên người màu đỏ máu tươi cũng không ngừng chạy ra. Ầm ầm, bốn phía kinh khởi kinh khủng của phong, đem thánh thành phế tích đều quét sạch đến cùng một chỗ, thậm chí liền kia đang bị đại hỏa đốt cháy yêu thụ đều quét sạch đi qua. Lông đen đám cự nhân nhau nhau giải thể, vô số kim sắc ma tiêu kiến, nhau nhau lộ ra. Khí thế của bố dường như khiến cái này ma tiêu kiến đều cảm thấy sợ hãi, đồng thời nhanh chóng tứ tán thoát đi. Dương Chiến, dừng tay, chúng ta có thể thương lượng một chút. Dương Chiến huyết hồng hai mắt, không có chút nào tình cảm của nhân loại chấn động. Lúc này, Dương Chiến căn bản không để ý ma tiêu kiến đâm vào thân thể của hắn sắc bén mũi chân. Sắc khí mãnh liệt bên trong, phong đao lôi đao duy trì liên tục hướng phía dưới cắt qua đi, mà đồng thời ma tiêu kiến mũi chân cũng tại xâm nhập dương chiến thân thể, máu tươi không ngừng chảy ra, lại vết thương lại tại đổi xanh. A, dương chiến, ngươi đây là muốn cùng ta đồng quy vô tận? người ta đồng thời buông ra bản vương gia thiên môn, không còn đến chu tiên. A, tiêu dương vương lại lần nữa rú thảm. phong bạo càng là kinh khủng, phản phất muốn hủy thiên diệt địa, địa. nhân tộc cương giả cùng tiêu dương vương bộ hạ nho nhau, nhau trốn xa, nhưng là cũng khơi dậy tiêu dương vương bộ hạ lệ, chiến đấu càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm thảm thiết. Mạnh đại hổ một cánh tay đứt gãy xuống tới, thứ nhi máu me khắp người, thậm chí dư thư đều đã bất lực tái chiến, cũng may lão mụ lao lục, liều chết hộ bệ, cái khác nhân tộc cường giả càng là thương vong hơn phân nữa. Nhưng là không ai chạy trốn, đều tại không sợ chết chiến đấu. Giờ phút này, yêu dương vương con mắt đỏ ngầu, đều bên ngoài đột nổ lên. Dương chiến, ngươi mượn dùng lực lượng bị dị, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Dương chiến dường như đã mất đi lý trí, căn bản không để ý thương thế của mình, cũng không quan tâm cái gì lực lượng bị gì Ngay một khắc này hám sâu tiêu dương vương cổ phong đau, đột nhiên phát ra tiếng ô ô, dường như bách quỷ khóc nỉ non như thế. tiêu dương vương toàn thân run rẩy, sáu con chân cũng kịch liệt lay động, đến mức dương chiến vết thương trên người nghiêm trọng hơn. hô hô tiêu dương vương nói không ra lời, liền chỉ còn lại hô hô âm thanh. ngay sau đó, kia ô ô tiếng quỷ khóc càng nhiều. tiêu dương vương tại quỷ này trong tiếng khóc kia không thể phá vỡ thân thể, lúc này vậy mà bắt đầu giãn nước. thật giống như có vô số lệ quỷ tại sẽ rách tiêu dương vương như thế. rốt Phim một tiếng, xanh mơn mởn đổ bẩn, phun khắp nơi đều là không ai bị nổi tiêu dương vương như là xanh xám chuẩn bị dẫm chết như thế khắp nơi đều là phong bạo đình chỉ đường tiêu dương tộc thậm chí cả nhân tộc cường giả đều đột nhiên cảm giác được một loại âm thầm sợ hãi khi bọn hắn trông thấy sát khí hung mãnh dương chiến đi tới vết thương trên người tăng thêm con mắt đỏ ngầu còn có kia toàn thân nhiễm lục sắc huyết đủ địa ngục ma vương ký thị cảm giống kim sắc đám kiến đang gầm thét bọn chúng đột nhiên nổi điên không sợ chết phóng tới dương chiến mà lúc này dương chiến hóa thân thành con kiến người thu hoạch một cái một cái kim sắc lớn con kiến bị đánh bạo gầm thét trong tiếng tiêu thảm Không người không rung động ở hiện tại Dương Chiến thực lực, dù sao những ngày kìm sắc con kiến đều tương đương với đế cảnh cường giả. Tại Dương Chiến đạo hạng, căn bản cũng không có bao lớn phản kháng lực. Càng bởi vì là Dương Chiến không lọt vào mắt trên người mình tương thế, ánh mắt, vẻ mặt tràn đầy khinh máu. Đại đô đốc không thích hợp. Lão lục sắc mặt ngưng chọc lên. Cái gì không thích hợp a, đây là đại đô đốc mở ra lớn a. Lão Ngũ mặc dù nói như thế, cũng cảm thấy không tốt lắm. Chương 975, sau khi ta chết một mực tại bên cạnh ngươi chương 975, sau khi ta chết một mực tại bên cạnh ngươi mười mấy con to lớn ma tiêu kiến toàn bộ chết tại Dương Chiến đoan hạ. Mà lúc này Dương Chiến trên người hung sát chi khí vẫn như cũ hung hãn, đôi mắt kia vẫn như cũ huyết hồng, càng làm cho lão ngũ lão lục bọn hắn lo lắng. Vẫn là Dương Chiến thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, thương thế cực kỳ thảm trọng, nhưng là Dương Chiến vẫn như cũ duy trì kinh khủng sát yếu phong đạo còn tại ô Minh Lấy. Dương Chiến đi tới như là bên người có bách quỷ giả hành. Dư Thư nhìn ra không đúng, đại gia trước tàn ra, ta đi xem một chút. Dư Thư khỏe miệng chảy máu, đột nhiên bỏ tới. Nhị gia, Dương Chiến quay đầu nhìn về phía Dư Thư, trong mắt huyết quang, từng đợt chất đẩu. Độ. Đột nhiên. Dương Chiến sát Na xuất hiện ở dư thư trước mặt, phong đao trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ sát cơ. Dư thư mặc dù lo lắng, thật là không có tránh né, nhị ra, ta là thê tử người dư thư. Ông. Đao run rẩy không ngừng, lại không có hạ xuống. Dương Chiến trong mắt ánh sáng màu đỏ không ngừng chốc động, đung nhiên phát ra thanh âm thảng hẳn, chờ tới gần ta. Bây anh. Dương Chiến bỗng nhiên một bước theo dư thư bên người vượt qua, sát Na liền xông ra ngoài. Dương Chiến biến mất tung tích, mà hiện trường kia để cho người ta kinh dị hung sát chi khí cũng đã biến mất. Đám người lúc này mới giật mình. Tiêu Dương tộc đã bị bọn hắn cho tiêu diệt, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Dư Thư vội vàng đuổi theo, ngũ thúc, lục thúc, các ngươi giải quyết tốt hậu quả. A Phúc, Lão Tống, các ngươi theo ta đi. Dư Thư mang theo thủ thương A Phúc cùng Lão Tống, truy hướng Dương Chiến rời đi phương hướng. Chặt đứt yêu thụ Dương Minh, nhìn qua Dương Chiến Dời đi phương hướng, đại đô đốc thế nào? Khôi phục hình người Long Bính, đỉnh đầu song giác đứng ở Dương Minh bên người. Tiểu tử, ngươi nói ngươi xúc động cái gì? Để ngươi Long Đại gia đều kém chút bản giao tại nơi này. Đang khi nói chuyện, Long Bính đỉnh đầu song giác, trong đó một cây răng rắc liền rơi xuống xuống dưới nhìn xem rơi trên mặt đất sừng đồng long bình chớp mắt long đại gia thật sự là gặp phải đạt được ngươi tiểu tử này a ai sớm muộn muốn bị ngươi cho hố chết dương minh nhìn xem long bình không chết chính là thiên đại may mắn ngươi không thấy chết nhiều ít người hiện trường ngoại trừ những cái tia ma tiêu kiến thi thể còn có nhân tộc cường giả thi thể đống nhiên tia thánh điện phế tích bên trong có cái gì tại phế tích bên trong đậu tiếp lấy đã nhìn thấy mấy cái vũ tộc nữ nhân tư thế quái gì chui ra tia trống trừng ánh mắt cá chết trừng mắt người bên ngoài đột ngột những này vũ tộc nữ nhân đống nhiên ra lục sắc màu đỏ cập nơi phương trào. Tiếp lấy, có thật nhiều kim sắc con kiến nhỏ từ đó bay lên, sau đó tứ tán chạy như bay. Ngoa tạo, con kiến con non, diệt cỏ tận gốc. Lão Ngũ đương nhiên hay lớn, còn có khí lực, đi với ta truy sát, nếu không tất thành hỏa lớn. Lão Ngũ mang theo một đám nhân tộc cường giả, đuổi theo. Thu thương thảm trọng nhất tam tử, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hô, "Tứ nhi, Lý Chi Trúc!" Tứ nhi mừng rỡ, đúng vậy à, Lý Chi Trúc trước đó bị mang đi ra ngoài, một mực không gặp người. Thứ nhi nhiên bật vào phế tích bên trong tìm kiếm, lại không có tìm tới Lý Chi Trúc, dù là thi thể Lúc này, có người mở miệng, vừa rồi yêu thụ gốc cây chạy ra thánh thành thời điểm, ta nhìn thấy có một nữ nhân đi theo, tựa như là Lý Chi Trúc. Tứ Nhi nhìn xem trọng thương Tam Tử, ngươi ngay ở chỗ này đi theo đại bộ đội, ta đi tìm Lý Chi Trúc. Tứ Nhi, ngươi cẩn thận một chút à, mặc dù ngươi không muốn nhận ta làm tỷ phu, nhưng là ta cũng không muốn mất đi ngươi cái này em vợ. Chết xa một chút. Tứ Nhi trừng mắt, lại không có cùng Tam Tử nói nhảm, sát na trốn đi thật xa. Chiến trường một bên, Thiên Lang lén lén lút lút trốn ở trong tối, đang muốn dự định lòng bản chân bôi dầu chuẩn đi. Nhưng là quay người lại, đã nhìn thấy Tiểu Hồng đang theo dõi hắn. Thiên Lang niết miệng cười nói: "Tiểu Hồng tổ tông, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì, còn không nhìn tới ta nhị ca, ta nhị ca cần ngươi trợ giúp." Bang bang, "Ngươi nhanh đi a, không lo lắng Dương Chiến a." Tiểu Hồng không có rời đi ý tứ, cứ như vậy nhìn chằm chằm Thiên Lang. Thiên Lang gấp: "Tiểu Hồng tổ tông, nên trả lại hắn, ta đều trả lại hắn, ngươi mang bang sơn hà xã tác độn là ta liều mạng cầm tới." Ngao ô Thiên Lang bị Tiểu Hồng trả đạp thảm, mặc dù không cam tâm không tình nguyện, vẫn là há mồm, đem sơn hạ xã tác độ phun ra. Tiểu Hồng mặc dù nhỏ nhưng lại dễ như trở bàn tay đem sơn hà xạ tắc đầu ngậm lên miệng ngươi nhìn ngươi quá nhỏ không tiện nếu không giao cho ta ta tốt đảm bảo tiểu hồng sâu kín nhìn xem thiên lang thiên lang bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng lần này tuyệt đối là đảm bảo chờ dương chế tới ta cho hắn tiểu hồng lại không có trả lại thiên lang mà là bay về phương xa thiên lang nhìn qua tiểu hồng bay đi phương hướng mặt chó đều nhanh biến thành góc mặt dựa vào cái gì kia là ta theo vũ hoàng trong tay bọn tôi à ngươi biết đó là cái gì sao ngươi liền hỏi thiên lang quay đầu nhìn xem Long bính liên quan gì đến ngươi Long Bính trừng mắt, chó chết, ngươi dám như thế cùng người Long đại gia nói chuyện. Ngươi lang đại gia có cái gì không dám, ngươi rắn, vẫn là độc giác rắn. Long Bính trực tiếp phá phòng, ngươi chó chết, Long đại gia muốn ăn thịt chó. Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó. Thiên Lang cùng Long Bính trực tiếp liền cống lên. Lão Lục vẻ mặt lênh đục, đừng làm loạn, quét dọn một chút chiến trường, nhìn có bảo vật gì đều mang đi. Nghe được bảo vật, lúc đầu nhìn qua muốn tới vừa ra Long chó đại chiến hai tên ra hỏa, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Xiêu xiêu, Thiên Lang cùng Long Bính, sát na tách ra, tại chiến trường này phế tích bên trong vơ vét lên lúc này Dương Chiến lý trí khôi phục không ít cũng là một trận hoảng sợ Phong Đao thật thay đổi vừa rồi thế mà có thể không chế ý chí của hắn nhưng hắn chỉ còn lại sát lục ý chí thậm chí vừa rồi có một loại xúc động cái kia chính là giết sạch trước mắt tất cả vẫn sống Dương Chiến khôi phục lý trí mới phát hiện chính mình mặc dù cảm giác không thấy thống khổ nhưng là thương thế nhìn qua cực kỳ khủng bố không chỉ là bị Tiêu Dương Vương sợ tổn thương càng quan trọng hơn là Phong Đao mới vừa rồi còn thôn vệ hắn không ít tinh huyết nhìn xem trong tay khôi phục hào quang màu đỏ Phong đao, Dương Chiến trong đầu nghĩ đến Tiêu Dương Vương nhìn thấy Phong Đao lúc chấn kinh lực lượng vì gì? Dương Chiến nhìn xem Phong Dao, sắc mặt có chút tái nhợt. Có người bảo ngươi quỷ nào, ngươi hẳn là đến từ quỷ, lực lượng bị dị, ngươi đến cùng là cái gì? Đương nhiên, Đỗ Nhi." Một tiếng kêu gọi, nhường Dương Chiến trong nháy mắt quay đầu. Khi nhìn thấy đứng ở phía sau lao đầu tử, Dương Chiến theo bản năng rủi rủi con mắt, phát hiện Độc Cô Thượng Tiên còn tại. Dương Chiến nhíu mày, ta sẽ không lại chết a. Tại sao nói như thế? Ngươi lần thứ nhất xuất hiện là ở đẳng kia lâm hùng dẫn dưới trong lôi kiếp, về sau ta mới biết được, ta ở đẳng kia trong lôi kiếp liền đã chết, ngươi mới có thể xuất hiện độc cô thượng thiên hết sức bình tĩnh nhìn dương chiến, vi sư không phải nói cho ngươi, vi sư lưu lại một đạo ấn ghi tạc trên người ngươi. ngươi còn ta, ta chỉ còn lại một cái đầu, thân thể đều là tái tạo, có hay không ấn ký ta không biết rõ. độc cô thượng thiên lập tức lộ ra mấy phần thần sắc khó xử, kỳ thật, vi sư cũng nói không rõ ràng ta đây rốt cuộc là thế nào tình huống, vi sư chỉ biết là sau khi ta chết, bỗng nhiên nhiều một chút kỳ quái mà tạm nhạp ký ức, không hiểu thấu còn tồn tại, lại vẫn tại bên cạnh ngươi. sau đó, ta có thể trông thấy ngươi, nhưng là ngươi nhìn không thấy ta, chỉ là về sau ngươi bỗng nhiên đã nhìn thấy ta. Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc. Dương Chiến bỗng nhiên hô lên. Tiểu Ngọc không có động tính, Dương Chiến lại nhìn một chút bốn phía, liền Tiểu An cũng không có nhìn thấy. 3. Dương Chiến trực tiếp cho mình một bàn tay. Khá lắm, một chút cảm giác đều không có. Dương Chiến cơ hội có thể xác định, chính mình là đang nằm mơ. Mẹ nó, không hiểu thấu lại ngủ tiếp đi, thậm chí Dương Chiến đều nghiêm trọng hoài nghi, chính mình có phải hay không lại chết, cho nên mới có thể trông thấy hắn sư tôn. Thật không tiện à, hôm qua uống say rồi. Không thể đổi mới chương 976, chúng sinh tạo dựng, chúng sinh đánh vỡ chương 976, chúng sinh tạo dựng, chúng sinh đánh vỡ trung tiên chính là luân hồi tu luyện chàng. Độc Cô Thượng Thiên câu nói này, trực tiếp nhường dương chiến trong lòng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. Luân hồi tu luyện chàng mấy chữ này, xuất hiện trước nhất tại Dương Chiến nhận biết bên trong, thì là tại lần thứ nhất đạt được hỗn độn trung thời điểm. Khi đó, hỗn độn trung bên trong xuất hiện năm cái thượng cổ ma văn viết lên chữ, vốn không nhận biết Dương Chiến, lại lập tức liền nhận ra hàng nghĩa. Cái này khiến Dương Chiến cảm giác rất kỳ diệu, cũng cảm thấy quỷ dị. Dù sao hắn không biết thượng cổ ma văn về sau, tại Lưu A liên trong miệng, Dương Chiến biết được một chút bọn hắn tiền nhiệm lao ra, cũng chính là hắn kiếp trước đối quỷ hình dung, đại khái cùng Luân Hồi Tu luyện chẳng có quan hệ. về sau, cũng tại Quỷ Đại Long thôn sau tuyệt lộ sau đá, gặp một người, còn mang đến hắn ở kiếp trước trong trí nhớ mấy cái chiến tử chiến hữu. người kia sắp biến mất thời điểm, biến thành cùng hắn giống nhau như đúc búp bê. người kia cũng đề cập một câu, Luân Hồi Tu luyện chẳng, nơi nào có chân chính chết, huống chi ngươi. nhường Dương Chiến kiếp sợ là, hắn sư tôn lại như thế nào biết được? hắn sư tôn thời điểm chết, trời đều không có mở, thậm chí đều không nên biết thiên địa lầu giam. Bất quá lập tức, Dương Chiến nghĩ đến hắn sư Tôn trước đó nói lời, sư Tôn chết về sau, vẫn tại bên cạnh hắn, chỉ là hắn nhìn không thấy. Nghĩ tới đây, Dương Chiến liền bội hỏi, ngươi là nghe ta trước đó nói qua luân hồi tu luyện chàng. Mới suy đoán ra cái này, trung thiên chính là luân hồi tu luyện chàng. Độc Cô Thượng Tiên lắc đầu, vừa rồi vi sư đã nói, chết về sau, trong đầu nhiều chút lộn xộn ký ức, trong đó có một đoạn như vậy, liền nói trung thiên chính là luân hồi tu luyện chàng. Dương Chiến nhìn xem Độc Cô Thượng Tiên, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, còn có liên quan tới luân hồi tu luyện còn có thứ gì ký ức không có? độc cô thượng thiên mặt mao có chút nghiêm trọng, có, cái này luân hồi tu luyện tràng hằng liễu chính là nơi này thiên địa tự thành phương biên, chúng sinh đều chỉ có thể ở cái này phương viên nội sinh bệnh cũ chết, kéo dài luân hồi vận chuyển. ngươi cũng biết, vi sư năm đó cũng tại truy tìm tiên đạo con đường. dương chiến gật đầu, tiếp tục nghe. độc cô thượng thiên bỗng nhiên như mày, cho nên luân hồi tu luyện tràng, trên thực tế liền đã gãy mất tiên đạo con đường, cho nên người như ta, vô luận như thế nào, đều không thể tìm tới tiên đạo con đường, cho nên vi sư có đôi khi mới cảm thấy tiên đạo khó có phương. dương chiến như mày, ngươi cái này giải thích chỉ có thể nói nơi này là tự thành luân hồi, hoặc là chúng sinh đều tại cái này luân hồi bên trong, khó mà siêu thoát, nhưng là cái này tu luyện chẳng lại là cái gì ý tứ. Độc Cô Thượng Thiên trầm Mặt một hồi mới nói, ký ức rất lộn xộn, ta chỉ có thể từ đó tìm tới một chút hư hư thực thực tương quan, tỉ như ta vì sao lại xuất hiện những này kỳ quái ký ức. Dương Chiến mừng rỡ, tập trung tinh thần nghe, ta hoài nghi, luân hồi chính là một loại đặc biệt tu luyện, chỉ là tại cái này trong luân hồi, phổ la đại chúng, thậm chí rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng biết mệt hết, như là vi sư ta như vậy tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cũng không khỏi ở trong luân hồi mất phương hướng, chỉ là tại mỗi một thế điểm cuối của sinh mệnh trước mắt đều sẽ đạt được một chút liên quan tới ta kiếp trước, hoặc là trước kiếp trước một chút ký ức, cái này rất không cho mẹ, rất lộn xộn, nhưng là thích. lũy nhiều cũng có thể thấy được một chút chân trương. nói đến đây, độc cô thượng thiên ngẩng đầu lên, hơi xúc động, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sư tôn ta chính là cái này chúng sinh bên trong khó được tài cao, khả năng nói cho đồ như ngươi, những này kinh tiên bí ẩn. nhìn độc cô thượng thiên kia đã bắt đầu kiêu ngạo, dương chiến vội vàng mở miệng, lao ra tử, đừng xé xa, ý của ngươi là kiếp trước. Trước kia trước, nếu như có thể lưu lại một chút đặc biệt ký ức, một thế một thế tích lui xuống, cũng có thể phát hiện những bí mật này, từ đó cũng coi là một loại tu hành. Độc Cô Thượng Tiên trước mắt vẫn không rõ, nếu như vi sư vừa ra đời, liền có thể có kiếp trước thời kỳ định phong nộ tính, tu hành chính là đứng tại kiếp trước trên bờ bay, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Dương Chiến mặc dù tán đồng độc Cô Thượng Tiên lời nói, nhưng là Dương Chiến lại hỏi một câu, nếu như ngươi nói thành lập, một thế một thế mấy đời nối tiếp nhau tu hành, vậy làm sao khả năng không cách nào thoát ly khỏi đi, hoặc là đăng lâm tiên đạo, thế nào cái này luân hồi tu luyện chẳng còn đoạn tuyệt tiên đạo con đường đâu? vậy chỉ có thể là có thể nhường mỗi người thậm chí người bình thường, độ tính cực kém sinh linh, đều lưu lại một đầu khả năng thông hướng tu hành cực đỉnh thông thiên đại đạo, đừng nói tiên đạo, chính là cao hơn cũng có thể. độc cô thượng Thiên muốn đang tại tự kiềm chế, nghe được dương chiến lời nói, hơi sững sờ, tiểu tử ngươi cái này góc độ hoàn toàn chính xác có chút xào trả. a, cho nên suy đoán của ngươi mặc dù có nhất định đạo lý, trên thực tế không có đạo lý. độc cô thượng Thiên chắp hai tay sau lưng, tức giận nói, tiểu tử túi, cho nên ngươi còn phải gọi vi sư sư tôn, ngươi không suy nghĩ, thế giới này sức thừa nhận. Hoặc là nói, thế giới này có thể để người vô tận trưởng thành tiếp. Càng Hoặc là nói, thế giới này tài nguyên có thể đầy đủ nhường mỗi người thành tựu vô thượng đại đạo. Độc Cô Thượng Thiên liên tiếp vấn đề, bỗng nhiên nhường Dương Chiến Linh quang trở hiện. Hắn không khỏi nghĩ tới kiếp trước của mình. Càng cứ Dương Chiến hiểu biết tin tức đến xem, kiếp trước của hắn, tu chính là luân hồi đạo, thậm chí tu luyện có thể là tam thế thân. Vẫn là mấy đời nối tiếp nhau tu hành, kiếp trước của hắn cũng chính là đời trước sát thần, có thể đơn độc đem hắn ở địa cầu ký ức giữ lại tới tân sinh, cái này nói rõ, kiếp trước của hắn có thể kế thừa trước kiếp trước, thậm chí mỗi một thế trí nhớ đầy đủ cứ như vậy, tiếp trước của hắn trên lý luận sẽ có được vô cùng tận thực lực. thật là, đời trước sát thần vẫn còn không có thể đem thần giới gạt bỏ, cũng không thể đủ thiên khai. thiên khai trước đó thần châu đỉnh điểm bất quá thiên cảnh, kia là thiên địa lồng giam giam cầm cũng là hạn chế. cho nên, đời trước sát thần có thể là cảm thấy, cho dù hắn có thể mấy đời nối tiếp nhau tu hành, cũng không cách nào đột phá thiên địa hạn chế. cho nên mới chặt đứt quá khứ, hy vọng nhân sinh mới, mới thị giác tu hành, còn có thể có đột phá mới. nhìn xem độc cô thừa thiên, thật đúng là phải là nhà hắn lao gia tử, lập tức liền đã hỏi tới điểm mấu chốt nghĩ rõ ràng không có. Độc Cô Thượng tiên chợt nhìn Dương Chiến một cái. Dương Chiến như mày, vậy nếu như là như thế này, vẫn là không cách nào giải thích cái này tu luyện chẳng ý nghĩa à? Độc Cô Thượng Thiên lần này không phản đối, cái này, cái này ngươi cũng không nghĩ rõ ràng. Nói nhảm, Vi sư đều nói, chỉ là chút tạp nhảm, khó hiểu cổ quái ký ức, Vi sư có thể lý giải những này, đã tính có thể. Dương Chiến nghĩ nghĩ, mới nói, sư tôn, đã ngươi sau khi chết một mực tại bên cạnh ta, vậy ta nhìn thấy đồ vật, ngươi cũng gặp được, đại khái đều gặp được. Tia tốt, cái kia sư tôn, ngươi cảm thấy? ta là thế nào khai thiên lấy chúng sinh niệm lực tạo dựng ra thiên địa lồng giam cũng lấy chúng sinh niệm lực đánh bơ thiên địa lồng giam dương chiến trong mày, chúng ta cũng thiết lập một cái thiên địa lồng giam nhằm vào vũ hoàng ta phát hiện cái này niệm lực chính là ý chí chương 977 thiên đạo phản vệ chương 977 thiên đạo phản vệ không kém bao nhiêu đâu cho nên có khả năng hay không cái này trung thiên thậm chí cái này thiên ngoại thiên cũng bất quá chính là một cái tương đối lớn thiên địa lồng giam độc cô thượng thiên sững sờ hơi kinh ngạc người ý tưởng này dương chiến mắt quang minh sáng hoặc là nói thậm chí khả năng còn có rất nhiều rất nhiều thế giới mà cái này mỗi một cái thế giới kỳ thật đều là một cái thiên địa lồng giam hoặc là làm cái tương tự những này thiên địa lồng giam chính là nguyên một đám vật chứa mà cái này vật chứa dung lượng có hạn cho nên bất luận bên trong thế nào phát triển thế nào trưởng thành cuối cùng sẽ ở một cái đỉnh điểm dừng lại Đỗ cô thượng tiên hơi kinh ngạc nhìn xem Dương Chiến Dương Chiến mắt quang minh sáng nói tiếp ta có thể đánh phá một cái thiên địa lồng giam có phải hay không cũng có thể là đánh vỡ một cái khác thiên địa lồng giam mà cái này cùng chúng ta tu hành không phải như thế Đột phá từng cái từng cái cảnh giới, đơn giản theo đuổi chính là tu hành tự đỉnh, hoặc là càng cao hơn một cấp chính mình. Ngươi nói những này ý gì? Dương Chiến ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, ý tứ của ta đó là, đánh vỡ Thiên địa Lồng Giam xưa nay không là một người có thể làm được. Độc Cô Thượng Thiên sửng sốt một chút, ý của ngươi là, luân hồi tu luyện chẳng ý nghĩa, có thể là muốn để chúng sinh cùng một chỗ, hoặc là càng nhiều bạn cùng đường, cùng một chỗ đánh vỡ cái này lồng giam. Đúng, nếu như là bộ dạng này, đó chính là luân hồi tu luyện chẳng ý nghĩa. Độc Cô Thượng Thiên ngược lại hồ đồ rồi, vậy cái này luân hồi tu luyện chẳng Sao có thể nhường càng nhiều người thăm dự, ngươi nhìn vi sư cũng bất quá là tại vô số luân hồi về sau, đã được một chút xíu tạm nhạp ký ức mà thôi, nếu như mỗi người cũng còn bảo lưu lấy trí nhớ của kiếp trước, kế thừa kiếp trước ý chí, lúc này mới có luân hồi tu luyện chẳng ý nghĩa. Dương Chiến như mày, đây là ta còn không có nghĩ rõ ràng, nhưng là ta cảm thấy cái phương hướng này là đúng. Đâu nhiên, Dương Chiến nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Độc Cô Thượng Tiên, ánh mắt sáng rực, còn có ba cái địa phương, đã vượt ra cái này luân hồi tu luyện chẳng. Chỗ nào? Quỷ, Tử Hạ, còn có không biết bị ngạ. Độc Cô Thượng Thiên sờ, lập tức nhíu mày, ngươi đoán cái gì? Dương chiến ánh mắt chớp lên, quỷ liền cũng nói, quá thần bí khó lường, cũng khó có thể nhìn rõ, nhưng là tử hà bên trong có thần châu trong dòng sông lịch sử nhân vật, chứa đựng cường giả, chỉ là bọn hắn tại tử hà bên trong mê thất, rất khó trở về, cái này không biết bị ngạn càng là như vậy, mà đến nói, hắn ở cái thế giới này đốt hết tất cả, liền sẽ đi không biết bị ngạn, mà lúc đó không biết bị ngạn bởi vì bích liên quan hệ hiện ra, hoàn toàn chính xác xuất hiện vô số cường giả thân ảnh. Ý, tứ của ta đó là, có khả năng hay không những địa phương này đều là tại chứa đựng hoặc là tích lũy nhân tộc cường giả? Độc Cô Thượng Thiên đột nhiên hỏi câu, ngươi xác định đốt hết tất cả, liền tất nhiên đi kia cái gì không biết bị ngạn, hoặc là nói, không biết bị ngạn thật tồn tại hay không. Dương Chiến như mày, không biết bị ngạn đương nhiên tồn tại, Vĩnh Liên Hoa cầu, không phải cũng là căn cứ vào này. Về phần ở cái thế giới này đốt hết tất cả, liền sẽ tiến về không biết bị ngạn, ta xác thực không cách nào xác định, thậm chí không thể nào hiểu được, nhưng là ta cảm thấy, ma đế hẳn là sẽ không đạt ta. Độc Cô Thượng Thiên nhìn xem Dương Chiến, cùng ngươi sẽ xa như vậy, ngươi bây giờ hẳn là nghĩ đến, làm sao có thể đứng đứng đế cảnh. Dương Chiến sững sờ, ta đây đã là đế cảnh a ngươi còn không phải đế cảnh, một sợi thiên đạo tới người, cùng tự thân phù hợp, mới thật sự là đế cảnh. Nói đến đây, độc cô thượng thiên sắc mặt ngừng trọng lên, ta đến nói cho ngươi những này, là hy vọng ngươi thật tốt độ kiếp, đừng sợ, bởi vì đây là luân hồi tu luyện chẳng, cùng lắm thì một lần nữa lại đến, cũng là đang nhắc nhở ngươi, kia đế kiếp trong lôi kiếp đồ vật, chỉ sợ sẽ còn xuất hiện. Dương Chiến hơi biến sắc mặt, ý của ngươi là, ta hiện tại ngay tại độ kiếp, đối rồi, ngươi chính là tại độ đế kiếp, theo bước đầu tiên bắt đầu đế kiếp, ngươi bây giờ thì tương đương với chết như thế, cho nên, ta thật chỉ có sắp chết, hoặc là chết khả năng nhìn thấy ngươi độc cô thượng tiên nếu mày khả năng chính là như vậy cụ thể ta cũng nói không rõ ràng dương chiến nhìn chằm chằm độc cô thượng tiên hồi lâu hỏi một câu sư tôn ngươi có thể cảm giác được trên người ta luân hồi bực trường a đây chính là luân hồi bực trường a đúng ta chính là tại ngươi luân hồi bực trường bên trong dương chiến ngây mẩn cả người vì sao lại dạng này vị sư mặc dù là ngươi sư tôn nhưng là giải đáp không được ngươi vấn đề này nhưng là có thể nói cho ngươi một cái vấn đề khác vấn đề gì Tập nhạp trong trí nhớ ta phát hiện một cái liên quan tới ngươi đáng sợ chuyện liên quan tới ta đúng liên quan tới tử tiêu thần lôi có ý tứ gì tử tiêu thần lôi kia là tiên hoặc là tiên đạo bên trong người mới có thể gặp phải hoặc là khả năng thi triển dương chiến sửng sốt một chút sư tôn ta giống tiên sao như cái cái rắm, ta những cái kia lộn xộn trong trí nhớ có như thế một chút tin tức mà thôi nhưng là từ ta hiểu trong trí nhớ cũng chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất ngươi là tiên loại thứ hai ngươi là bị tiên nhầm vào dương chiến lông mày nhíu lại tiên nếu là nhầm vào ta vậy ta còn có thể còn sống sót đến cùng có tiên hay không đều vẫn là cái vấn đề khẳng định có không phải dù cho cái này tiên đạo đoạn tuyệt trung tiên vì cái gì vẫn như cũ có tiên truyền luôn hơn nữa tử tiêu thần lôi người gặp qua tử sát lôi dương chiến thâm hít một hơi thứ này không còn được ngược lại thỉnh thoảng liền bổ ta một chút ngược lại để thần hồn của ta nguyên thần càng phát ra cường đại cái khác cũng không để lại hậu quả gì bây giờ vấn đề lớn nhất là đỏ kiếp trung đạo thân ảnh kia ta từ đầu đến cuối không biết là cái gì nếu như ta hiện tại là tại độ kiếp vậy nhất định sẽ gặp lại nói đến đây dương chiến trong mày mẫu chút là ma đế về sau mới xuất hiện đủ vật trước đó cũng không có người gặp phải thậm chí bạn tộc thành đế xem vũ hoàng cô không có tao nộ kia màu đỏ thân ảnh vì gì? độc cô thượng thiên đông nhiên mở miệng, tiểu tử, nghe ngươi nói như vậy, có khả năng hay không kia đỏ tiếp trung thân ảnh, trên thực tế chính là thiên đạo phản vệ. thiên đạo phản vệ, chỉ phản vệ nhân tộc, cũng có khả năng, cái này thiên ý, ai cũng đoán không được. nói xong, độc cô thượng thiên nghiêm túc nói, chuẩn bị một chút đa, ngươi thời gian không nhiều lắm. chờ một chút, còn có việc. sư tôn, phong đao đến cùng là lai lịch gì? không phải nói qua cho ngươi, thánh hỏa điện khai sơn tổ sư bộ đạo, dương chiến nếu mày đời trước sát thần, chính là của ngươi kiếp trước đa chính ngươi đều không rõ lắm, vì sư làm sao lại biết? cây đao này biến gì? nó giống như chân chính sống lại, ta có chút không khống chế nổi. ngay tại vừa rồi, ta kém chút đối với mình người hạ thủ, đây là đã từng chưa hề xuất hiện qua chuyện. hơn nữa tiêu dương vương nói cái gì lực lượng quỷ dị, sư tôn ngươi cũng đã biết. ta lúc ấy cũng nghe tới, ngươi nghe được lực lượng quỷ dị, lần thứ nhất nghĩ đến là cái gì? quỷ. vậy thì đúng rồi, phong đao cũng vô cùng có khả năng xuất từ quỷ, chỉ là ngươi dùng đến dùng đến, càng phát ra không giống như vậy. nói xong, độc cô thượng thiên như mày, quỷ chỗ kia mười phần quỷ dị, ngươi vẫn là cẩn thận chút có thể không cần phong đao cũng không cần dùng, cây đao này yêu tả rất. Nói xong, Dương Chiến đột ngột liền lâm vào trong bóng tối, một loại tính mịch, lại lần nữa hiện hiện trong lòng. Đại gia, thật lại muốn độ kiếp rồi. Chương 978, đều ưa thích sở nơi này. Chương 978, đều ưa thích sở nơi này. Thằng đến Dương Chiến xác định chính mình tại độ kiếp thời điểm mới hiểu được, nguyên bản mặc dù chỉ có nhất định đế cảnh thực lực, trên thực tế, còn không có chân chính đế cảnh địa vị. Dương Chiến lớn gan suy đoán, hắn phục sinh cũng tốt, vẫn là trước đó hư hư thực thực vượt qua đi kiếp, đều là bởi vì luân hồi vực trưởng nguyên nhân. Thậm chí có thể nói, luân hồi vực trường bên trong độ kiếp, vô cùng có khả năng cũng chỉ là một loại giả lập diễn hóa mà thôi. Lần này, Dương Chiến xe nhẹ đường quen, vượt qua đệ nhất trọng, cùng đệ nhị trọng bước đầu tiên bước thứ hai. Trước đó là làng phản, mà bây giờ thì là thuật thế. Chỉ là tới bước thứ ba biến thời điểm, lại không phải tại Dương Chiến hồi nhỏ ký ức thế giới bên trong. Mặc dù vẫn là thiết tác kiểu, nhưng là hình tượng lại hoàn toàn khác nhau. Thiết tác kiểu hạng là đen như mực sông lớn. Thấy cảnh này, dù cho Dương Chiến biết khả năng này cũng là một chỗ ký ức chỗ sâu hình tượng mà thôi nhưng là Dương Chiến lại biết, đây là Bích Liên biến thành cậu. Liên quan tới Bích Liên ký ức, theo nhau mà đến. Ngươi muốn đi sao? Ngươi muốn giết ta? Vì cái gì không thể để cho người khác nhìn? Ta biết, chính là đánh ngươi cường độ. Bích Liên giọng nói và dáng điệu tướng mạo, dường như tất cả đều hiện lên ở trong đầu của hắn. Đồng thời, cũng làm cho Dương Chiến có chút đau lòng, cái kia chính là nàng đã từng đi ra phòng tối lúc, kia đối quang minh hướng tới, nhưng lại sợ hãi bộ dáng. Không lâu, rất nhiều hình tượng lại lần nữa xuất hiện, kia là hắn tại răng ngà hồn khí trông được gặp, liên quan tới rất nhiều chỗ khác nhau thân phận Bích Liên hình tượng bất chi bất giác Dương Chiến cảm giác ánh mắt đều mơ hồ, có một loại lòng chua xót, có một loại đau lòng. Đồng thời, Dương Chiến trong lòng xuất hiện vô hạn mong đợi. Bích Liên, Bích Liên, Bích Liên, Dương Chiến liên tiếp hô ba tiếng. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Hô cái gì? Ta ở đây. Dương Chiến đông nhiên quay đầu, đã nhìn thấy Thiết Tác tiểu một mặt kia một thân quen thuộc váy, ngạo nghễ lưỡi lên mũi, tóc tùy ý ghim lên tới nửa nhân. Không phải Bích Liên vẫn là ai? Chỉ là nàng mặc, vẫn là Dương Chiến lần thứ nhất vì nàng mua y phục, trong tay cầm một cây đùi gà, nhìn qua có chút hàm hàm nhìn qua hắn dường như bọn hắn chưa hề phân biệt qua dương chiến bước nhanh tới cái này một cái trước mắt chưa hề đối nhìn nữ tỉnh trưởng từng có quá nhiều ý nghĩ hắn rốt cục vẫn là nhịn không được mong muốn đưa nàng ung tiến trong lực dù là đây chỉ là giả thật là nhường dương chiến ngoài ý muốn chuyện đã xảy ra hắn đi tới một phía khác mắt thấy bích liên đang ở trước mắt ở giữa nhưng lại lấp kín vô hình khí tượng bất luận hắn ra sao dùng sức cũng không cách nào đột phá ngay tại gian tốc dương chiến lại không cách nào cùng bích liên tiếp xúc ta làm sao sống không đến bích liên yên tâm yêu đuổi gà ngắm nhìn dương chiến Bích Liên mỉm cười nói, đừng phí sức, ngươi không qua được. Tại sao có thể như vậy, đại gia, giả tượng ta đều không thể tới. Dương Chiến tràn đầy sự khó hiểu, cũng có chút hồ đồ rồi. Nhưng là lập tức, Bích Liên chỉ là nhẹ tay nhẹ buông lên. Giờ phút này, Dương Chiến trước mặt khí tưởng tồn tại như thế, cứ như vậy biến mất. Dương Chiến bỗng nhiên tiến lên, cầm Bích Liên tay. Giờ phút này, Dương Chiến dường như có tiên ngôn bằng ngữ, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đang muốn lúc nói, Bích Liên lại tới câu, trước tiên ngươi còn nói ta cở, tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ so ta còn cở? Ta, cờ liên khở a. Bích Liên, muốn ta không có. Đối với sắt thép thẳng nam mà nói, có thể nói ra một câu nói kia, đều cảm giác là lần đầu tiên. Ai biết, Bích Liên lại lắc đầu, "Không muốn." Dương Chiến sửng sốt một chút, "Ngươi có trách ta hay không?" "Không có nha. Vậy sao ngươi sẽ không muốn ta? Vì sao muốn nghi ngươi?" Bích Liên nghiêng đầu nhìn qua Dương Chiến. Vấn đề này, nhường Dương Chiến đều nghẹn lời. Cái này ngu ngơ, chẳng lẽ liền không có một chút tình cảm? Dương Chiến hạ to miệng, thở dài, "Không muốn liền không muốn a, ta ngược lại thật ra rất nhớ ngươi. Muốn ta làm gì? Ta hiện tại không bảo vệ được ngươi rồi." ngươi bây giờ biến lợi hại, ta Dương Chiến Đông Nhiên cảm giác chính mình đầy cõi lòng một lời nhiệt tình, cũng vô dụng công. Đông Nhiên, Bích Liên đưa tay kéo lại Dương Chiến tay. giờ phút này, Dương Chiến sững sờ, Bích Liên lôi kéo Dương Chiến xoay người rời đi. chỉ là đi đến một bên, ngồi xuống, tựa như là từng tại thiên lao dưới đáy, ngươi theo ta cảnh tượng. Dương Chiến cùng Bích Liên ngồi ở đầu cầu, không khỏi quay đầu nhìn một chút không biết bị nạn giám vẻ. đáng tiếc, phía sau không biết bị nạn, một mảnh xương ngủ, cái gì đều nhìn không thấy, dường như độ cao cả thị, không cách nào biến thị như thế bị quất đích thật là ký ức mới tượng, chính mình chưa thấy qua, làm sao có thể tại trong trí nhớ trông thấy? Bích Liên cầm trong tay ăn một nửa đùi gà tiến tới Dương Chiến trước mặt. Ngươi ăn, ăn rất ngon đấy, ta đều không nợ ăn đâu. Dương Chiến không khỏi cười, nhớ tới Bích Liên hộ ăn bộ dáng, nàng bằng lòng cho mình ăn, kia thật là bao lớn nội tâm dậy vào. ai trước mắt Bích Liên đôi mắt kia đều tựa hổ rơi vào nửa cái trên đùi gà bộ dáng. Dương Chiến trực tiếp há mồm, mạnh mẽ cắn một cái. nửa cái đùi gà, kém chút bị Dương Chiến cắn một cái không có. Bích Liên trực tiếp trợn to mắt, nâng lên quai hàm. Dương Chiến trông thấy Bích Liên dáng vẻ, lập tức thoải mái cười to. Ngươi để cho ta ăn à? Ta không có để ngươi ăn xong nha. Cái này còn có chút. Dương Chiến nguyên lành nói. Bích Liên liền tranh thủ vậy còn dư lại một chút cầm trở về. Sau đó răng rắc răng rắc ăn sạch. Dương Chiến vốn còn muốn treo chọc Bích Liên, thật là chợt phát hiện trong miệng đùi gà thịt lại là quen thuộc gà quay ngư vị. Dương Chiến ngay ngai nhấm nuốt mấy lần, có chút ngọng, như thế chân thực ngư vị. Cái gì không chân thực? Ta đây không phải ký ức hình tượng sao? Bích Liên đem vậy còn dư lại đùi gà thịt nuốt xuống, xương cốt trực tiếp ném vào tử hà bên trong lập tức có tam giác quái ngư nhảy ra mặt nước, lập tức đem tia đuổi gà xương cốt cắn, sau đó một lần nữa rơi xuống sâu dưới. thật là, nước sông lại không có một chút gợn sóng. Dương Chiến cảm giác loại này hình tượng thế giới nhất định tràn đầy bờ Google, cho nên cũng liền không có coi ra gì. Dương Chiến nghiêng đầu, nhìn bên cạnh tuyệt mỹ như ngốc tiên nữ Bích Liên, đống nhiên đưa tay ôm Bích Liên eo, mệt mệt trong chốc lát. ba. một tiếng vang dòn, Dương Chiến tay liền được mở ra. hơn nữa lực đạo trì lớn, đem Dương Chiến đều mang theo một cái lão đạo. cô nàng này, ý gì? cái này đút bên trong một cảnh đều không cho đủ. Bích Liên tựa hồ chính là theo bản năng phản ứng, lúc này mới quay đầu, mới vừa rồi là tay của ngươi à? Ngoại trừ ta còn có ai? Dương Chiến có chút im lặng. Muốn lưu tình, đều lưu không nổi a, gặp phải một cái gỗ cô nàng. Bích Liên kỳ phải nói, sợ ta làm gì? Ta Dương Chiến nói ra một chữ, cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng là rất nhanh, Bích Liên liền kéo vừa mới bị nàng mở ra tay, sau đó đặt ở ngực của mình. Dương Chiến sắc mặt chỉ trệ, cái này chuyển biến cũng quá nhanh. Bích Liên làm sáng tỏ vô cùng đôi mắt nhìn qua Dương Chiến, trong mắt không có nửa điểm gỏi lửa còn rất nghiêm túc hỏi một câu, nam nhân đều ưa thích sở nơi này sao? Bích Liên lại hỏi, cảm giác gì nha? Dương Chiến càng là bó tay rồi. Trương 979, thế mà tại chân nhân trực tiếp trương 979, thế mà tại chân nhân trực tiếp mặc dù bên người là một cái nữ nhân tuyệt sắc, nhìn xem kia hoàn toàn không hiểu chuyện nam nữ Bích Liên, Dương Chiến sừng sốt để không nổi nửa điểm điều diện ý nghĩ. Dương Chiến chợt nhìn Bích Liên một cái, làm sao ngươi biết nam nhân nữa thích sở nơi này? Bích Liên nở nụ cười xinh đẹp, ta tại Cửu Châu chạy khắp nơi thời điểm, trông thấy thật nhiều nam nhân đều dạng này, còn có một số địa phương, nam nhân cùng nữ nhân không mặc quần áo đánh nhau ở cùng một chỗ. Dương Chiến sắc mặt chỉ trệ, sau đó qua một hồi lâu mới hỏi câu, "Vậy ngươi xem thấy những tình huống kia, ngươi không có cảm giác gì?" "Rất cảm giác." "Đúng vậy, Dương Chiến ở đây bị hỏi tâm." Dương Chiến thu tay bể, sau đó nhịn không được chà sát Bích Liên cái mũi một chút, tức giận nói, "Ngu ngơ." "Ta không phải ngu ngơ, ta rất thông minh." Bích Liên rất nghiêm túc nói. Dương Chiến thở dài, "Một hồi sẽ qua nhi, ta muốn đi." không nên quá muốn ta. ta tại sao phải nghĩ ngươi? ta mỗi ngày đều có thể trông thấy ngươi nhà. ngươi lần trước cùng dư thư muội muội xoay đánh thời điểm, ta cũng tại. thật là ngươi nhìn không thấy ta. nói đến đây, bích liên bừng tỉnh hiểu ra. à, ta hiểu được. cho nên ngươi thật lâu không nhìn thấy ta. cho nên ngươi muốn ta. dương chiến toàn thân cứng nở, mở to hai mắt nhìn. đầu óc trong nháy mắt liền khét. ngươi mới vừa nói cái gì? ta sự tình gì ngươi cũng biết. ta biết nha, còn có tần âm cái nha đầu kia, lần trước còn thân hơn ngươi một chút. nàng tại sao phải thân ngươi nhà? Dương Chiến rung động nhìn xem Bích Liên, thật lâu không nói gì, tận khả năng nuốt thanh đầu óc. Một lát, Dương Chiến vội vàng hỏi, ta đây không phải nằm mơ, ngươi là chân thật Bích Liên? Bích Liên lại nghi ngờ mở to thanh tịnh mắt to, ta là chân thật à? Chỉ là ta không biết rõ vì cái gì, ta không thể rời đi cây cầu kia. Nói đến đây, Bích Liên còn có chút phiền muộn, lần trước ta vốn định kết nối không biết bị ngạ, đem không biết bị ngạ tồn tại tiếp dẫn ra ngoài, không, có nghĩ rằng vẫn là không thành công, mà ta còn bị vây ở chỗ này. Dương Chiến lập tức đứng lên, hướng về sau nhìn lại. Bích Liên, phương này chính là không biết bị ngạ. Ân, đúng nha, thế nào? Dương Chiến nội tâm có chút kích động, cái này mẹ nó là chân thật, hắn thật đi tới không biết bị ngạn. Cái này đế kiếp đệ nhị chọn một bước cuối cùng, quỷ dị như vậy thật kỳ. Bích Liên, cái này không biết bị ngạn là cái dạng gì? Ta không biết rõ. Không biết rõ. Ân, ta đi không ra cây cầu kia. Ngươi đợi ta, ta đi xem một chút. Ngươi Bích Liên hô lên một chữ, liền không có nói thêm nữa. Dương Chiến hướng phía không biết bị ngạn đi tới, kia xương mù nông lung cảnh trí vẫn như cũ, không cách nào thấy rõ ràng một vật. Bách Liên chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Dương Chiến phi tốc chạy một hồi, kết quả vừa quay đầu lại, khá lắm. Bích Liên cách hắn vẫn như cũ là nguyên bản khoảng cách. Dương Chiến giờ mới hiểu được, hắn đây cũng không phải là chân chính đi tới không biết bị ngạ, mà là đi tới không biết bị ngạn cùng hiện thế kết nối cầu, một tòa Bích Liên biến thành trên cầu. Bích Liên không cách nào thoát ly cầu phạm vi, mà hắn, cú mẹ nó như thế. Bích Liên, ta nhớ được lần trước ngươi hóa cầu thời điểm, có ít người đi tới trên cầu, những người kia là ai, ở nơi nào? Ta không biết ta, ta biết ngươi không biết, vậy bọn hắn có nói gì hay không? Có. Dương Chiến ánh mắt sáng ngời lên lại không có tiếp tục hỏi tiếp, rời đi chủ đề, nhìn xem gần trong gang tốc bích liên, ngươi thật vẫn luôn có thể trông thấy ta, có thể a, ngươi hóa cầu về sau, ta tất cả chuyện, ngươi cũng biết, bích liên gật đầu, dương chiến thần sắc nghiêm túc, vậy ngươi nói một ít chuyện đi ra, bích liên nghĩ nghĩ, sau đó nói lên, ngươi vừa mới không bao lâu, giết một cái rất lợi hại con kiến, đúng rồi, còn có ngươi phong đao, có chút biến đến gì, còn có ngươi lần trước cùng dư thư muội muội xoay đánh, nhường dư thư muội muội làm cho thật là lợi hại ách. đừng nói những này, cái khác đâu, dương chiến đều bị nói thật không thiện, trong nháy mắt cảm giác mình cùng dư thư kê bể, cái kia chính là tại hiện trường trực tiếp. Mấu chốt là, ngoại trừ Bích Liên bên ngoài, còn có một cái Lão ra hỏa, hắn sư tôn, giống như cũng một mực tại bên cạnh hắn. Theo Bích Liên nói ra hắn chuyện đã xảy ra, Dương Chiến đỗi nhiên cảm giác, chẳng lẽ Bích Liên cũng một mực tại hắn luân hồi vực trường bên trong? Dương Chiến không có nhường Bích Liên nói nữa, lại hỏi câu, vậy ngươi đuổi gà từ đâu tới? Trước kia ngươi cho ta nhà, ta không có bỏ được ăn, nhưng là tới đây về sau, đuổi gà ta liền ăn không hết, còn có rượu, ngươi uống không uống? Nói, Bích Liên liền lấy ra một vò rượu. Dương Chiến sốc lên rượu phòng, uống một hơi lớn, lại là thiêu đao tử hương vị. Bích Liên thập phần vui vẻ, ta ở chỗ này, đem gà quay ăn, nó lại sẽ xuất hiện, uống rượu cũng biết lại xuất hiện, ăn không hết, hoàn toàn ăn không hết, ta có thể vui vẻ. Nhìn xem vui vẻ hạnh phúc nhỏ bộ dáng Bích Liên, Dương Chiến có chút mệt hoặc. Bích Liên thế nào có chút giống là Đại Long thôn những người kia trạng thái. Hẳn là nơi này cũng là một cái tuần hoàn, chỉ cần hắn không xuất hiện, Bích Liên liền sẽ lâm vào vĩnh biên tuần hoàn trạng thái. Tiêm lấy, Bích Liên còn lấy ra một cái gà quay, vui vẻ nói, ngươi nhìn, lại xuất hiện. Dương Chiến nhìn xem nguyên một con gà quay, có chút ngượng. Vậy ngươi vừa rồi cho ta nửa cái đuôi gà, còn không bỏ được bộ dáng. Bích Liên ha ha cười nói, ta chính là quen thuộc đi. Nhìn xem nét mặt tươi cười như hoa Bích Liên, Dương Chiến lại càng thêm đau lòng. Nói cách khác, Bích Liên hiện tại lâm vào một cái vinh viễn tuần hoàn, thậm chí vinh viễn lại ở chỗ này tái diễn quá khứ. duy nhất không như thế chính là, Bích Liên có thể nhìn trực tiếp, nhìn hắn chân nhân trực tiếp. Dương Chiến quay đầu nhìn một chút không biết bị ngạn phương hướng. Lúc này mới hỏi, lần trước đi đến cầu những người kia nói thứ gì lời nói. Bích Liên nghĩ nghĩ nói. Bọn hắn có người nói, trận này cầm, còn chưa tới thời điểm, lại có người nói, ngươi thấy tử tiêu thần lôi sao, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Nếu như thiên môn mở, luân hồi tu luyện chẳng cũng liền đi đến cuối con đường, kết cục vẫn như cũ khó liệu. Nói xong, Bích Liên lại nghĩ đến muốn, nói tiếp, cuối cùng có người nói câu, đây là một đầu không biết đường, chúng ta chỉ có nghĩa vô phản cố. Dương Chiến nhìn xem Bích Liên, không có. Không có. Dương Chiến nhíu mày, thiên môn mở, luân hồi tu luyện chẳng liền đi tới cuối cùng. Chẳng lẽ luân hồi tu luyện chàng đã phá? Bích Liên nhìn qua Dương Chiến, ta nghe không hiểu. Dương Chiến thu liễm suy nghĩ, nhìn xem Bích Liên, Bích Liên, ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp ngươi đi ra." Bích Liên nhẹ gật đầu, "Ừm, ta chờ ngươi." Tiếp lấy, Dương Chiến đột nhiên cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Có tiếng oanh minh vang vọng. Một cái mắt, Dương Chiến ý thức trở về, đột nhiên mở mắt. Dương Chiến lúc này mới phát hiện, trên trời kiếp vân phong bạo xuất hiện, sấm chớp. Mà bên người, Dư Thư, cửa A Phúc, lão Tống đang vì hắn hộ phá ác. Trông Thấy Dương Chiến tỉnh lại, Dư Thư vội vàng mở miệng, "Nhị ra, ngươi làm sao?" Thế nào giống như là tại độ đệ tiếp. Đúng. Ta chính là tại độ đế kiếp, các ngươi nhanh cách xa một chút, không phải lôi kiếp sẽ tác động đến các ngươi." A. dư Thư không nói hai lời, xoay người chạy. Thứ a phúc cùng Lao tống, càng là sát na biến mất. Dương Chiến đứng lên, nhìn xem trong tay, kia đã khôi phục bình tĩnh phong đao. Đem phong đao tùy ý cắm vào một bên, ngửa đầu nhìn về phía trên không. Đến chính là, lão tử lần này, liền nhìn ngươi đến cùng là cái quái gì. Chương 980, tiên căn chương 980, tiên căn lôi kiếp đối Dương Chiến mà nói, quả thực như cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản. Thống chi là bật lôi, Dương Chiến liền phảng phất hai mắt nhắm lại, vừa mở 36 đạo bạch lôi liền bổ kết thúc. Vân đạm phong khinh bộ dáng, nhường dư thư, Hứa a phúc, lao Tống, đều thở dài một hơi. Lúc này Hứa a phúc nghi ngờ nói, lao gia trước đó đối địch tiêu dương vương cũng đã là đế cảnh à, thế nào sẽ còn độ kiếp? Lao Tống không có há muộn, lại truyền ra thanh âm, điện chủ cấp độ còn chưa tới đế cảnh, chỉ là thực lực có. Dư thư lại khen những mày, lần trước nhị gia độ lôi kết về sau, sinh cơ bị phản vệ, lần này nói xong, dư thư hô to, nhị gia, không thể phất lở, cẩn thận. Dương chiến đứng lặng giữa không trung, nhìn cách đó không xa dư thư trong lúc nhất thời không khỏi nghĩ tới bích liên lời nói nếu để cho dư thư biết bọn hắn bị người khác nhìn chuyện không biết rõ dư thư sẽ có cảm tưởng thế nào ngược lại hắn là thật giật mình kêu lên dương chiến cho dư thư một cái an tâm mỉm cười tiếp lấy trên trời kiếp vân trong gió lốc ẩn chứa lôi đỉnh chi lực càng thêm kinh khủng cũng xuất hiện kim sắc lôi quang với anh một đạo kim sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ đánh trúng dương chiến kim sắc lôi quang trong nháy mắt che mất dương chiến cũng sẽ dương chiến trung quanh phương viên hơn mười dặm đều cho san thành bình điểm. bất quá lấy dương chiến là đỉnh điểm trực tiếp tạo thành một mảnh kim sắc cái phéo trạng lôi quang ngược lại là nhường dương chiến phía dưới khu vực một mảnh quá bình an ổn đúng vào lúc này một cái cây lại dùng hai cây tráng kiện căn làm chân nhanh chóng chạy tới chạy trốn nơi đâu dư thư mấy người quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy tiên y môn dược tiên tử lý chi trúc ngay tại truy kia chạy thật nhanh gốc cây okay. dư thư vội vàng hô to đừng đi qua lý chi trúc không khỏi ngừng lại chớ mắt nhìn xem cây kia tảng vậy mà vượt qua kim sắc lôi quang hình thành bình trướng vọt tới dương chiến phía dưới không có bị kim lôi liên lụy khu vực Lý Chi Trúc đôi mắt sáng tỏ vô cùng, không hổ là tiên căn, liền lôi tiếp đều không sợ. Dược tiên tử, cái gì tiên căn, đây không phải là gốc kia ăn nhân yêu cây gốc cây. Lao Tống không khỏi hỏi. Sở A Phúc cùng Dư Thư cũng nhìn về phía Lý Chi Trúc. Lý Chi Trúc ánh mắt mười phần sáng chói, đây chính là tiên căn, ta thiên y cửa cổ tịch bên trên ghi lại tiên dược linh căn, các ngươi không có nghe nói sao, yêu thụ thôn vệ số lượng nhất định người, liền có thể kết xuất một cái thánh quả, cái này thánh quả chính là tiêu dương tộc những cái kia con kiến cường đại nguyên nhân căn bản, bọn hắn có đế cảnh thực lực, nhưng lại không phải đế cảnh. Bốn người đều kinh hãi. Dư thư nhịn không được hỏi, kia một cái thánh quả, chẳng phải là liền có thể tạo ra được một gã đế cảnh cường giả? Lợi hại như vậy? Lý Chi chốc gật đầu, "Đúng, trước đó Tiêu Dương Vương muốn cho ta làm mà tiêu kiến mẫu thể, vì bọn họ thai nghén từ tôn, ta cũng mượn cơ hội hỏi một chút, mới biết được, bọn hắn căn bản không cần tu hành, chỉ cần mượn nhờ cái này tiên căn, mới có thể sống sót, còn có thể vô hạn cường đại." Tiêu Dương Vương nắm giữ gần như nửa bước vĩnh hằng thực lực, chính là bắt nguồn từ này, mà bọn hắn mặc dù nắm giữ đế cảnh đồng dạng thực lực, nhưng là không phải chân chính đế cảnh, hoặc là nói bọn hắn căn bạn không có cảnh giới giờ phút này, mấy người nhìn về phía dương chiến phía dưới tránh né cây kia dạng thẳng chân gốc cây đều có chút ánh mắt cực nóng. dù cho dương chiến, mặc dù đang bị kim lôi quất, nhưng là cũng nghe thấy lý chi trúc lời nói. không tự chủ được nhìn xuống dưới, đã nhìn thấy một cái gốc cây hạng, hai cây rễ cây trắng kiện như chân. khá lắm, cái này không phải liền là thụ tinh sao? đồng nhiên, dương chiến ầm vang hạ xuống. ầm ầm. kim sắc lôi quang một phát, cây kia luôn bị kim sắc lôi quang đánh trúng, nhưng cũng không có bao nhiêu phản ứng, giống như cái đồ chơi này, căn bản không sợ lôi đỉnh. bất quá, gốc cây nổ căn liền chạy. Tắm rửa lôi đình dương chiến lộ ra đủ cười chạy cái gì chạy ca bảo hộ người lập tức đột ngột xuất hiện kéo lại gốc cây dễ cây gốc cây kịch liệt dãy dửa nhưng là căn bản không phải dương chiến đối thủ bất quá lập tức liền có một cỗ quỷ dị xương mù màu lục tuân hướng dương chiến cánh tay cấp tốc lan tràn thậm chí mong muốn đem dương chiến cho bả khoả đáng tiếc cái tiêu kim sắc lôi quang phía dưới cái này xương mù màu lục chỉ là tồn tục chỉ chốc lát liền bị đánh tan thành mây khói gốc cây không sợ nhưng là nó phát ra tới này quỷ dị xương mù màu lục lại không cách nào tiếp nhận chí cương trí dương kim lôi rốt cục lôi quang biến mất. Gấp cây tự biết chạy không thoát, thế mà cũng không mung ấy, như bắp đùi rẽ cây vậy mà bốn lượn xuống tới, chọn ra quỷ lệ dám vẻ. Cái đồ chơi này ngoại trừ không thể nói chuyện bên ngoài, dường như trí thông minh của cao, còn biết cầu xin tha thứ. Dương Chiến ngẩng đầu, nhìn một chút trên trời kiếp vân trong gió lốc bắt đầu thay nén đỏ lôi. Lúc này mới cúi đầu, nhìn về phía gốc cây, bất kỳ lôi đỉnh đối ngươi cũng vô hiệu. Gốc cây thế mà điểm một cái, rõ ràng là tại gật đầu. Đỏ lôi đâu? Gốc cây vẫn là điểm một cái. Ngọa tào. Dương Chiến ánh mắt có chút sáng, sau đó lộ ra đủ cười. Tia tốt, một hồi ngươi giúp ta một chuyện ta liền thả ngươi, gốc cây dừng một chút, sau đó gật đầu như dã tỏi. theo ta đi. Dương Chiến bỗng nhiên dùng sức, mang theo gốc cây, vọt thẳng tiên mà lên. Gốc cây dường như phát hiện gì rồi, lại lần nữa bắt đầu vùng ấy, thế mà còn phát ra tiếng quái thiếu. Kaki kaki đại ra, ngươi không phải không sợ, ngươi dãy rửa cái gì? Kaki cây này đôn bên trong, tựa như là sâu mọt phát ra tới thanh âm. Dương Chiến cũng không quản được nhiều như vậy, mang theo gốc cây, vọt thẳng tiến vào thai nén đỏ lôi tiếp vân trong gió lốc. Đỏ cướp còn tại thay nén, nhưng là sông tới về sau, liền một mảnh màu đỏ lôi quang chỉ là còn không có tư thế công kích, Dương Chiến đặt mình vào lôi quang bên trong, cũng không có bị lôi quang đánh cho cảm giác. Gốc cây cũng yên tĩnh trở lại, tựa hồ là nhận mệnh. Dương Chiến ánh mắt sắc bén nhìn xem bốn phía, tạm thời không có phát hiện tia hồng sát thân ảnh. Nhưng là một thanh âm lại truyền vào Dương Chiến trong tai, đại gia, ta mặc dù không sợ lôi uy, nhưng là cái này đỏ lôi bên trong, có khác đồ vật. Dương Chiến sững sở, nhìn về phía gốc cây. ngoa tạo, ngươi thế mà lại nói chuyện. Ta trước đó luyện hóa một chút người, ta liền học được người ngôn ngữ. Không nghĩ tới, cây này thật có thể nói chuyện đây cũng là cấp nhãn, đều gấp đến độ nói chuyện. có ý tứ gì, nơi này có cái gì những bậc khác, ta không biết rõ, nhưng là rất khủng bố. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, giúp ta tìm tới nó, ta bảo đảm ngươi không lo. Ta giúp ngươi tìm tới nó, có thể hay không thả ta? Dương Chiến không chút do dự gật đầu, đương nhiên có thể, ngươi giúp ta tìm tới, ta liền thả ngươi. tốt. gốc cây trực tiếp đáp ứng. Dương Chiến dùng sức mạnh kéo lấy gốc cây, nhường gốc cây chính mình tìm phương hướng. gốc cây dễ cây chỉ hướng một cái phương hướng. Dương Chiến trong nháy mắt mang theo gốc cây hướng phương hướng này di động. một cái mắt. Dương Chiến đã nhìn thấy một bóng người đứng lặng tại cái này đỏ cấp biên giới. Nó giống như ở bên ngoài, lại hình như ở bên trong. Nếu không phải Dương Chiến nhãn lực, căn bản khó mà phân biệt nó tồn tại. Đặt mình vào tại thân ảnh này phía trước, Dương Chiến trên thân khí thế bốc lên, hỗn độn chung đều xông ra. Ngươi là cái gì? Tại sao phải nhằm vào nhân tộc? Ngăn cản ta nhân tộc thành đế. Kia tới bóng người không có biến hóa, cũng không có động tĩnh. A, đừng đi qua, phải chết phải chết. Gốc cây bỗng nhiên đeo lên. Ba. Dương Chiến trực tiếp cho gốc cây một bàn tay, gốc cây yên tĩnh trở lại. Dương Chiến cũng chấn định lại không phải bị cây này đôn đều cho ảnh hưởng tới nỗi lòng. Trong nháy mắt, Dương Chiến lập tức bọn tới bóng người trước, cùng bóng người bất quá gan tấp. Chương 981, rốt cuộc tìm được ngươi chương 981, rốt cuộc tìm được ngươi bóng người không có động tĩnh, nhưng là Dương Chiến trước người ba thứ vực, trực tiếp phát động. Giờ phút này, gốc cây đều run lên bẩy, thậm chí gốc cây mắt Trần có thể thấy mọc ra nhành mới. Dương Chiến bàn tay hướng bóng người kia đẩy đi. Trong nháy mắt xuyên thấu bóng người, mà bóng người kia vẫn không có chút nào động tĩnh. Bóng người này, phản phất là một người theo địa phương khác bắn ra mà đến cái bóng, không cách nào đột vào, cũng không cách nào suy nghĩ. Dương Chiến trước người ba thứ vực, đối với nó cũng không có cái gì hiệu quả như thế. Và anh. Dương Chiến nắm đấm, buộc phát ra khí thế của bố, ở đằng kia bóng người trên thân một hồi loạn quét, bóng người vẫn như cũ, nhưng là kia đỏ cấp cũng đã sắp tạo thành. Dù cho Dương Chiến đều cảm thấy tuyệt thế sắc cơ. Ông. Hôn độn trung bộ phát tiếng trông, trong nháy mắt đem bóng người kia gắn vào trong đó. Kết quả, bóng người vẫn như cũ thờ ơ, mà Dương Chiến mượn dùng hôn độn chung cũng không cách nào theo cái khác phương diện cảm giác bóng người này, chỉ có thể lấy mắt thường miễn cưỡng phân biệt bóng người tồn tại. người mẹ nó đến cùng là cái quái gì? Đại gia không ở nơi này. gốc cây phát ra thanh âm hoảng sợ. Dương Chiến đột nhiên kinh hãi, ở nơi nào? còn muốn hướng về phía trước. Dương Chiến trong nháy mắt tay trước người ba thước bự, gốc cây nhánh mới nhanh chóng biến mất, khôi phục diện mạo như trước. đồng thời, Dương Chiến đỉnh đầu lỗ nổ trung, cầm trong tay gốc cây, xuyên qua bóng người, ầm vàng hướng về phía trước. khi đi tới gốc cây chỉ dẫn địa phương, Dương Chiến sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi. nơi này có một đạo quất bóng bóng người, đang đứng lặng màu đỏ lôi quang lập lóe bên trong. mà sau lưng của hắn, lại có một vòng hình tròn đỏ lôi thiểm địa cầu, cực kỳ lóa mắt, phát ra cửa quang. giờ phút này. Dương Chiến dường như mới hiểu được, lôi quang biến thành màu đỏ, là bởi vì cái này đỏ lôi thiểm điện cầu phát ra ánh sáng màu đỏ chiếu dọi mà thành. Bất quá đây không phải trọng điểm, Dương Chiến nhìn chằm chằm kia khuất bóng bóng người, dù cho cái khác cảm giác vẫn như cũ không cách nào cảm giác được, nhưng là vật này có thể khuất bóng, vậy thì không phải là giả lập. Giết! Dương Chiến tiếng như lôi đỉnh, một cái tay vung lên hôn độ trùng, trực tiếp liền trục đã qua. Và anh! Tiếng oanh minh bên trong, cái kia đạo khuất bóng thân ảnh, trực tiếp bị đánh đến biến hình, đến mức trung quanh lôi điện đều theo đạo này biến hình thân ảnh mà biến hình. Nộ Gầm lên giận dữ dường như từ thiên ngoại truyền đến, làm cản. Người mẹ nó làm cản. Dương Chiến trong tay vốn độ trùng, trực tiếp xoay tròn đối với bóng người kia, chính là một hồi tấn công mạnh. Trong tiếng ầm ầm, cái kia đạo khuất bóng thân ảnh bị Dương Chiến đánh tan. Ngay cả như vậy, Dương Chiến cũng không cách nào thấy rõ ràng đối phương rốt cuộc là thứ gì. Dương Chiến nhìn bốn phía, không tiếp tục phát hiện vật kia bàn tụ. Không khỏi, Dương Chiến đem ánh mắt rơi vào kia màu đỏ lôi điện cầu bên trên. Lôi điện cầu đang nhấp nháy, đang nhảy loạn, nó phản phất có sinh mệnh như thế. Dương Chiến nhích tới gần, tay trái gấp cây lập tức liều mạng dễ dùa cũng đang gào gọi, đừng đi, phải chết phải chết, mau thả ta đi. ngươi bằng lòng thả ta đi a? ngươi đáp ứng. thành, hỗn độn trung trực tiếp cho gốc cây tới một chút. an tính chút, ta sống khả năng thả ngươi đi, ta nếu là chết, đáp ứng ngươi chuyện cũng không làm được. đại gia, đừng đi qua, ta cảm thấy nguy hiểm. dương chiến thở, đi thẳng tới lôi điện cầu trước mặt. nhìn chăm chăm vào lôi điện cầu dương chiến, sắc mặt cũng theo đó biến đổi. lôi điện cầu bên trong lại có một đôi mắt, đôi mắt này đang gắt gao nhìn chăm dương chiến. dù là dương chiến, cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt trong chốc lát Dương Chiến tay phải hôn đột trùng trực tiếp vô xuống đi Và anh, kinh khủng anh minh nhường đỏ cướp sớm bạo phát vô cùng vô tận lôi đi toàn bộ đánh vào Dương Chiến trên thân Nhường Dương Chiến cảm nhận được thống khổ to lớn bất quá Dương Chiến vẫn như cũ không hề lay động liền nhìn chậm chậm kia màu đỏ lôi điện cầu lôi điện cầu bên trong ánh mắt không tình cảm chút nào chấn động nhìn chậm chậm hắn dù cho bị hôn đột trùng đánh ra đều không thể rung chuyển rốt cục Dương Chiến đánh vác đỏ cướp thế công cái này đỏ cướp uy lực liền bắt đầu yếu bớt mà kia màu đỏ lôi điện cầu cũng đang chậm rãi rút nhỏ chỉ là Ở trong đó một đôi mắt từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng hắn. Thằng đến sắp biến mất thời điểm, kia lôi điện cầu bên trong truyền ra một đạo dường như từ thiên ngoại chuyển đến thanh âm. "Là ngươi, ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi." Theo thanh âm xuất hiện, màu đỏ lôi điện cầu hoàn toàn biến mất, mà đỏ cướp cũng càng ngày càng yếu. Đột nhiên, Dương Chiến trong đầu đột nhiên có một đạo tiếng vang minh. Ngay sau đó, cũng cảm giác được bốn phương tám hướng thiên địa vĩ lực tấn mãnh tụ đến, còn có một đạo khí thế không tên giáng lâm tại Dương Chiến trên thân. Dương Chiến cấp tốc nhắm mắt lại, cảm nội đạo này khí thế không tên. Cái này chính là một sợi thiên đạo chi lực. Tiếp lấy Dương Chiến có một loại cảm giác giống như hắn cùng thiên địa này hóa thành một thể. Ngay sau đó, Dương Chiến chỗ bầu trời đã không có kiếp vân phong bạo, nhưng lại đột nhiên biến âm vũ lên. Sau đó, vô số binh mã nôn nháo, chống trận đang vang lên, chiến mã tại tây minh, Cương đại sát cơ uy áp giữa thiên địa. Đột nhiên, Dương Chiến tay phải hỗn độn trung biến mất, tiếp lấy hướng lên một lần hành động. Khi vô số binh mã dị tượng, đột nhiên tạo thành một cỗ vòng xoáy, hội tụ tại Dương Chiến trên tay phải, nương tụ thành một thanh màu đen chiến đạo. Dương Chiến đung nhiên mở mắt, nhìn chăm chú ngoài chăm dặm một chỗ ma tộc khu dân cư. Trong tay màu đen chiến đao, đung nhiên hướng ngoài chăm dặm ma tộc khu dân cư chém tới. Im hơi lặng tiếng, lại có lực lượng kinh khủng. Sát na tuân hướng kia khu dân cư. Kia ở bên ngoài ma tộc, không có dấu hiệu nào ngã xuống. Dương Chiến nhìn chăm chú khu dân cư, qua một hồi lâu, Dương Chiến mới nói hai chữ: Diệt thần. Làm hứa A Phúc, Lão Tống trông thấy khu dân cư bên trong tất cả ma tộc, toàn bộ vô thanh vô tức chết đi, nguyên thần giết hết, thần hồn không còn. Hứa A Phúc rung động, lão gia đây là chiêu thứ gì, lực sát thương cường đại như vậy đây chính là Lão gia đạt được Thiên đạo thần thông a quá cường đại. bất quá lúc này một đao về sau cái kia màu đen chiến đao biến mất bầu trời lại lần nữa tươi đẹp cũng truyền tới gốc cây kê tiếng kêu ngươi bằng lòng thả ta ta là bằng lòng thả ngươi ngươi khác muốn bắt ngươi a kaki kaki gốc cây lại toát ra tiếng vay thiếu xem chừng đang mắng người. bất quá bây giờ gốc cây đã bị Lý Chi Trúc bắt lại Lý Chi Trúc kích động vô cùng rốt cục bắt lấy cái này tiến căn Dương Chiến nhìn xem Lý Chi Trúc cái đồ chơi này ngươi có thể khống chế sao nó trơn trượt thật sự đoán chừng dễ dàng chạy mất nếu không ta giúp ngươi đem nó căn chén nước. Không được, Lý Chi Trúc đội vàng hô to. Gốc cây cũng bước lên một câu đi ra, không cần A Lý Chi Trúc đội và nói, chém đứt cái này tiền căn liền về đi, nó chạy không thoát, ta thiên ý cửa có thủ đoạn. Nó muốn ăn thịt người khả năng kết xuất thánh quả, chẳng lẽ nó người? Không, uy bạn tộc cũng là rất nhiều a. Dương Chiến trực tiếp liền cho Lý Chi Trúc nghĩ đến biện pháp. Nói, Dương Chiến đã liếc nhìn cái này Chu Thiên, mà nơi xa những cái kia nắm nhìn bạn tộc cứng, dạ, lập tức nguyên một đám sợ hãi đến sắc mặt trắng bệ, sát na trốn đi thật xa. Chương 982, các ngươi đều dính vào lực lượng quỷ dị chương 982 các ngươi đều dính vào lực lượng quỷ dị là ngươi, ha ha, rốt cuộc tìm được. câu nói này, một mực quanh quẩn tại dương chiến trong lòng, dương chiến mặc dù biểu hiện người không việc gì như thế, nhưng là từ chưa chủ quan. thành đế về sau, dương chiến một mực cảnh giác, hơn nữa bây giờ dương chiến thành đế về sau, mới phát hiện, có thiên đạo thần thông về sau, hắn đối toàn bộ trung thiên thế giới tình huống, cảm giác lực mạnh mẽ vô số lần. chắc không được năm đó, lâm hùng độ kiếp, ở xa thần châu ma hoàng cùng thần chủ, có thể nhanh chóng cùng nhau mà tới. bây giờ, toàn bộ trung thiên, chỉ cần bạn tộc đế cảnh cường giả ra tay, hoặc là bại lộ khí cơ hắn đều có thể mơ hồ cảm giác được, dù cho không thể cảm giác ký càng, nhưng là vẫn như cũ rất cường đại. cái này khiến dương chiến nghĩ đến thiên cung quan thiên kính, cái này quan thiên kính năm đó truy tung hắn có thể hết sức lợi hại. bất quá quan thiên kính đối mặt tồn tại cường đại, cũng không có ích lợi gì. một phương diện dương chiến nhường thiên thần giáo trần lâm nhi lý diệu nhường giáo chúng nghiêm mật giám thị trung tiên tình huống. một mặt khác dương chiến triệu tập nhân tộc các giang hồ thế lực chủ sự, như là ngũ độc giáo, yếm môn, thiên y môn, thiên cung trở một chút người giang hồ, còn có thánh học dưới cờ các đại gia, cùng triều đình ba tỉnh lục bộ chờ quan biên cộng đồng tướng thảo mô phỏng ra một cái thần châu học cung điều lệ. Sau đó, liên tạo dựng lớn dựng hoàng triều thần châu học cung dưới cờ có võ đạo, luyện khí, thi đạo, thánh học, âm dương, ý đạo, binh học, thiên công trở một chút hàng cái thần châu thế giới mỗi một loại thuộc loại học viện. Dương chiến bản ý chính là phát triển mạnh lớn dựng hoàng triều tu hành, ý đạo các loại ngành học phát triển, bồi dưỡng cường đại các loại hình nhân mới hệ thống. đương nhiên, cũng bị không ít tiếng phản đối. Làm sao dương chiến bất luận thực lực vẫn là bí vọng đều quá cường đại. Các đại tông môn thế lực tạo ra, cánh tay cũng vẫn bất quá dương chiến đủi. cứ như vậy, thần châu học cung thuận lợi thành lập tiếp lấy chính là thiết lập các viện mỗi người chia loại thủ tịch chấp giáo điểm này cũng là tranh đoạt rất lợi hại dù sao ai cũng có thể thấy được nếu ai làm tới một cái phân loại chấp giáo về sau vô luận cái nào ngành nghề đều có thể học trò khắp thiên hạ bất quá cái này cũng khó mà tránh khỏi bất quá cũng làm cho bọn hắn có cạnh tranh cơ chế cũng làm cho bọn hắn có thể không giữ lại chút nào giáo thụ bản sự cơ sở thương nghị không sai biệt lắm dương chiến liền thần châu học cung đời thứ nhất đại tế tiểu vị trí cho câu tứ xa tiểu tử này năm đó ai cũng chướng mắt hắn thời điểm câu tứ xa liền trên lưng bọc hành lý đến bắc tế đi theo hắn tuần nữa bản lĩnh thật không nhỏ, chủ yếu nhất là lớn dược hoàng triều văn võ quan viên bên trong, hắn cũng có đầy đủ tư lịch. bất luận địa phương nào, tư lịch tác dụng lớn nhất mà có thể khiến người khác tin phục người. nếu không, dù cho ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không cách nào cân bằng các phương tố cầu, cùng giải quyết một chút tranh chấp, chỉ có thể một đoàn đầy rối. cái này một cái khổng lồ thần châu học ung có thể vào chấp giáo, ai không phải một phương cường nhân, không có bản lĩnh người, chấn không được, an ổn không được. mà câu thứ xa còn có nguyên thần võ quân các đại tướng quân ủng hộ, tự nhiên nói chuyện càng có tác dụng, cơ hồ có thể đoán được chỉ cần thần châu học cung thuận lợi xây dựng nhất định ảnh hưởng hậu thế mấy ngàn năm lúc này dương chiến mang theo dương minh cái này đã từng hắn thần vũ quân một cái tiểu gia ý, bây giờ đã trở thành lớn dược hoàng triều một phương thống minh đại tướng nhất là những năm gần đây vì thiên hạ làm chuyện rất nhiều theo cùng dương minh trò chuyện dương chiến phát hiện tiểu tử này chịu hắn ảnh hưởng rất lớn ánh mắt mười phần thanh tịnh, đầy ngập nhiệt huyết chủ yếu nhất là dương chiến mơ hồ theo dương minh trên thân nhìn thấy đã từng chính mình bây giờ dương minh đã đi vào vương cảnh bên người còn có một đầu thần long long bính dù cho hiện tại hai người đều tại đấu võ môn nhưng là có thể nhìn ra được, Dương Minh có bất kỳ chuyện, Long Bính đều sẽ tương trợ, chỉ là Long Bính đối với hắn, đối A Phúc bọn hắn, lại là rất kiên kỵ. Nhất là đối Lưu A Liên Mậu nữ, càng là chỉ sợ tránh cung kỵ, thật giống như ai muốn đem hắn gióc xương lóc thịt như thế. Long Bính theo một đoạn, sau đó đối Dương Minh nói, "Dương Minh, ta đi trước, các ngươi trò chuyện chính là, có chuyện gì liền cứ gọi ngươi Long đại gia." Dương Minh có chút bất đắc dĩ nói, "Đừng cứ mãi Long đại gia, Long đại gia. Để cho ngươi kêu ta Long đại gia, vậy cũng là ngươi chiếm tiện nghi, bàn luận tuổi tác, ngươi 18 đời tổ tông đều không có ta lớn." Dương Minh ngang Long Bính một cái, bất quá Long Bính nên ngang rời đi. Dương Chiến nhìn ở trong mắt, lúc này lộ ra nụ cười. Đến mai, có mặt tướng. Dương Minh trong nháy mắt nghiêm túc. Cái gì mặt tướng? Ta không phải thu ngươi làm con nuôi. Nghĩa phụ, ta cả một đời đều là nghĩa phụ thuộc cấp, không cần câu nệ như vậy. năm đó ta nghe nói là Lưu A Liên nuôi dưỡng ngươi. Đúng vậy, về sau đem ta đưa đi Thần Vũ quân, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua liên gì, còn có muộn muộn. Dương Chiến cũng hỏi qua Lưu A Liên, Lưu A Liên lúc ấy nói, Dương Minh tiểu tử này tại trang sáng Ben Hồ nhận được, nhìn qua rất có duyên phận hơn nữa có chút cùng dương chiến khi còn bé sụ mặt cho nên liền đặt tên dương minh nghe nói về sau cũng biết dương minh những năm này là thần châu vì hắn cái này đại đô đốc làm chuyện còn có lao tống đều nói tiểu tử này đáy lòng thiện lương phần hạnh xuất chúng dương chiến liền dứt khoát đem dương minh thu làm nghĩa tử đừng nói dương chiến nhìn xem dương minh bộ dáng này thật đúng là cùng hắn có mấy phần giống nhau trong lúc nhất thời dương chiến không khỏi nghĩ tới khương lược nàng đến cùng có hay không lưu lại một cái hài tử đáng tiếc đến bây giờ dương chiến cũng không có tìm tới khương lược trần linh thậm chí huấn độn trung bên trong thế giới mới bên trong Dương Chiến cũng hỏi qua Bạch Tô, Bạch Tô cũng không biết gương nhược chân linh còn ở đó hay không, cũng không biết gương nhược đến cùng có hay không lưu lại một cái hải tử. bất quá Bạch Tô cũng nói tứ lại ma địa huyền môn không có xuất hiện trước đó, thương nhược chuyện nàng cũng không phải là rất rõ ràng. bây giờ Thần Châu trải qua mấy vòng tẩy bài, tử thương vô số, đã sớm không cách nào dò xét chuyện năm đó. Dương Minh thấy Dương Chiến hồi lâu không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem hắn, nhường Dương Minh có chút thất vọng. nghĩa phụ ta có phải hay không địa phương nào không làm tốt? không có, ngươi có năm đó ta phong thái bất luận tâm tính vẫn là mang minh đánh giặc đều rất giống ta dương minh nét miệng cười nói nghĩa phụ ta một mực đem nghĩa phụ xem như ta tấm gương dương chiến thu liễm tạm nhạp suy nghĩ mở miệng nói ngươi tu luyện cái gì công pháp có thể nhanh như vậy đặt chân vương bên trong cảnh là long bính dạy ta một bộ tên là thiên mệnh long quyết võ đạo công pháp hơn nữa long bính một mực dùng hắn long huyết cho ta rèn luyện thể phách mới khiến cho ta nhanh như vậy có thể đặt chân vương bên trong cảnh long bính đối ngươi thật không tệ có việc hắn là thật bên trên dương minh gật đầu đối vậy ta cũng tò mò hắn vì cái gì đối ta tốt như vậy hắn nói Bởi vì là ta đem hắn theo tự hà bên trong câu đi ra, ta cùng hắn nhân quả cực lớn, nếu như ta chết, hắn cũng đừng hòng sống. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là ta cảm giác được ra, hắn đối ta đúng như con cháu đồng dạng. Sau đó, Dương Minh lại nghĩ tới cái gì, nói câu, hắn giống như đối nghĩa phụ, còn có liên di rất có thành kiến. Là nguyên nhân gì? Hắn giống như đề cập qua đời miệng, nói nghĩa phụ, liên di trên thân, đều dính vào lực lượng vị dị. Dương chiến ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lại. Chương 983, từ vực lan tràn chương 983, tử vực lan tràn Dương chiến thâm hít một hơi, nhìn về phía Dương Minh. Ta đã biết, để ngươi đến, chủ yếu có một việc, nghĩa phụ xin phân phó, ta để ngươi đảm nhiệm thần châu học cung đại trưởng lao chức vụ, chấp trưởng học cung thượng phàn. Dương Minh đột nhiên ngẩng đầu, nghĩa phụ, như thần tư lịch ngươi là ta nghĩa tử, đây chính là tư lịch, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi tại học cung lời nói, sẽ cùng tại lời ta nói. Thật là không có gì có thể là, giáo dục chuyện này, trọng yếu là công bằng công chính, quyết không thể để cho người ta làm việc thiên tư. Bây giờ học cung vừa thành lập, các loại tâm tư bản tính nhiều không kể xiết, liền phải có một cái đại công vô tư người vọa trấn mới có thể để học cung thành lập có ý nghĩa nghe nói như thế, Dương Minh ánh mắt sáng tỏ vô cùng, thậm chí có chút kích động. Nghĩa phụ như thế để mắt Nhi Thần, Nhi Thần ổn thỏa không phụ nghĩa cha kỳ vọng, tuyệt đối nhường học cùng công chính ngôn từ, tuyệt không cho làm việc thiên tư sinh sôi thổ nương. Dương Chiến lấy ra cựu tiết trượng đưa cho Dương Minh, cái này cựu tiết trượng đã từng được vinh dự có thể lên đánh bất tỉnh quân hạ đánh ra định, bây giờ ta đem hắn cho ngươi, tình huống khẩn cấp, có thể tiền trả hậu tấu. Dương Minh run rẩy nhận lấy cựu tiết trượng, hốc mắt đều mở ta nghĩa phụ thưởng thức, Nhi Thần nhất định cung cung tận tụy. Dương Minh cầm cựu tiết trượng rời đi, Dương Chiến lập tức tìm tới Long Bính lúc này long Bính đang cùng thiên lang rong rạt nói cũng chính là ta không muốn cấp dương chiến tiểu tử kia danh tiếng nếu không ta đã sớm đế cảnh ngươi năng lực ngươi bây giờ liền nhập đế cảnh a hắc ta thần long tộc lại không cần cảnh giới gì ta thần long tộc thiên phú thần thông cũng đủ để chấn áp bạt cổ ngươi cho rằng giống ngươi chó tộc như thế a thiên lang mắt chó lập tức trừng đến căng trọn tức giận lên đại gia ngươi nói ai chó đâu nói nhảm ngươi cho rằng ngươi là thiên cầu tộc cũng không phải là chó lập tức thiên lang mở cái miệng rộng trực tiếp một mũi liền cắn ngươi nhìn ngươi nhìn cầu tài dạng này cá người Ngươi Lang Đại gia cũng không phải cắn đến người. Thiên Lang nổi điên, lại tại lúc này một long một chó, lập tức khí cơ bị trấn áp, tất cả đều quay đầu, nhìn thấy Dương Chiến. Long Bính trực tiếp vứt đi đầu, không muốn nhìn thấy Dương Chiến, muốn đi. Long Bính, chuyện gì? Long Đại gia không rảnh, hơn nữa ta cũng không phải Dương Minh, cũng sẽ không nghe người hiệu lệnh. Hỏi ngươi chút chuyện. Chuyện gì? Ngươi có thể trông thấy trên người chúng ta quỷ dị lực lượng? Long Bính lúc này mới quay đầu, lập tức ngẩng đầu đỡ lực, ta Thần Long tộc kèm theo Thiên nhãn, có thể nhìn ra hư hảo. Quỷ dị lực lượng là có ý tứ gì? Ngươi cái này cũng đều không hiểu. Vậy ngươi nói ta liền đã hiểu. Ta Long Bính trong nháy mắt nói không ra lời. Dương Chiến như mày, nói như vậy ngươi cũng không hiểu. Ta. Có thể trông thấy, cũng biết cái kia chính là quỷ dị, nhưng là ta không biết do nói thế nào. Ngươi trông thấy trên người chúng ta có cái gì. Long Bính nhìn chầm chầm Dương Chiến, lúc này mới nói câu, quỷ khí tức, chỉ cần đi qua quỷ người, đều mang loại khí tức này, ngược lại để cho ta rất không thoải mái, đây chính là quỷ dị. Liền cái này. Vậy ngươi tưởng rằng cái gì? Dương Chiến lấy ra phong đao. Bây giờ Phong đao bị hắn phong cấm một phen, cũng tiết kiệm cái này, Phong đao lại lần nữa mất khống chế. Phía trên này có hay không? Có a, chính là quỷ khí tức. Người đối quỷ có thành kiến. Long Bính lập tức trừng to mắt, vẻ mặt sắc cơ, đâu chỉ, nếu không phải quỷ, ta thần lòng tộc cũng sẽ không chỉ còn lại ta, ta giả đã sớm nghe nói qua, quỷ đám kia hú trướng, an lòng. Dương Chiến nuốt ngụm nước bọt, đương nhiên có chút hoài niệm quỷ kia thịt cùng rượu. Đáng tiếc, Sơn Hà xã tác đồ bị hắn đem ra, sợ là thật không tiện lại đi. Bất quá, Dương Chiến cũng đổ là có chút hồ đồ rồi, cũng không biết Long Bính trong miệng quỷ gì cùng tiêu dương vương trong miệng quỷ dị, đến cùng phải hay không như thế. Long Vân bỗng nhiên nói câu, cái kia lưu alien, thừa a phúc, còn có cái kia tiểu ma đầu, trên thân cộng lại đều không có trên người ngươi vị dị nhiều. Trên người của ta có cái gì quỷ dị? Ngươi chẳng lẽ mình cảm giác không thấy? Cảm giác không thấy? Trên người ngươi thật nhiều quỷ ảnh. Dương Chiến nhíu mày, quỷ ảnh? Quỷ dị quỷ, rất nhiều quỷ ảnh, quỷ dị đến dọa Long A. Nói, Long Bính đều nhịn xuống lui về phía sau một bước. Dương Chiến túi đầu nhìn một chút chính mình, nhịn không được hỏi một câu, quỷ ảnh, bộ dạng gì? sau lưng ngươi tựa như là có một phương khác thế giới như thế, hoa văn có rất nhiều, một hồi một cái biến hóa, có hay không biện pháp để cho ta cũng nhìn một chút trên người ta bị ảnh. Long Bính lắc đầu, không có cách nào, chúng ta thần long tộc thiên nhãn, chỉ có chúng ta khả năng trông thấy. Dương Chiến nhìn về phía trận mắt hốc mồm Thiên Lang, ngươi có thể trông thấy sao? Thiên Lang lắc đầu, nhìn không thấy. Hán đương nhiên nhìn không thấy, cho có thể cùng ta thần long tộc so sánh. Đại gia, ngươi nói thêm câu nữa, ngươi biết ta nhị ca là ai chăng? Long Bính khinh thường nói, ngươi nhị ca là ai a? Hù dọa ta? Đây chính là ta nhị ca. Thiên Lang chỉ vào Dương Chiến, lập tức cao lên đầu lâu. Long Bính lập tức ngây mẩn cả người. Thiên Lang đung nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Chiến, nứt miệng: Nhị ca, nghe nói thịt rồng đại bổ. Long Bính chống chừng hai mắt, cho chết, ngươi quả thực không muốn mặt. Đung nhiên, ầm ầm, một tiếng vang minh, tự Thiên Vũ vang vọng. Dương Chiến sát na bay lên không trung, nguyên thần xuất hiếu, sát na xuất hiện ở Nam Thiên môn. Nam Thiên môn ầm vang sục đổ, ngay sau đó, đồ vật bắc ba phương hướng, lại lần nữa truyền đến tiếng ầm ầm. Cái này tiếng ầm ầm chi lớn, dường như toàn bộ Trung Thiên đều có thể nghe thấy tại Nam Thiên môn chấn thủ người cũng bị chấn kinh trông thấy Dương Chiến nguyên thần chạy đến nhau nhau o quyền, đại đô đốc đây là thế nào Nam Thiên môn kia to lớn màn sáng hoàn toàn đổ sụp tiếp lấy đằng sau nguyên bản một mảnh hư vô bây giờ lại dần dần rõ ràng lên lại có thể trong tầm mắt càng ngày càng xa hoàn toàn hoang lương xa mặt bãi xuất hiện ở Dương Chiến cùng chấn thủ nơi đây mắt người bên trong đột nhiên Dương Chiến mở miệng nói các ngươi ở chỗ này nhìn xem như gặp nguy hiểm lập tức rút lui ta đi cái khác Ba Đạo Thiên môn nhìn xem là đại đô đốc Dương Chiến bây giờ nguyên thần tới lui cực nhanh căn bản vô dụng bao lâu, liền đi tới trời đóng cửa. như thế tình huống, thiên môn đổ sụp, hiện lộ ra thiên ngoại thiên thế giới. đồng thời, một bộ hoang vu khí tức, nhường dương chiến đều cảm thấy bất an. bởi vì cái này hoang vu thế giới, thậm chí liền linh khí đều mỏng manh tới gần như khó mà cảm giác. càng kinh khủng chính là, theo thiên môn đổ sụp, trung thiên linh khí, ngay tại điên cuồng tuần hướng bốn phương tám hướng thiên ngoại thiên. cực kỳ kinh khủng là, dương chiến phát hiện, kia tuần hướng thiên ngoại thiên linh khí, vậy mà cấp tốc liền bị thứ gì thôn phệ như thế, mà trung thiên thế giới nguyên bản xanh úng tươi tốt cỏ cây, vậy mà tại từ từ khô héo. Dương Chiến trước đó theo Tiên căn trong miệng biết được một chút Tiên ngoại Tiên tình huống. Đã sớm biết được Tiên ngoại Tiên ngoại trừ mấy lớn cấm khu bên ngoài, toàn bộ trở thành tử vực, thậm chí Hỗn độn linh tộc đều biến mất hầu như không còn, chỉ là Ma tiêu kiến nắm giữ Tiên căn, mà Tiên căn cũng cần Ma tiêu kiến, mới tồn tại xuống tới. Mắt thấy như thế cảnh tượng, Dương Chiến dường như đã trông thấy Trung Thiên cũng thay đổi thành một mảnh tử vực. Thật là bây giờ, Dương Chiến sức một mình, căn bản là không có cách dùng Hỗn độn chung lại ngăn cách Trung Thiên cùng Tiên ngoại Thiên. Dương Chiến chau mày, bộ dạng này xuống dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trung Thiên chúng sinh diệt tuyệt. Đương nhiên, Dương Chiến ngẩng đầu, cảm nhận được càng làm cho Dương Chiến đều cảm giác có chút hoảng khí tức. Trên bầu trời nhật nguyệt cùng tiên tranh nhau đấu sáng. Một hồi, thiên địa lại đỗng nhiên tối sầm xuống. Có nước biển hình thành mưa như thế, chạy ngược bầu trời. Có chim bay không cách nào phi hành, rớt xuống. Cũng có trong biển cá lớn, đỗng nhiên đồng loạt xông ra mặt nước, dường như muốn hóa rồng như thế. Nguy rồi, trung tiên tiên đạo trật tự loạn. Đúng vào lúc này, một thanh âm không biết rõ từ chỗ nào truyền đến. Dương Chiến, hiện tại ngươi còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Lâm Hải Đường. Dương Chiến tìm thanh âm nhìn lại, cũng không trông thấy người nhưng là Lâm Hải Đường lại phá lên cười, ngươi cái này tội nhân, toàn bộ Trung Thiên Thế Giới Sinh Linh đều sẽ bởi vì ngươi mà diệt tuyệt, ngươi vinh biên chính là tội nhân. Chương 984, đem vạn tộc hiến tế. Chương 984, đem vạn tộc hiến tế tứ đại thiên môn sủng đổ, thiên ngoại thiên tử vong chi lực, ngay tại thôn tính Trung Thiên Thiên Địa. Mà lúc này Thần Châu còn một mảnh tường hòa, dường như cũng không có cảm giác được diệt vong nguy cơ dáng lâm. Chỉ là trên trời nhật nguyệt tranh huy cảnh tượng, nhưng rất nhiều người đều ngạc nhiên nghi ngờ, dù sao đây chính là khó được dị tượng, dù cho có nhật nguyệt cùng thiên cảnh tượng, nhưng đều là nhật nguyệt tạm đạm thời điểm khả năng đồng thời hiện hiện. Mà bây giờ, nhật nguyện đều sáng tỏ vô cùng, dường như trên trời có hai cái mặt trời. Người bình thường càng là không có cảm giác gì, nhưng là thần châu vương cảnh trở lên từng giả đều đã cảm thấy một loại khí thế không tên. Thậm chí để bọn hắn cảm giác tận thế đến, mà loại cảm giác này cũng không phải là đến từ cùng một địa phương, mà là bốn phương tản hướng. Chính thông trong điện không ít người ra ra vào vào, đội vàng lại có chút bối rối. Bên ngoài càng là tụ tập bảy đại tông môn tông chủ trưởng môn, còn có lớn dược hoàng triều thập đại tướng quân. Rốt cục, chính thông trong điện truyền ra dư thư thanh âm, tất cả vào đi đám người nối đuôi nhau mà bảo nhìn xem ngồi nhân hoàng trên bảo tọa dư thư hôm nay dư thư mặc biểu tượng nhân hoàng nhật nguyện mới thiên bảo hiếm thấy gương mặt xinh đẹp đúng trọng nhìn xem đám người tiến đến dư thư trực tiếp mở miệng chắc hẳn chư vị đều cảm thấy tứ đại thiên môn đổ sụp thiên ngoại thiên cùng trung thiên thế giới đã tương liên lại từ vực khí cơ ngay tại thôn vệ trung thiên tất cả sinh cơ thiên đạo mất tự không người có thể chống lại bao quát đại đô đốc của ta đám người sắc mặt ngưng trọng vô cùng lúc này tô môn đứng đầu thiên cung lão tổ vân hạ quốc quyền vậy hạ cụ thể là chuyện gì xảy ra Dư thư đem Dương Chiến truyền về tin tức nói cho tất cả mọi người ở đây. Đối mặt loại này tai nạn, không ai có thể độc lập trèo trống, bao quát Dương Chiến. Cho nên Dương Chiến hy vọng tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn có hay không biện pháp có thể ngăn cản, hoặc là chỉ hoãn. Khi mọi người nghe xong dư thư kể rõ, nguyên một đám sắc mặt thay đổi liên tục. Lúc này, ngũ độc giáo trưởng môn trình một mở miệng, đã thượng cổ có thể lấy hốn độn trung làm cơ sở, tạo dựng tứ đại thiên môn, ngăn cách thiên ngoại thiên cùng trung tiên. Bây giờ chúng ta có thể bắt trước. Dù sao đại đô đốc chấp trưởng hốn độn trung, hẳn là có chút biện pháp a. Dư Thư lắc đầu, nguyên bản đại đô đốc cùng ta liền đã biết thiên ngoại thiên tình huống, xây dựng Thần Châu học cùng, cái kia chính là chỉ có thể là nhường Thần Châu nhiều thành tựu một chút đế cảnh, chỉ có như vậy, khả năng trong tương lai thiên môn không cách nào trèo chống thời điểm, một lần nữa thiết lập thiên môn, dùng cái này ngăn cách thiên ngoại thiên phong hiểm, nhưng là thiên môn đổ sụp quá nhanh, chúng ta Thần Châu học cùng cũng còn không có chính thức xây dựng, lấy lại đô đốc một. Đế cảnh chi lực, không cách nào lại lập thiên môn. Đương nhiên, Thiên y môn dược thánh cây gỗ vang mở miệng, cần bao nhiêu đế cảnh cường giả? Tối thiểu 30 vị đế cảnh cường giả. Nghe được dư thư lời này, Người ở chỗ này lập tức hít sâu một hơi. Ba mươi đến cảnh, cái này sao có thể? Đúng vậy a, đây không phải là liền không cứu nổi. Hiện trường lập tức nghị luận âm y cây gỗ vang dàn mùa trên gương mặt, một đôi mắt lại có thần thái, chưa hẳn làm không được. Hơn nửa năm trước, chi trúc mang về tiền căn các ngươi còn biết. Nghe cây gỗ vang nói có biện pháp, lập tức cả đám trợt đều nhìn về vị này tiên y môn dự thánh. Dư thư cũng có chút vui mừng, không phải là tiên căn đã có thể kết xuất thánh quả? Cây vũ vang gật đầu, có thể. Dư thư nhũ mày, trước đó các ngươi không phải nói, tiên căn bị hao tổn, trong thời gian ngắn không cách nào kết xuất quả trước đó là như thế, nhưng là trôi qua hơn phân nữa năm, ta cùng đổ nhi, đã đối tiên căn chữa trị chút, nhưng là phương pháp này lưu thương thiên hòa. nghe nói như thế, người ở chỗ này trong nháy mắt liền hiểu. lúc này, đứng đại thượng thủ phương trương nhuận phủ đỗng nhiên mở miệng, bệ hạ, vạn tộc đã đối với chúng ta lớn dựng hoàng triều xương thần tiên cống, lại bắt bọn hán vương cảnh cường giả là tiền căn cung cấp chất dinh dưỡng, cái này chỉ sợ dư thư nhìn về phía những người khác, các ngươi đâu? ta đồng ý, ta đồng ý, chúng ta đều đồng ý, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, bây giờ mặc dù thần cũng bất quá là chúng ta đại đô đốc trung thiên mạnh nhất, bọn hắn phạm là có tàn sát ta nhân tộc cơ hội, liền sẽ không chút do dự rơi lên đồ đạo. đúng, trước đó mặc dù thương nghị lấy vương đạo giáo hóa, nhưng là đây là cần thời gian rất lâu thấm vào mới được, bây giờ không có khi đó cơ, chúng chi cái này bạn tộc trước đó hẳn không thể chúng ta nhân tộc diệt vong, sát hại ta nhân tộc vô số, khiến ta nhân tộc nhân khẩu tổn thất hơn phân nữa. bây giờ trung thiên sinh linh đều đối mặt hai hoàng ở đầu, chẳng qua là để bọn hắn vương cảnh cường giả hy sinh, bảo hộ cũng có bọn hắn bạn tộc tộc nhân phẩm, thương thế kia cái gì thiên hỏa không có đem bọn hắn diệt sạch đều là bệ hạ cùng đại đô đốc nhân tử một đám võ tử nhóm không chút do dự quyết định dùng bạn tộc vương cảnh cường giả tế cờ dù cho bảy đại tông môn cũng không có thanh âm phản đối lúc này trương nhuận vũ lại nhìn về phía dư thư, bệ hạ nếu như vậy sẽ chỉ làm thù hận tăng thêm tương lai một khi có cơ hội bạn tộc nhất định cùng lại uy hiếp ta nhân tộc thần có ý tứ là mạnh đại hổ lập tức nổi giận lao trương ngươi cái này là gì ngươi cũng là còn sống ngươi biết chúng ta nhân tộc chết nhiều ít người sao nếu không phải đại đô đốc hiện tại chúng ta thần châu cái này những người còn lại sợ là đều muốn diệt tuyệt những này dị tộc, đáng giá ngươi vì bọn họ biện hộ cho. chính là trương đại nhân, ngươi người đọc sách này, đầu óc đều mục nát à? một đám võ tướng nhất là lòng đầy căm phẫn, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. bất luận lớn dực hoàng triều tướng sĩ vẫn là bất tính, đều chết rất rất nhiều. mà bọn hắn nhìn quá nhiều sinh ly tử biệt, cũng nhìn thấy vạn tộc hung tàn cùng vẫn diệt nhân tính. dư thư bỗng nhiên mở miệng, nhường trương đại nhân nói, chúng ta lớn dực hoàng triều, có chuyện đều có thể nói. một đám võ tướng không thể không ngậm miệng. trương phủ đối với dư thư hành lễ, vậy hạng. Lão thần ý tứ, bây giờ bọn hắn xưng thần, chúng ta lại bắt bọn hắn vương cảnh cường giả khai đao, dạng này thế tất nhường bạn tộc tộc nhân ghi hận trong lòng, đây cũng là mới biết hiểu. Ngày khác nếu là lại có cơ hội, bọn hắn nhất định còn sẽ nguy hiểm cho ta nhân tộc sinh tồn. Nói đến đây, trương nhuận phổ nhìn về phía công đường đám người, lao mắt băng lãnh. Bởi vậy, vậy lão thần ý tứ chính là, đã muốn bắt bọn hắn vương cảnh hiến tế, sao không đem bạn tộc toàn bộ hiến tế cho tiên căn? Lời này vừa nói ra, hiện trường yên tĩnh im mắng. Dù cho dư hư đều sắc mặt chỉ trệ, một đám võ tướng nhìn chằm chằm trương quả thực như là gặp quỷ như thế. Những này nhìn qua nhu nhược người đọc sách, hung ăn lên, so với bọn hắn hung tàn hơn. Bọn hắn vẫn chỉ là mong muốn cầm những cái kia bạn tộc vương cảnh cường giả như thế, gia hỏa này là muốn đem bạn tộc già trẻ lớn bé toàn diện. Một đám võ tướng đều không ngừng hít sâu. Đối với lớn Dực Hoàng Triều võ tướng nhóm, nhận lấy Dương Chiến cực lớn ảnh hưởng, hai quân đối chọi, chưa từng tổn thương địch quân phụ nữ trẻ em giải yếu, cho dù là đối vạn tộc, bọn hắn cũng không có tàn sát nhỏ yếu quân thuộc. Đương nhiên, Mạnh ngoại hổ vỗ tay, "Trương đại nhân, ta trách mọi người, ta cảm thấy Trương đại nhân nói không sai." "Đúng, nếu là không thể điều hòa nợ máu, Vậy thì dứt khoát đánh tan. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía dư thư, chờ đợi dư thư làm quyết định. Chương 985, Tam Sinh Thạch chương 985, Tam Sinh Thạch dư thư bỗng nhiên lộ ra đủ cười, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, "Cái này tội nhân, liền để bản hoàng tới làm a." "Công tại Thiên Thu, vậy hạ có tội gì?" Trương nhuận Phụ lập tức chỉnh trọng mình lễ. Cả sành đường ngó tướng, giang hồ cương giả, nhao nhao mở miệng, "Đúng, công tại Thiên Thu, vậy hạ vô tội. Công tại Thiên Thu, vậy hạ vô tội." Nghe trên triều đình đám người duy trì. Dư thư đứng lên, ánh mắt lạnh lùng, "Tốt, vương ngũ." mạnh đại hổ. Có mặt tướng, Vương Vũ cùng Mạnh Đại Hổ ra khỏi hàng, hô lệnh ngay lệnh: "Các ngươi dẫn đội, đem vạn tộc vương cảnh cường giả toàn bộ tụ tới, về phần cái các vạn tộc công nhân, tạm thời không nên động, chờ giúp nghỉ ra." Lại Lập Thiên Môn lại nói: "Là, tiếp ấy, Dư Thư nhìn về phía Vân Hạc, "Mấy lão, ngươi là bảy đại tông môn đứng đầu, ngươi dẫn đầu tông môn cường giả, phối hợp vương tướng quân, Mạnh tướng quân." Vân Hạc gật đầu, tự nhiên như thế. Tất cả an bài thỏa đáng, cả đám người nhanh chóng đi ra ngoài. Dư Thư thì là ngồi một mình ở chính thông trong điện, dựa vào trên ghế. Sau một lúc lâu, Dư thư lại bất thình lình nói câu, đi ra, có thể tiềm ẩn tại trong hoàng cung, cũng là cũng không đơn giản. Vừa dứt tiếng, hồi lâu cũng không có động tĩnh. Dư thư lên tiếng lần nữa, là muốn bản hoàng giết ngươi đi ra. Lúc này trong đại điện, mới xuất hiện một thân ảnh. Dư thư nhìn xuống xuất hiện người, đây là một người trẻ tuổi, người mặc trường bào màu xám, rõ ràng rất anh tuấn khuôn mặt, lại cho người ta cực kỳ quỷ dị cảm giác. Người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn qua Dư thư, trong mắt có quỷ dị quang trạch. Người trẻ tuổi lộ ra nụ cười, thanh âm rất có tư tính, không hổ là nhân hoàng, cái này cảm giác lực thế mà so Dương Chiến còn lợi hại hơn. Dư Thư nhìn về phía người trẻ tuổi kia, nếu không phải ngươi vừa rồi có mấy phần dị động, bản hoàng cũng cảm giác không thấy ngươi. Ngươi liếm khí thủ đoạn vượt mức bình thường, chắc không được nhà ta nhị ra đều không có cảm giác tới ngươi tồn tại. Ngươi hẳn là núp trong bóng tối đã lâu a, vài ngày rồi. Ngươi là ai, cái mục đích gì? Giúp các ngươi, giúp chúng ta, như thế lén lén lút lút. Dư Thư bình tĩnh nhìn xem người trẻ tuổi, ha ha, bây giờ Thần Châu, thậm chí toàn bộ Trung Thiên, ta thật nghị không ra, còn có cái gì ẩn giấu thế lực, có thể có bản lĩnh trợ giúp chúng ta. Ta đều ở nơi này một tháng. Ngươi mới phát hiện ta tồn tại, ngươi không nghĩ ra được, không phải rất bình thường? Trung tiên vùng thế giới này bí mật, há lại các ngươi cái này vây ở thiên địa lồng giam bên trong nhân tộc có thể trong khoảng thời gian ngắn nhìn rõ rõ ràng. Có chút yêu dị người trẻ tuổi đầu ngần mấy phần, mang theo vẻ mặt nào khí. Dư thư nhàn nhạt nhìn xuống người trẻ tuổi, vậy ngươi là ai? Hoặc là, ngươi là cái gì thế lực đại biểu? Đến từ nơi nào? Đông Hải. Câu trả lời này nhường Dư thư như mày, Đông Hải một chút hòn đảo bên trên thế lực. Theo ta được biết, cũng không có cái gì lợi hại tồn tại. Ta nói chính là Đông Hải, không phải cái này Thần Châu Đông Hải mà là trung thiên đông hải cũng không phải hòn đảo. dư thư nhìn chăm chăm áo bảo sáng người trẻ tuổi, không phải hòn đảo, chẳng lẽ là ở trong biển mặt? người trẻ tuổi lộ ra nụ cười, không sai, nhân hoàng chính là thông minh, lập tức liền đoán được tới. người không cảm thấy ngươi cái này khen tặng rất mu xuân. người trẻ tuổi hơi sững sở, sau đó nhíu mày. dư thư lãnh đạm nhìn xem người trẻ tuổi, yêu tộc. sai, ta là nhân tộc. dư thư lạnh lùng nói, thử, nhân tộc biết sinh hoạt tại dưới nước. người trẻ tuổi nhàn nhạt nói, chuẩn xác mà nói, chúng ta là thượng cổ bát đại nhân tộc chi mạch bên trong một chi, thượng cổ nhân tộc tự giết lẫn nhau mà chúng ta mạch này vì sinh tồn được, thế là tại Đông Hải phía dưới mở ra một chỗ tịch thổ. Dư Thư ánh mắt cho lên, ngươi là đến giúp nhân tộc vượt qua chặng nguy cơ này, đương nhiên. Dư Thư bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nếu như thế, Quyền Tiêu Hoàng An bài ngươi nghỉ ngơi, chờ nhà ta nhị ra trở về, gặp lại ngươi. Ngươi trẻ tuổi lại lần nữa lộ ra mấy phần nụ cười, chỉ là có chút trào phúng hương vị, nói ngươi là nhân hoàng à, khắp nơi đều muốn Dương Chiến làm quyết định, đến cùng ngươi là nhân hoàng, vẫn là Dương Chiến là nhân hoàng, vẫn là nói, ngươi bất quá chỉ là một cái khôi lỗi. Dư Thư bình tĩnh nói. Trâm ngòi ly gian tại bản hoàng không có ý nghĩa, ta mặc dù là nhân hoàng, nhưng ta cũng là nữ nhân, phu sướng phụ tùy người không hiểu. Áo bào sám người trẻ tuổi nhìn chăm chú dư thư, cặp mắt của hắn, lại lần nữa long lánh quỷ dị con trạch. Sau một lúc lâu, người áo bào cho mới lại lần nữa lộ ra nụ cười. Tốt ta, vậy ta liền nói rõ, chúng ta là thiên đế vừa mới mạch nhân tộc, tại một tháng trước, chúng ta liền biết tứ đại thiên môn sẽ sụp đổ. Dư thư nhìn xuống người trẻ tuổi một hồi, đông như cười, ta cùng nhị ra một mực không rõ Lâm Hải Đường vì cái gì có thể mở ra Nam Thiên Môn? Lại có bản lãnh gì có thể mở ra Nam Thiên Môn đem Tiêu Dương tộc bỏ vào đến? Bất quá bây giờ ta xem như minh bạch. Nói đến đây, dư thư chỉ hướng áo sám người trẻ tuổi, là các ngươi giúp Lâm Hải Đường a. Hơn nữa bây giờ cái này tứ đại Thiên Môn đống nhiên sụp đổ, sợ cũng là bút tích của các ngươi. Áo sám người trẻ tuổi không có không thừa nhận, cũng không có thừa nhận. Nói chỉ là câu không giải thích được, cái này trung thiên thế giới, sớm nên mục nát, mục nát. Ngươi là muốn nhường trung thiên chúng sinh hủy diệt a? Ngươi cũng là nhân tộc, làm dạng này hại người không lợi mình chuyện. Như đồ gì? Như đồ gì? Ha ha, đồ một cái siêu thoát. Siêu thoát cái gì? Lúc này, người áo sáng không có trả lời, lại hỏi một câu, ngươi muốn trở thành tiên sao? Dư thư đôi mắt nhắm lại, ngươi còn có thể nhường bản hoàng thành tiên. Trước hết để cho bản hoàng thành đế lại nói. Ha ha, mặc dù thành tiên chưa hẳn có thể, nhưng lại có thể để ngươi thoát ly luân hồi tu luyện tràng trói buộc. Luân hồi tu luyện tràng? Ngươi chưa nghe nói qua? Dư thư bình tĩnh nói, nghe chưa nghe nói qua, có quan hệ gì? Đương nhiên, ta cũng chưa chắc có hứng thú. Người ta cũng bất quá là cái này luân hồi tu luyện tràng bên trong một con run dế mà thôi. Tại cái này mênh mông dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử không cách nào siêu thoát. Mà ta này đến chính là cho ngươi một cái có thể siêu thoát cơ hội luân hồi. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi chỉ cần làm một việc. Chuyện gì? Nhường Dương Chiến chết. Dư Thư sắc mặt lập tức băng hàng, trong mắt sát cơ nghiêm nghị. Ngươi không biết rõ Dương Chiến là phu của ta. Ta đương nhiên biết, nhưng là Dương Chiến bất tử, luân hồi tu luyện tràng bất diệt, mà ngươi cũng định viên tìm không thấy chính ngươi. Có ý tứ gì? Tại cái này luân hồi tu luyện tràng bên trong. Tuyệt đại đa số người, đều ở trong luân hồi mê thất, đời đời kiếp kiếp đều không được giải thoát, không biết mình là ai, cũng không biết chính mình muốn làm gì, càng không biết, chính mình nên đi phương nào. Dư thư cười, nhưng là sát cơ càng tăng lên, bản hoàng biết mình muốn làm gì, phải làm những gì, nên đi phương nào. Lại tại giờ phút này, áo xám người trẻ tuổi lấy ra một khối đá, vật này tên là tam sinh thạch, có thể chiếu rõ kiếp trước của người kiếp này, nhân quả điều tại, ngươi cho nhìn, rồi quyết định muốn hay không giết ta chương 986, nịch thiên bản sự trường 986, nịch thiên bản sự dương chiến đặt mình vào thiên ngoại thiên tử vực bên trong, dường như bất kỳ sinh cơ ở chỗ này đều sẽ rất nhanh bị tử khí thôn quét. Bây giờ Dương Chiến bản thể đã bị hỗn độn chúng mang theo tới, nguyên thần quý vị, Dương Chiến đối với cái này tử vực cảm giác càng thêm sâu sắc. Không bao lâu, thiên ngoại thiên liền có thể đem trung thiên đồng hóa là không có chút nào sinh cơ tử vực. Lúc này, Dương Chiến nhìn về phía cách đó không xa, phong thái bất phàm lâm hải đường, đi theo nàng vũ tộc cường giả không thấy tung tích. Nhưng là bên cạnh nàng, lại xuất hiện một người xa lạ. Dương Chiến nhìn thấy thiên ngoại tiên thôn vệ trung tiên cảnh tượng tâm tình như thế nào lâm hải đường nói nhìn về phía dương chiến sau lưng trung tiên thế giới sinh cơ đang bị thôn vệ nàng cũng lộ ra nụ cười dương chiến nhìn xem lâm hải đường lâm hải đường ngươi cùng ngươi ca ca cách biệt một trời ngươi ca lâm hùng là nhân tộc không tiếc bất cứ giá nào mà ngươi lại nghĩ đến đối phó nhân tộc thậm chí nhường nhân tộc diệt tộc nói nhiều như vậy làm gì hơn nữa theo trong miệng ngươi nói ra ta cảm thấy buồn nôn dương chiến thần sắc lạnh lùng trông thấy nhân tộc phản đổ, ta xác thực buồn nôn a dương chiến ngươi cho rằng ngươi cùng ta có cái gì khác nhau cũng bất quá cũng là vì chính mình, mà cuối cùng thủ đoạn mà tôi. Dương Chiến không khỏi cười lạnh, ngươi có thể nói ra lời này, ta mới hiểu được ngươi vì sao lại điên cùng như vậy. Ha? Ngươi minh bạch cái gì? Đầu óc ngươi có bệnh. Lâm Hải Đường sắc mặt băng hàn, "Ừ, nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Ngươi chỉ cần minh bạch, chúng sinh địch diện, trung thiên tử bực đều bởi vì ngươi mà lên. Cũng chỉ là ghi hận năm đó ngươi ca đưa ngươi theo ma đế thành đợi ra." Lâm Hải Đường có chút ngoài ý muốn nhìn xem Dương Chiến, lập tức tới câu, "Ngươi còn không rõ ràng lắm. Tinh tường cái gì?" Lâm Hải Đường ánh mắt nhiên lấp mấy lần lập tức lộ ra nụ cười nhìn ngươi đại nghĩa như vậy nghiêm nghị thì ra là thế a Dương Chiến nhí mày có ý tứ gì nhìn xem Dương Chiến kia dáng vẻ mệt hoặc Lâm Hải Đường hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ Dương Chiến ngươi không phải muốn bảo hộ nhân tộc sao vì thế có thể không tiếc bất cứ giá nào thì tính sao hiện tại cho ngươi một cái là sinh linh lập mệnh cơ hội chỉ cần ngươi đem chính mình nuốt hết thiên ngoại thiên cũng sẽ không lại nuốt hết chúng tiên Dương Chiến không khỏi cười ta tin ngươi ngươi có thể không tin nhưng là ngươi sẽ trơ mắt nhìn xem trung thiên chúng sinh bao quát nhân tộc bao quát ngươi vợ con tất cả nhân tộc đều đem diệt vong. Ông, hỗn độn trung tiếng vang. Lâm Hải đường người bên cạnh, đống nhiên tiến lên một bước. Dương Chiến, nàng nói không sai, người đốt hết chính mình tất cả, hoàn toàn chính xác có thể cứu vớt trung tiên chúng sinh. Dương Chiến đỉnh đầu hỗn độn trung, khí thế mãnh liệt. Ngươi lại là người nào? Ngươi hẳn là nhìn ra được, ta cũng là nhân tộc. Nhân tộc muốn diệt thần châu, ngươi cũng xứng là người. Chúng ta kỳ thật chính là đến cứu vớt thần châu nhân tộc, mà ta, là thượng cổ thiên đế vừa mới mạnh nhân tộc, bản tọa lục trường an. Dương Chiến bình tĩnh nói, để cho ta tự diệt cứu vớt thần châu nhân tộc. Lục trường an nếu mày. Ngươi có thể không tin, nhưng là ngươi phải biết, ta Thiên Đế vừa mới mạnh, cũng không hy vọng nhân tộc diệt vong. Dù sao chúng ta một mạch nhân tộc cũng đông đảo, lại ngay tại cái này Trung Thiên Đông Hải. Dương Chiến trầm mặt một hồi, sau đó nhìn về phía Lâm Hải Đường. Nếu quả thật có thể cứu vớt nhân tộc, ta Dương Chiến tự nhiên không tiếp thân này. Lâm Hải Đường cùng Lục Trường An nghe nói như thế đều sửng sốt một chút. Lục Trường An nhịn không được hỏi một câu: Ngươi thật bằng lòng vì thiên hạ chúng sinh hy sinh chính mình? Dương Chiến gật đầu: Ta đã từng chính là làm như thế, hiện tại ta như cũng không sợ như thế. Lục Trường An nhìn về phía Lâm Hải Đường. Lúc này. Lục Trường An truyền âm nói, cái này Dương Chiến thật ngu xuẩn như vậy. Lâm Hải Đường nếu mày, truyền âm nói, hắn quên đi chính mình là ai, ta đối với hắn hiểu rất rõ. Nếu quả như thật có thể cứu vớt thiên hạ, hắn thật dám dùng chính mình đổi. Trước đó hắn chính là lấy mạng của mình đổi lấy Phu quân ta cùng Ma Hoàng Đồng Quy vu tận. Không đúng, lúc ấy hắn hẳn là phải chết, cho nên dùng thân thể tàn phế đổi vũ hoàng cùng ma hoàng mệnh. Lâm Hải Đường khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác có phương diện này nguyên nhân, nhưng là ta đã từng xâm nhập Thần Châu Địa vực điều tra qua, cái này Dương Chiến đích thật là không sợ sinh tử, vì nhân tộc đại nghĩa có thể không tiếp bất cứ giá nào nói đến đây, lâm hải đường nhìn dương chiến một cái, lại lần nữa truyền âm, hơn nữa, hắn đã từng chết qua mấy lần, mặc dù trên người có luân hồi bực trường, hắn không cách nào chân chính chết đi, nhưng là kỳ quái là, hắn thế mà cũng mất phương hướng, quên đi chính mình, cứ như vậy, chúng ta nhiều cơ hội một chút. lục trường an trầm mặc một hồi, lại lần nữa truyền âm, vậy ngươi có ý tứ gì? lâm hải đường nghĩ nghĩ, mới truyền âm, lừa hắn chết, chết không được, nhất định phải đốt hết hắn tất cả, mới có thể để cho luân hồi tu luyện trạng biến mất. lục trường an lườm dương chiến một cái, lâm hải đường những mày, mấu chốt là như thế nào nhường hắn tin tưởng, hắn chết liền có thể cứu bất người trong thiên hạ. Lục Trương An cũng nếu mày, hoàn toàn chính xác không dễ làm à? Chúng ta mới đầu còn tưởng rằng thiên ngoại thiên liền không tại luân hồi tu luyện trạng phạm vi bên trong, đi ra liền có thể đi đến tiên đạo con đường, không nghĩ tới cũng không phải là như thế, chỉ là bởi vì mấy lớn cấm khu phát lực thôn phệ thiên ngoại thiên sinh linh chân linh bán linh, mới tạo thành thiên ngoại thiên không tại luân hồi tu luyện trạng giả tượng. Lâm Hải Đường mở miệng nói, vậy vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch. Nguyên kế hoạch mặc dù ổ thỏa, nhưng là hai người chúng ta tính mệnh chỉ sợ khó mà bảo toàn, chỗ kia thật là đáng sợ, chúng ta không đi, hắn cũng sẽ không đuổi theo. Nói đến đây, Lục Trường An ánh mắt chớp lên, vẫn là thử một lần, vạn nhất hắn ngu xuẩn như vậy, tin tưởng đâu. Lục minh là muốn làm sao nói? Ta đến." Lục Trường An truyền âm nói xong, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Dương Chiến. Chỉ là lúc này, Dương Chiến ánh mắt có mấy phần cổ quái. Vừa rồi hắn phát hiện hai người mắt đi mày lại, nhất định là tại truyền âm giao lưu, chỉ là trong lòng gợi ý, muốn biết bọn hắn đang nói thứ gì. Kết quả, chuyện kỳ dị cứ như vậy đã xảy ra, hắn thế mà nghe thấy một nam một nữ ngay tại nói chuyện, hơn nữa vô cùng rõ ràng. Chẳng phải là Lâm Hải Đường cùng Lục Trường An truyền âm nội dung? một phút này, dương chiến đều kinh ngạc một chút, lập tức lại cảm giác không hiểu đấu, hắn, căn bản không biết mình là làm sao làm được. bất quá, hai người đối thoại nội dung, càng làm cho dương chiến giật mình. thiên ngoại thiên thế mà cũng tại luân hồi trong tu luyện tràng. thật là, hai người này có ý tứ gì? hắn nốt hết chính mình, luân hồi tu luyện tràng liền có thể biến mất. như thế xem ra, mục đích của bọn hắn kỳ thật rất đơn giản, cũng chỉ là muốn đi bên trên tiên đạo con đường, mà muốn đi lên tiên đạo con đường, liền phải đánh vỡ luân hồi tu luyện tràng. dương chiến trong lòng lại Hồ nghi, vì cái gì hắn nốt hết, luân hồi tu luyện tràng liền có thể biến mất? Lúc này, Lục Trường An thần sắc nghiêm túc, "Dưỡng Chiến, ngươi chết, liền có thể ngăn cản thiên ngoại Thiên tử vực đối trung thiên tổn vệ." Dưỡng Chiến nhíu mày, "Nếu quả thật có thể, ta hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là ta vừa rồi đã nói, ta muốn hỏi mấy vấn đề." Chương 987, đầu nguồn chương 987, đầu nguồn Lục Trường An đầu, xin hỏi. Dưỡng Chiến chỉ hướng Lâm Hải Đường, trước ngươi lại như thế nào mở ra Nam Thiên môn?" Lâm Hải Đường lại nhìn về phía Lục Trường An. Lục Trường An lúc này mở miệng, "Là chúng ta Đông Hải mở ra. Vì cái gì?" Cũng là vì cứu vớt trung thiên chúng sinh, bao quát nhân tộc. Cho nên cái này tứ đại thiên môn sụp đổ cũng là bởi vì các ngươi đông hải không sai lục trương an thừa nhận rất thẳng thắn bất quá lập tức còn nói nguyên nhân gây ra vẫn như cũng là bởi vì ngươi vì sao dương chiến lãnh đạo ngươi chẳng lẽ không hiểu kỳ vì cái gì ngươi chết rất nhiều lần đều có thể xuống tới bao quát ngươi cùng ma hoàng vũ hoàng đồng quy vu tận sau dương chiến như mày nguyên nhân gì lục trương an mừng rỡ bởi vì trên người ngươi có diệt thế quỷ dị không hiểu quỷ dương chiến như mày cùng quỷ có liên can gì ngươi đi qua quỷ chính là quỷ dị mang theo người, ngươi đại khái còn không biết, quỷ dị dáng lâm nhân gian, nhân gian sẽ đối mặt với thai họa ở đầu. Nói xong, lục trường an vệ mặt cẩn khái, ngươi biết thiên ngoại thiên là thế nào biến thành dạng này sao? Không biết rõ. Nguyên bản thiên ngoại thiên mặc dù điều kiện ác liệt, nhưng là vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Nam thiên môn trước đó sụp đổ thời điểm, lúc ấy thiên ngoại thiên còn cường giả xuất hiện lớp lớp, bây giờ lại thành tử cực, cũng là bởi vì một người, một cái mang theo quỷ dị đi ra người. Ai? Dương huyền, dương chiến cho mày, không nói gì. Lục trường an nói tiếp năm đó dương huyền mặc dù giúp trung thiên một lần nữa phong cấm nam thiên môn nhưng là hắn cũng đồng thời hiện ra về sau cái này thiên ngoại thiên liền thành dạng này từ vực chính là bởi vì dương huyền biết mình mang theo kinh khủng quỷ dị không nguyện ý nhường trung thiên sinh linh đồ thán chúng sinh diệt tuyệt bởi vậy lựa chọn ra thiên môn dương chiến không thể không nói gia hỏa này biên có chút ý tứ lục Trương an nhìn về phía dương chiến mà ngươi cũng là như thế liền xem như ngươi nói là sự thật trên người của ta mang theo quỷ dị kia cùng các ngươi mở ra nam thiên môn nhường thiên ngoại thiên thai họa trung tiên có quan hệ gì lục Trương an thở dài bởi vì ngươi chính là diệt thế chi no buồn, mà ngươi quá mạnh, chúng ta Đông Hải căn bản không ai có thể giết được ngươi. Dù cho giết ngươi, ngươi còn có thể sống tới, tỷ dị bất diệt, ngươi liền không vong. Dương Chiến mừng tỉnh hiểu ra, như thế nói đến, các ngươi là muốn giết ta, thậm chí diệt tận ta tất cả, cứu bất thiên hạ này. Đối. Lục Trương An ánh mắt sáng ngời lên, lúc này còn truyền âm cho Lâm Hải Đường tiểu tử này, vì nhân tộc đại nghĩa hoàn toàn chính xác đủ ngu xuẩn. Lâm Hải Đường truyền âm nói, Lục Minh chú ý cẩn thận chút, tiểu tử này mặc dù là nhân tộc đại nghĩa cái gì cũng dám làm, nhưng là cũng không nên ngu xuẩn như vậy bản tọa tự có phân tích. chuyện nói xong, lục trường an mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong mắt thậm chí có mấy phần trách trời thương dân từ bi dạng. hắn thở dài, dương chiến, ngươi vì thiên hạ chúng sinh, chúng ta cũng là vì thiên hạ chúng sinh, đây là chuyện không có cách nào. tứ đại thiên môn nếu như không sụp đổ, thiên hạ chúng sinh cũng sẽ không đứng trước dạng này nguy cơ. lục trường an như mày, nhưng là ngươi liền sẽ biến thành lớn nhất nguy cơ, bởi vì trên người ngươi quỷ dị, so dương huyền mang càng nhiều. vì cái gì trước đó không nói cho ta? nói cho ngươi biết, ngươi có tin hay không? hiện tại ngươi nói cho ta, liền cho là ta sẽ tin tưởng. Lục Trường An chỉ hướng kia đang bị khí tức tử vong thôn vệ trung thiên thế giới. Bệ mặt bi ai, nói thật ra, ta cũng không nghĩ đến tứ đại thiên môn sụp đổ, cái này thiên ngoại thiên tử vong khí tức có thể như thế tấn mạnh thôn vệ trung thiên thế giới sinh cơ. Lục Trường An hít sâu một hơi, lúc này mới nghiêm túc nói thật cho ngươi biết, chúng ta nhường tứ đại thiên môn sụp đổ vốn chính là vì giết ngươi, dạng này khả năng cứu vất thiên hạ. Các ngươi coi như giết ta, như thế nào ngăn cản cái này từ vực lan tràn trung thiên. Lục Trường An hơi sững sờ, không nói gì, dường như tại tổ chức ngôn ngữ. Bất quá lúc này Lâm Hải đường tới câu Dương Chiến. Sau khi ngươi chết, chúng ta tự có biện pháp lại lần nữa tạo dựng tứ đại thiên môn, cứ như vậy, quỷ dị không có, trung thiên cũng liền an ổn, thần châu chúng sinh cũng an ổn. Lục Trường An nhìn Lâm Hải Đường một cái, có chút thưởng thức. Dương Chiến nhìn một chút Lâm Hải Đường cùng Lục Trường An, lại lần nữa hỏi một câu, nếu quả thật như như lời ngươi nói, nhường tứ đại thiên môn sụp đổ về sau, các ngươi liền cho rằng có bản lĩnh giết được ta. Lục Trường An lúc này nói tiếp, thực không dám dầu dễn, tứ đại thiên môn mở ra về sau, thủy vực lan tràn trung thiên, dẫn đến trung thiên thiên đạo mất tự nếu không rủ cho giết ngươi, ngươi cũng giống vậy có thể bất tử. tứ đại thiên môn mở ra về sau, ngươi chết khả năng chân chính chết đi, ngươi miễn là còn sống, vị dị liền còn tại. nghe đến đó, dương chiến thật sự là bó tay rồi. hai người này nhìn hắn, liền đúng là mẹ nó là một cái tên nướng ngẩn. còn có thể lý trực khí tráng ở trước mặt hắn, đàm luận như thế nào giết chết hắn. nghĩ tới đây, dương chiến đều muốn cười, thật là đẹp lại khỏe miệng. dương chiến thần sắc lãnh tụ, tốt, bây giờ trở về về vấn đề trọng yếu nhất, ta làm sao có thể tin tưởng các ngươi lời nói, làm sao biết ta chết đi, có phải thật vậy hay không, có thể cứu bất chúng sinh. Dương Chiến, vừa rồi ta cũng đã nói, chỉ cần ngươi chết, chúng ta liền có thể trùng tiến tứ đại thiên môn, ngăn cách trung thiên cùng thiên ngoại thiên. Ngươi chỉ nói là nói, ta làm sao biết ngươi có thể làm được hay không? Nói đến đây, Dương Chiến nhìn chăm chăm Lục Trường An, trừ phi ngươi lại lập một chiếc cung trời, cho dù là ngăn trở một phương, ta đều tin tưởng ngươi. Lục Trường An cao mày nói, trọng lập thiên môn, kia là một lần là xong, cũng không phải một tòa một tòa. Bất quá ta cũng biết ngươi không tin, nhưng là ngươi theo chúng ta đi một chỗ, ngươi liền sẽ tin tưởng. Địa phương nào? Cùng Dương Huyền có quan hệ. Dương Chiến quay đầu nhìn một chút trung tiên bị ăn mòn thảm trạng, sau đó gật đầu, tốt, ta cùng các ngươi đi. Lục Trương An cùng Lâm Hải Đường ánh mắt đều sáng. tiếp lấy, hai người dẫn đường, Dương Chiến đi theo tại cách đó không xa. lúc này, Lâm Hải Đường truyền âm nói, Lục Hinh thủ đoạn cao cường, thế mà nhường Dương Chiến tin tưởng, còn cam tâm tình nguyện theo chúng ta đi. hừ, dạng này vì nhân tộc đại nghĩa không tiếc tự thân, nhất là đốc, cũng dễ đối phó nhất. một hồi nhường hắn cam tâm tình nguyện đi vào, dạng này cũng tiết kiệm chúng ta bất chấp nguy hiểm. Lâm Hải Đường hơi xúc động, cũng thua thiệt hắn tin tưởng, không phải không theo chúng ta đi, thật đúng là khó khăn. ha ha. Kỳ thật tin hay không không quan trọng, chỉ cần hắn hiếu kỳ, hắn liền có thể theo chúng ta đi, cơ hội cũng liền nhiều. Ân, mặc dù gia hỏa này vì nhân tộc đại nghĩa rất vô xuẩn, nhưng là ta còn là có chút bội phục, đáng tiếc, tất cả đầu nguồn đều ở trên người hắn, hắn không chết, chúng ta không cách nào siêu thoát. Đúng vậy à, cũng may hắn quên đi chính mình, nếu không lấy hắn diện mạo như cũ, lấy chúng sinh là đã đặt chân loại người huống ác, đừng nói cái này thứ nhất sách, chính là mặt Khắc mấy Phương, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể thành công đem hắn diệt, nhất là tại cái này luân hồi tu luyện trạng bên trong. Không sai. Hai người bên cạnh truyền âm, bên cạnh hướng Thiên Ngoại Thiên Chỗ sâu lao đi, mà Dương Chiến thì là không nhanh không chậm đi theo, cũng đang nghe. Có chút mê hoặc, cái gì gọi là đầu nguồn ở trên người hắn? Cái gì gọi là lao tử lấy chúng sinh là đá đặt chân? Dương Chiến không có đánh cỏ độc rắn, cảnh giác, tiếp tục nghe những này không muốn người biết bí mật kinh thiên. Chương 988, nữ nhân giỏi thay đổi chương 988, nữ nhân giỏi thay đổi chân đạp tại hoàng vu sa mạc thạch trên đền bãi, khắp nơi loạn thạch đá lởm chởm, cùng to lớn, không biết tên sinh vật hài cốt mặc dù bây giờ khắp nơi không có chút nào sinh cơ, nhưng cũng tận khả năng hiện lộ rõ ràng đã từng huy hoàng cùng sinh cơ bừng bừng. Thanh vũ đứng lặng một bộ tối thiểu dài mấy trăm trượng to lớn hải cốt xương đầu bên trên, ngắm nhìn phương xa ba đạo nhân ảnh. Lúc này, thanh vũ khỏe miệng đống nhiên tràn ra đỏ thảm máu tươi, sắc mặt cũng có chút không bình thường ửng hồng. Lúc này, một tiếng gió thổi truyền đến, thanh vũ đột nhiên quay đầu, nhìn trầm trầm kia một đạo sát na cận thân bóng đen. Vâng anh, thành vũ lập tức ra tay, đem bóng đen đánh lui. tỷ tỷ tại sao phải đánh ta nhà? Ta chỉ muốn cùng ngươi thân đầu. Bóng đen truyền ra tràn ngập mị hoặc nữ tử thanh âm. Thanh Vũ sắc mặt băng lãnh, ngươi rốt cuộc là thứ gì, cuốn lấy ta làm gì? Ha ha, tỷ tỷ, ta có thể để ngươi biến vô cùng cường đại, so trước kia càng thêm cường đại, cho một cái cơ hội đi. Thanh Vũ cảnh giác nhìn chằm chằm bóng đen, ánh mắt hơi khép lên, trên thân khí cơ chìm nổi mãnh liệt. Thật là bây giờ Thanh Vũ, so tại trung thiên thời điểm, khí thể yếu đi quá nhiều. Bởi vì hơn nửa năm này, nàng đều tại cùng cái này quỷ dị đồ vật tác chiến, dẫn đến thương thế càng thêm nặng. Lan, Thanh Vũ ánh mắt sắc bén, lại chỉ có thể như thế móc. Tỷ tỷ nũng nịu thanh âm, phản phất tại nũng nịu như thế, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Ai, tỷ tỷ làm gì lãnh đạm như vậy? Ngươi nhìn ngươi bộ dáng này, còn có thể trèo trống bao lâu? Không cần tự mình chuốc lấy cơ khổ. Thanh vũ đung nhiên quay người, phóng tới xa như vậy phương ba đạo thân ảnh rời đi phương hướng. Ha ha, tỷ tỷ đừng chạy a, chạy không thoát a, nhận định ngươi rồi. Nghe kia thanh âm từ phía sau truyền đến, thanh vũ lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tăng thêm tốc độ, mong muốn thoát khỏi sau lưng bị dị. Rốt cục, thanh vũ lại lần nữa nhìn thấy kia ba đạo thân ảnh, nàng lúc đầu không muốn gặp lại một số người thật là nàng hiện tại không có lựa chọn nào khác. Phúc, muốn ngụm máu tươi phun ra, thanh vũ lúc này mới hô to lên tiếng. sư tôn, thanh âm tại thế giới này chuyển nhanh lại nhanh lại xa. trong chốc lát liền truyền vào dương chiến ba người trong hai. ba người lập tức quay đầu đã nhìn thấy thanh vũ trên khỏe miệng mang theo máu tươi chạy như bay đến. lâm hải đường vẻ mặt có chút phức tạp, vũ nhi, ngươi không phải không cho rằng mẹ. đồ nhi, tránh đằng sau ta. dương chiến thanh âm xuất hiện một sát nát kia, liền đã bỏ tới. với anh, dương chiến cường hành sức chiến đấu, trong nháy mắt bộc phát một đấm đem bóng đen kia đánh lùi ra ngoài. Ha ha, vị tiểu ca ca này, ngươi thật sự là không hiểu dịu dàng nha. Đoàn Hắc vụ kia bên trong, chuyến ra mị hoặc thanh âm nữ nhân, thanh âm này càng là thẳng vào tâm thần, nhường Dương Chiến cũng nhịn không được dùng mình một cái. Cái quái gì? Liền ngươi dạng này, còn muốn mị hoặc lão tử? Lúc này, Lâm Hải Đường cùng Lục Trường An mới nhìn rõ đoàn kia bóng đen. Sắc mặt hai người lại biến, châm miệng một lời hô lên hai chữ, "Si mị." Dương Chiến không nghĩ tới gặp thanh vũ, còn gặp cái này cái gì si mị, lại thay đổi. Ha ha, tiểu ca ca, ta cảm thấy, ngươi tốt hơn Cặn có thể hiểu ta." Thanh âm truyền ra thời điểm, bóng đen kia bên trong, vậy mà vươn một cái óng ánh ngọc lộ tay. Tay đối với Dương Chiến, nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay, "Tiểu Ca Ca, tới nha." Theo cái này mỹ hoặc thanh âm, một đầu đuổi cũng đưa ra ngoài. Dương Chiến nhìn, cũng nhịn không được trong lòng tới câu ngọa tạo. Chân Quỷ mỹ." Lúc này, Thanh Vũ hô to, "Sư tôn, đừng nhìn, sẽ mê hoặc người tâm trí. Người quá để mắt nó." Dương Chiến không thèm để ý chút nào, nên nhìn, còn phải nhìn. Thân, hoàn toàn chính xác vẫn là để mắt, quả thực có thể sưng hoàn mỹ. Nhất là tình cảnh này, cũng làm cho người không tự chủ được nghĩ đến kia hát vụ bên trong thân ảnh, hẳn là đều không mặc gì. Lâm Hải Đường bỗng nhiên lôi kéo thanh vũ tay, vũ nhi, chúng ta đi mau. Ta không đi. hắn là người cứu nhân giết cha, hiện tại hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Lâm Hải Đường lại chỉ chỉ bên cạnh Lục Trường An. thanh vũ quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Lục Trường An hai mắt ngóc trệ, trên mặt lại mang theo nụ cười quỷ dị. thế mà hướng phía cánh tay kia một cái chân cất bước. lại tại giờ phút này, Dương Chiến cũng tới trước. thanh vũ mắt thấy như thế, lập tức gấp, sư tôn, không có việc gì, ta liền nhìn xem. Dự chân dài nhích tới nhích lui, ngón tay cũng đang câu lấy, càng có trong đó tràn ngập bị hoặc, để cho người ta vô hạn mơ màng lũng liễu thanh âm. "Ân, tiểu ca ca, mau tới nhà, khoái hoa ta. "A, tới." Dương Chiến gật đầu nói lấy, bước nhanh hơn. Lục Trường An cũng tại thời khắc này bước nhanh hơn. "Sư tôn." Thanh Vũ đột nhiên tiến lên, thật là bản thân bị trọng thương nàng, bị Lâm Hải Đường lôi kéo, căn bản là không có cách động đậy một chút. Lại tại lúc này, Dương Chiến dừng bước, nhường Lục Trường An đi đầu một bước, làm Lục Trường An chạy tới bắt đuổi kia trước, trực tiếp liền không kịp chờ đợi ôm đi lên. Kết quả kia hấp vụ mang theo chân dài cùng cánh tay, trực tiếp biến mất. xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại dương chiến mắt trước mặt. dương chiến ánh mắt rất sáng, bắt đầu cười hắc hắc, chơi vui. tiến đến nha, chơi rất hay đâu. để cho ta nhìn xem, ngươi hình dạng thế nào. hắc vụ dường như một cánh cửa, trực tiếp mở ra như thế. sau đó liền lộ ra hấp vụ bao khoảng một gã xinh đẹp vô song nữ nhân. sở dĩ vô song, đó là bởi vì, trên người nàng ít đi rất nhiều vật. dương chiến nhìn xem, cũng không khỏi đến nuốt ngụm nước bọt. đến nha. môi đỏ khẽ nết, bị hoặc mê liệt. dương chiến dường như bị mê chặt thần hồn đưa tay ra. Ha ha, nữ nhân này nâng chân lên lên, dường như đang lên tiếp dương chiến đại thủ. Chỉ là giờ phút này, Dương Chiến lại hô câu, trước người một thứ bự. Kia từ đầu tới đuôi, một thân cho nam nhân mê hoặc trí mạng nữ nhân, lập tức hoa dùng thất sắc. Kia trắng nõn như ngọc da thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng giàn mua đi. A. Tiểu ca, ca ngươi làm đau ta tiếng kêu này, phối hợp kia giàn mua khuôn mặt, lòng da thịt. Dương Chiến bị môi, khó coi. Nói, Dương Chiến rơi lên bàn tay, đột nhiên phát ra khí thế khủng bố. Dương Chiến lĩnh ngộ thiên Đạo thần thông ngay tại phát động, nhưng cái này từ vực lập tức cuồng phong đi cát, thổi mắt người đều không mở ra được. Lại tại lúc này, một thanh âm truyền đến, "Thứ này giao cho ta a." Thanh âm truyền đến đồng thời, Dương Chiến mi tâm xuất hiện một đạo phát sáng răng ngà. A theo tiếng thét chói tai, hát vụ lão bà bị răng ngà trực tiếp hút vào. Dương Chiến lúc này mới hiểu được, cái này cái gọi là si mị, xem chừng cũng liền tương đương với tàn thần tàn hồn gì gì đó. Chỉ là Dương Chiến cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này yêu tạ bị dị tàn thần tàn hồn. Si biến mất, Lục Trường An lập tức thanh tỉnh lại trông thấy chính mình sợ tại vị trí có chút mà mịt nhìn lục trường an một cái dễ dàng như vậy liền bị mê hoặc tâm trí không phải liền làm một nữ nhân dương chiến lúc này cũng là có chút không hiểu thanh vũ cùng lâm hải đường đều nhìn qua dương chiến trông thấy kia si mị không có thanh vũ nhẹ nhàng thở ra mà lâm hải đường lại cảnh giác nhìn xem dương chiến dương chiến biết miệng nở nụ cười tốt không sao đồ nhi thường thế ra sao thanh vũ lúc này ánh mắt lộ ra mấy phần dã ruộng. sau đó nói câu sư tôn ngươi giết cha ta nhưng cũng đã cứu ta vậy thì không ai nợ ai a Dương Chiến sững sờ, nữ nhân thật sự là giỏi thay đổi à, vũ tộc nữ nhân cũng giống vậy, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Thanh Vũ hất ra Lâm Hải Đường tay, sau đó trực tiếp rời đi. Chỉ là rời đi thời điểm, Thanh Vũ đương nhiên truyền âm, ngươi tốt nhất là cách mẹ ta xa một chút, nàng tuyệt đối nghĩ ngươi chết. Chương 989, Dương Huyền chết. Chương 989, Dương Huyền chết. Dương Chiến nhìn xem Thanh Vũ rời đi thân ảnh, không thể không nói, nữ nhân này, cho dù là vũ tộc nữ nhân, cũng khá phức tạp. Bất quá, Dương Chiến cũng không có để ý nhìn về phía Lâm Hải Đường, lại nhìn một chút Lục Trường An đi xa như vậy, còn chưa tới. Lục Trường An lúc này mới lên tiếng, nhanh hơn, chúng ta đi đường quan trọng. Nơi này mặc dù thành tử vực, mặc dù không có sinh linh, thật là si mị nhưng cũng không ít, đều cẩn thận một chút. bọn hắn là thôn vệ sinh linh thần hồn tu hành, lại am hiểu mê hoặc, để cho người ta khó lòng phòng bị, mười phần đáng sợ. Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, có si mị, có hay không vắng lượng. Lâm Hải Đường lúc này ánh mắt cũng theo thanh vũ rời đi phương hướng thu hồi lại, nói câu, đương nhiên là có, cũng kém không nhiều. May mắn vũ nhi gặp phải là si mị, nếu là gặp phải là lượng, vũ nhi chỉ sợ sớm đã chết. A. Si Mị cùng vong lượng khác nhau ở chỗ nào? Si Mị có thể nhất mê hoặc nam tử, mà vong lượng có thể nhất mê hoặc nữ tử. Dương Chiến sững sờ, yêu ma quỷ quái không phải đại biểu ba loại quái vật sao? ở chỗ này thế mà đại biểu thư bùng. Nơi này, chẳng lẽ trước kia có đời người tồn? Vì cái gì hỏi như vậy? Không có người, làm sao lại xuất hiện vật như vậy? Hình tượng như người, chưa hẳn là người. Lâm Hải Đường nhàn nhạt nói. Dương Chiến nhìn Lâm Hải Đường cùng Lục Trường ăn một cái, có đạo lý. Bất quá, Dương Chiến có chút buồn bực, hai người này dọc theo con đường này, thế mà không chút âm chuyển âm cũng là một chút không có gì cơ mật tin tức. Sau đó, Dương Chiến tiếp tục đi theo Lâm Hải đường cùng Lục Trường ăn đi. khắp nơi trên đất âm ướt đầy tử khí, thậm chí liền một giọt nước đều nhìn không thấy, chớ nói chi là một chút sinh cơ. Báo cắt tứ ngược, một mảnh tử vong chi địa. Hơn nữa đi vào thiên ngoại tiền, liền có lực lượng vị dị thôn vệ tất cả sinh cơ. Cũng chính là ba người bọn họ đều là cường đại người tu hành, nếu không, chỉ sợ đi không đến nơi này, liền đã tuyệt mất sinh cơ. Rốt cục, ba người bọn họ đi tới một tòa núi lớn trước, núi lớn này bên trên chỉ có màu đỏ quái thạch, khắp nơi phát ra quỷ dị khí cơ. Dương Chiến chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết trong núi này sợ là hung hiểm bát phần. Lúc này Lục Trường An lại mở miệng nói, Dương Chiến, ngươi theo cái phương hướng này đi qua, liền có thể trông thấy Dương Huyền Bật lưu lại, ngươi cũng đã biết đến cùng là thế nào. Ân, ta đã biết. Tiếp lấy, Lục Trường An cùng Lâm Hải Đường liền nhìn xem không có ý định đi vào Dương Chiến. Lục Trường An nghi ngờ nói, nhanh đi a, các ngươi không dẫn đường, ta thế nào đi? Ách, ngươi chỉ cần theo con đường này đi qua liền biết. Các ngươi vì cái gì không đi? Trên người ngươi mang theo quỷ gì? Mà chúng ta không có, quá khứ có hung hiểm, chúng chi? chúng ta còn muốn chuẩn bị không chế tử vực thôn phệ trung thiên chúng sinh, không thể nhiễm phải quỷ dị. dương chiến bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, kia đã dạng này, ta liền không miễn cưỡng các ngươi. lục trương an ổn quyền, tốt, dương Vinh, ngươi bảo trọng. lâm hải đường cũng đi theo hành lễ, dương chiến, ngươi hiểu rõ đại nghĩa như thế, ngươi ta ấn đoán, từ đây xóa bỏ. dương chiến lại nhíu mày, hai vị, các ngươi đến cùng như thế nào trọng lập thiên môn, ngăn cách trung thiên cùng tử vực. lục trương an vẻ mặt nghiêm túc, dương minh, nói ngươi cũng không tin, ngươi đi trước nhìn xem dương việt lưu lại, sau đó ngươi mới sẽ không ngờ vực vô căn cứ chúng ta suy nghĩ. Chờ ngươi đi ra, chúng ta lại nói chuyện, việc này không nên chậm trễ, mau đi đi. Dương Chiến ốp quyền, đa tạ. Không cần, cũng là vì thiên hạ chúng sinh, nhân tộc kéo dài. Dương Chiến quay người, đi thẳng về phía trước. Lục Trương An cùng Lâm Hải Đường ánh mắt có chút sáng tỏ cùng mong ngợi. Đồng nhiên, Dương Chiến lại quay đầu, hai người sắc mặt chỉ trệ, lúc này làm ra chính nghĩa Lâm Nhiên bộ dáng. Dương Chiến nhìn xem Lâm Hải Đường, Lâm Hải Đường, chẳng lẽ ngươi cũng là vì thiên hạ chúng sinh, nhân tộc kéo dài? Lâm Hải Đường sử sở lập tức nghiêm túc nói, ta trước đó muốn giết ngươi, tự nhiên cũng là bởi vì trên người ngươi quỷ dị, ngươi không cần hoài nghi. Vậy sao? Đương nhiên. Dương Chiến lại nếu mày, không ổn. Lục Trường An nếu mày, Dương Minh, còn có cái gì không ổn? Ngươi chỉ cần đi xem liền biết chúng ta không có lừa ngươi. Dương Chiến nghiêm túc nói, ta không phải hoài nghi ngươi nói chuyện, ta là hoài nghi Lâm Hải Đường. Hoài nghi nàng làm cái gì? Lục Trường An nghi hoặc. Dương Chiến chỉ vào Lâm Hải Đường, ta cùng hắn có giết phu mối thủ, cũng coi là không đội trời chung. Nàng mặc dù cũng có thể là là vì thiên hạ chúng sinh nhưng là nàng sự thù hận với ta cũng không phải giả ta lo lắng vợ con ta cũng lo lắng huynh đệ của ta các tướng sĩ lâm hải đường nghĩ mày ta sẽ không tìm bọn hắn trả thù ta có thể thể thế nếu là có dùng nơi nào còn có không giải được thù hận ngươi muốn nói cái gì lâm hải đường cắn răng dương chiến nghiêm túc nói lục huynh nhường nàng đi theo ta đi nàng không tại trước mặt ta không yên lòng ta sợ nàng thừa cơ chạy tới trả thù lục trường an không nói chuyện lâm hải đường lại là sắc mặt đại biến ta thật lục trường an gãy mất lâm hải đường lời nói hải đường cũng là vì chúng sinh Đã Dương Chiến nói như vậy, ngươi liền cùng Dương Chiến cùng đi. Nói xong, lập tức liền truyền âm, không có quan hệ, ta ở bên ngoài bố trí đầu chuyển tinh gì, đến lúc đó ta tùy tiện liền có thể tiếp dẫn ngươi đi ra. Thật là Hải Đường, ngươi không phải rất thống hận hắn, chớ mắt nhìn xem hắn ở trước mặt ngươi chết đi, không phải cũng là một loại khoái ý. Lâm Hải Đường nhíu mày, lại lần nữa truyền âm, nếu như cấm khu đồ vật bên trong để mắt tới ta, ngươi thật có nắm chắc tiếp ta ra ngoài. Yên Tâm, ngươi cũng không phải không biết rõ, chúng ta am hiểu trận pháp, đầu chuyển tinh di cam đoan có thể bình an tiếp ngươi đi ra, ngươi phải biết, ta ở bên ngoài, ngươi ở bên trong dạng này mới được. Nếu như chúng ta hai cái đều đi bảo, vậy thì không có cách nào. Truyền âm nói xong, lục trường an sắc mặt trang nghiêm, hải đường đều tới đây, không thể thất bại trong gan thức. Bây giờ cũng chỉ có cấm khu mới không nhận luân hồi tu luyện trạng trói buộc, cũng chỉ có ở chỗ này, hắn khả năng chân chính chết đi, yên tâm dẫn hắn đi vào, nhớ kỹ, nhất định phải dẫn hắn đi dương huyền thi thể nơi đó, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn lưu lại. đến lúc đó ngươi liền thừa cơ trở về chạy, ta tiếp dẫn ngươi liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. dương chiến công tiên nhận được nữa, các ngươi như thế giày vò khớp có phải hay không trong này có tuyệt thế hung hiểm? Lời này vừa nói ra, Lục Trường An bội bằng nói, chính là có quỷ dị, đối với chúng ta là tuyệt thế hung hiểm, đối ngươi cũng không phải, ngươi vốn là một thân quỷ dị, còn có thể có cái gì? Chỉ là Hải Đường dù sao muốn vì thiên hạ làm nhiều một số chuyện, có chút do dự là bình thường. Lâm Hải Đường gật đầu, đúng, bất quá ngươi đã khăng khăng để cho ta đi vào, vì thiên hạ chúng sinh, ta Lâm Hải Đường cũng có thể không tiếp thân này, đi thôi. Nói, Lâm Hải Đường chính nghĩa Lâm Nhiên dẫn đường. Dương Chiến đối ở Lục Trường An Ông quyền, kia tốt, nếu như chứng thực ngươi lời nói không loa, ta sau khi đi ra. Ngươi lại nói cho ta như thế nào mới có thể trọng lập thiên môn, bảo hộ trung châu, đến lúc đó nên ta chết, ta nhất định sẽ không một chút như mày. Càng là đại nghĩa lâm nhiên dương chiến, nhường Lục Trường An lại lần nữa ủy quyền, tiến tâm đi, Dương Minh, mời. Dương Chiến quay người, đi theo Lâm Hải Đường tiến vào. Ngược lại đều giết hắn đại đồ đệ cha ruột, lại giết một cái mẹ ruột, cũng không có gì ghê gớm. Lúc đầu Dương Chiến là không muốn đi vào, nhưng là thám thính tới Lục Trường An nói Dương Huyền thi thể ở bên trong. Dương Chiến trong nháy mắt đi theo Lâm Hải Đường đi vào cái này tràn ngập hung hiểm cẩu. Dương Huyền, thật đã chết rồi. Trường 990, liền kiếp trước của hắn đều biết trường 990, liền kiếp trước của hắn đều biết đi vào cầm khu, Dương Chiến liền có một loại cảm giác, thật giống như có vô số ánh mắt đang ngó chừng hắn đồng dạng. Mà trên thực tế, chung quanh hoàn toàn không có một chút sinh cơ, càng không có một cái sinh linh. Dương Chiến nhìn xem chung quanh màu đỏ quái thạch, càng xem, những này quái thạch, càng giống như là hình người như thế. Hơn nữa, những này màu đỏ quái dị trên tảng đá, đều có một cái đen như mực cái hố, nhìn xem những này màu đen cái hố. Dương Chiến mới hiểu được, loại kia bị vô số ánh mắt thăm dò cảm giác chính là đến từ những này, giống như là ánh mắt như thế lô đen. Đồng thời, Dương Chiến cũng phát hiện trên người mình huyết khí cùng sinh cơ ngay tại trôi qua, mặc dù lấy Dương Chiến hiện tại đế cảnh thực lực, cùng vô danh bảo thể trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn có thể không quan tâm. Nhưng là nếu là ở chỗ này đợi thời gian dài, cho dù hắn võ đạo làm gốc, thể phách cực kỳ cứng hãn, cũng phải bị hút khô. Nơi này chính là tiên căn nói tới thiên ngoại thiên bảy đại cấm khu một trong tịch diệt chi nhãn. Đây là năm tòa to lớn vô cùng huyết hồng vị dị đại sơn bảo vệ trung ương một vũng như là ánh mắt như thế đầm sâu. Mà kia đầm sâu chính là tịch diệt chi nhãn. Càng đến gần, bất luận chân khí huyết khí vẫn là sinh cơ, sói mòn tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Lại, không cách nào thi triển kỳ ảo thủ đoạn, cũng bao quát thiên đạo thần thông. Đi tại trong núi lớn này, Dưỡng Chiến mới biết được, cái này huyết hồng sắc đại sơn to lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, lấy hắn hiện tại nhãn lực, đều không thể trông thấy đỉnh, bốn mắt nhìn lại, lại như là một vùng bình điện. Đến cùng lớn bao nhiêu, Dưỡng Chiến cũng nói tin tưởng, mà dạng này lại sơn, có năm tòa. Dưỡng Chiến nhìn về phía một bên, sắc mặt hơi trắng bệch không biết là sợ hãi, còn là bởi vì tu vi cùng sinh cơ ngay tại trôi qua mà lo lắng lâm hải đường. dương chiến đống nhiên ngừng lại, lâm hải đường, dương huyền thi thể đại khái tại vị trí nào? dương chiến đống nhiên lên tiếng, cả kinh lâm hải đường đống nhiên gật đầu, trong mắt lại có mấy phần tơ máu. à, ngay tại núi này sau, mặc dù là phía sau núi, nhưng là núi này quá lớn, cần một chút thời gian, mà ở trong đó chúng ta hoàn toàn không cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ. nhìn xem lâm hải đường dáng vẻ, dương chiến nói thầm trong lòng, nếu là có có thể nhìn rõ lòng người thủ đoạn, vậy cũng tốt. đáng tiếc, lần này liền không giống vừa rồi hắn chỉ là nghĩ như vậy, liền có thể dò xét lục trường an cùng lâm hải đường truyền âm nội dung. bây giờ nghĩ như vậy, một điểm động tĩnh đều không có. hiển nhiên, hắn suy nghĩ nhiều. các ngươi làm sao biết dương huyền thi thể trong này? đỗ nhiên, lâm hải đường mới hồi phục tinh thần lại, trường to mắt nhìn xem dương chiến. làm sao ngươi biết dương huyền thi thể ở bên trong? chúng ta hiển nhiên, nàng cũng nhớ kỹ, nàng cung lục trường an căn bản không có nói qua. dương chiến cười nói, không quan trọng, trọng yếu là chúng ta thì đến, một hồi sau an toàn ra ngoài. cái này dương chiến đỗ nhiên lại nói câu. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Lục Trường An có thể tiếp dẫn ngươi ra ngoài đi." Lâm Hải Đường ánh mắt chừng đến lớn hơn, khiếp sợ nhìn chằm chằm Dương Chiến. "Ngươi nơi này tên là Tịch Diệt Chi Nhãn, ngươi nói phía sau đuối, cái kia chính là cái kia ánh mắt vị trí, ngươi cảm thấy chúng ta trôi qua về sau, còn có thể sống được." Lâm Hải Đường vẫn như cũ khiếp sợ nhìn chằm chằm Dương Chiến, giờ phút này nhìn Dương Chiến kia thanh tịnh hai mắt, nhường Lâm Hải Đường cảm giác chính mình giống như tại Dương Chiến trước mặt không đến một sợ, không có chút nào bí mật có thể nói giác. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, "Tu Chi, dù cho Lục Trường An bằng lòng tiếp dẫn ngươi, chỉ cần ta tại." ngươi cũng đừng hỏng bỏ qua một bên ta một người ra ngoài. dầm dầm. Lâm Hải Đường không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, nhịn không được tới câu, ngươi chẳng lẽ nhớ lại ngươi là ai? ta là ai? Dương Chiến hỏi ngược lại câu. Lâm Hải Đường ngậm miệng lại. Dương Chiến không quan trọng nở đủ cười, ta cũng không nhớ tới cái gì, nhưng là ngươi bằng lòng nói, ta liền bằng lòng nghe. ta cho ngươi biết những này, chỉ là muốn để ngươi biết, chúng ta bây giờ thân ở chốn cấm địa này bên trong, chính là buộc cùng một chỗ châu chấu nếu như ngươi muốn bay một mình, là không cần suy nghĩ, sinh tử chúng ta đều buộc cùng một chỗ. Lâm Hải Đường lại lần nữa nuốt ngụm nước bọt hiển nhiên chân kinh, cho nên ngươi dứt khoát chính là làm bộ. Dương Chiến lông mày níu lại, ta tại các ngươi trong mắt liền thật ngu xuẩn như vậy. Lâm Hải Đường hít sâu một hơi, ngươi không phải vì thiên hạ có thể hy sinh vì nghĩa sao? Chẳng lẽ cái này đại biểu ta cờ, không ngốc sẽ làm ra chuyện như vậy? Dương Chiến trong nháy mắt minh bạch, bất luận Lâm Hải Đường cũng tốt, vẫn là Lục Trường An cũng được. Người như bọn họ là không thể nào hiểu được cái gì là gia quốc tình cảm, cái gì là nhân tộc đại nghĩa, cũng không hiểu biết rõ không thể làm mà vì đó thanh liệt tình cảm. Bởi vì các nàng trong lòng chỉ có chính mình, cho nên hai người kia nói tới có thể lại lập thiên môn, hộ vệ trung thiên, chính là từ đầu đến nuôi lời nói dối. duy nhất mục đích, chính là muốn hắn chết tận. dựa theo hai người truyền âm cho chuyện, dương chiến cảm giác mọi thứ đều là bởi vì hắn cái này cái gọi là đầu vườn chặn con đường của bọn hắn. đường gì? vậy cũng chỉ có độc cô thượng thiên lời nói đầu kia thiên đạo con đường, cái gọi là đầu vườn đại khái cũng là bởi vì hắn cùng cái này luân hồi tu luyện chẳng có lớn lao liên quan. hắn chết, cái này luân hồi tu luyện chẳng liền sẽ biến mất. cứ như vậy, thiên đạo con đường mới có thể tái hiện. chính như thần châu thiên khai trước đó những cái kia vì tư lợi người đều hy vọng hắn chết thiên địa khe hở xuất hiện để cho bọn hắn chạy ra thiên địa lồng giam cũng mặc kệ thần châu những người khác chết sống cho nên hai người này hoặc là đông hải kia một chi nhân tộc căn bản cũng không quan tâm trung tiên sinh linh thậm chí thần châu nhân tộc chết sống trong mắt chỉ có tiên đạo con đường dương chiến lãnh đạm nhìn xem lâm hải đường dương chiến nhưng cũng từ đó phát hiện cái này lâm hải đường đặc biệt nàng có lẽ chính là độc cô thượng tiên trong miệng loại kia tại luân hồi tu luyện chẳng không ngừng luân hồi nhưng cũng mỗi một thế lưu lại một chút không chọn vẹn ký ức mai cho đến một ngày hoàn toàn tổ hợp lên Tỉnh thành thức tỉnh tiếp trước hết thảy mọi người. Lâm Hải Đường, chúng ta trước không đi, lại đi vào một chút, ta sợ ngươi chịu không được. Lâm Hải Đường sắc mặt lại lần nữa thay đổi, ngươi không nhìn tới Dương Huyền bật lưu lại. Không nóng nảy, người ta biết hai người các ngươi bất quá là muốn gạt ta tiến đến cái này cấm khu, nhường trốn cấm địa này giết ta mà thôi. Vậy ngươi còn tiến đến? Không tiến bảo, ta thế nào cùng ngươi đơn độc ở chung? Lâm Hải Đường con ngươi co rụt lại, theo bản năng lui về sau hai bước, ngươi muốn làm cái gì? Ở chỗ này ta khuyên ngươi đừng ra tay, đây là cấm khu, đây là liền thượng của hỗn độn linh tộc cực giả thậm chí tiên đế cũng không dám tùy tiện đặt chân địa phương, có lớn lao hung hiểm. Dương Chiến khỏe miệng hơi bệnh, ta như vậy kẻ ngu, đã sớm đem sinh tử không để ý, lấy sinh tử vi hết ta, có ý nghĩa sao? Ngươi Dương Chiến thần sắc nghiêm lại, tốt, ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời, ta đến cùng là ai? Vì cái gì ta chết đi, luân hồi tu luyện chẳng liền sẽ biến mất. Lâm Hải Đường không nói chuyện. Dương Chiến lãnh cảm nói, ngươi mỗi lãng phí một khắc đồng hồ, chúng ta thì càng gần tử vong một bước, cho nên ngươi có còn muốn hay không đi đến tiên đạo con đường? Lâm Hải Đường hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm Dương Chiến, đã ngươi biết nhiều như vậy, còn hỏi ta làm cái gì? Ngươi cái này rõ ràng là nhớ lại trí nhớ của kiếp trước. Quả nhiên a, nay nương môn nhi biết đến thế mà rất nhiều, liền kiếp trước của hắn đều biết. Chương 991, Dương Chiến đời thứ nhất chương 991, Dương Chiến đời thứ nhất dương chiến lộ ra đủ cười, ta liền muốn biết, ngươi biết nhiều ít? Lâm Hải Đường nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn có mặt mũi hỏi, vậy ta liền nói cho ngươi biết, nghe rõ ràng. Nói, Thưa cổ nhật nguyệt có thể thay phiên, chỉ có tiên đạo là chân trường, chợt ra cùng đồ đoạn tiết lộ, cớ bức chúng sinh luân hồi khổ. Dương Chiến lông mày nhíu lại, ta kiếp trước lợi hại như vậy? Dù cho chỉ là nghe được mấy câu nói đó, Dương Chiến liền kết luận, nữ nhân này nói là sự thật, bởi vì hắn theo Dương Huyền Lưu cho hắn hình ảnh bên trong liền có thể phát hiện một chút mánh quậy, đó chính là hắn kiếp trước tu chính là luân hồi đạo, đi là luân hồi đường. Trọng yếu nhất một câu, đó chính là hắn kiếp trước suy đoán tiên đạo con đường có vấn đề, cho nên mới không đi bên trên tiên đạo con đường. Mà hắn kiếp trước cái này tông môn, bao quát Dương Huyền, Cương Ngọc trúc, thậm chí Bích Liên, đều bởi vì hắn suy đoán, hoặc là hắn nguyên nhân không có đi bên trên tiên đạo con đường. Thậm chí cái này luân hồi tu luyện trạng vô cùng có khả năng chính là kiếp trước của hắn bố trí xuống nhường cái này trung tiên, thậm chí cái này thiên ngoại tiên, đều thành luân hồi tu luyện chẳng không còn có người có thể siêu thoát luân hồi, tiến quân tiên đạo con đường. đem những này đều sâu chỗi lên, dương chiến trong lòng đã là thào thiên cự lãng. thật là, tiếp trước của hắn đến cùng phát hiện gì rồi? tại sao phải cưỡng ép đoạn tuyệt trung tiên, thậm chí cái này thiên ngoại tiên tiên đạo con đường? hẳn là tiên đạo con đường thật sự có vấn đề gì? dương chiến nhìn xem lâm hải đường, nói như vậy, ngươi tại cái này luân hồi tu luyện trạng bên trong luân hồi vô số thế, rốt cục nhớ lại chính mình đã từng, cũng nhớ lại ta, đã nhớ lại ta, chẳng lẽ không biết khổ tâm của ta? Khổ tâm, khổ tâm của ngươi hoàn toàn chính xác rất lớn. nhường Thiên Hạ chúng sinh đều trở thành ngươi luân hồi đạo đá cây chân, đây cũng là khổ tâm của ngươi. Dương Chiến chỉ là lời nói khách sáo Lâm Hải Đường nói ra một chút liên quan tới hắn kiếp trước bí mật mà thôi. Kết quả, nữ nhân này lời nói lại là nhường Dương Chiến cũng hoài nghi. Hắn kiếp trước có phải hay không vì mình con đường tu hành, thật vì toàn bộ thế giới thành tiên con đường. Bất quá, Dương Chiến cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ không biết tiên đạo con đường có vấn đề? Vấn đề? À, đó bất quá là ngươi một người chi ngôn. Ngươi nói tiên đạo con đường có đại khủng bố, có cái gì đại khủng bố? Ngươi nói không nên lời, mẫu chốt là, ngươi căn bản cũng không có đặt chân tiên đạo con đường, chỉ bằng suy đoán của ngươi, liền đoạn tuyệt tất cả mọi người tiên đạo con đường. Ngươi dạng này vì mình bị mất toàn bộ thế giới của đồ, thế nào còn không chết? Lâm Hải Đường càng nói càng kích động, một đôi mắt bên trong tràn đầy đối dương chiến thủ hận. Nếu không phải ngươi, ta có thể vĩnh viễn tại cái này luân hồi tu luyện trạng luân hồi, ta sẽ trải qua vô số thế gặp chắt trở mới chính thức tìm tới chính mình. Một thế này, ta sinh ra ở Ma Đế Thành, thế mà bị ta thân ca ca đẩy ra, trở thành vũ tộc sinh sôi công cụ, mà hết thảy này, đầu nguồn lại là ngươi. Nếu không phải ngươi, ta đã sớm phi thăng, làm sao đến mức chịu được nhiều như vậy luân hồi nỗi khổ. Lâm Hải Đường ánh mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, phản phất muốn đem Dương Chiến ăn như thế. Một thế một thế lưu lại một chút ký ức không cho bện, mới khiến cho ta một thế này hoàn toàn thức tỉnh, sau khi giác tỉnh, ta liền thề, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đánh vỡ cái này luân hồi tu luân chẳng, đưa ta tiên đạo con đường. Nhìn ra được, cái này Lâm Hải Đường đối với hắn cừu hận đã đạt đến đỉnh phong. Dương Chiến lại hết sức bình tĩnh, ách. "Dù sao yếu tú người, điều gì cũng sẽ bị người ghi hận, cừu hận. Ngươi vì tư lợi nguy ngu tử." Còn mặt mũi nào đến chất bọn ta, đã ngươi biết, vậy hôm nay, ta cùng ngươi đồng quy vô tận. Ngay tại Lâm Hải Đường điên cuồng muốn độc thủ, để cho hai người đều tại cái này cấm khu táng thân thời điểm. Dương Chiến chợt nói câu, ngươi thụ khổ nhiều như vậy, chẳng lẽ không muốn khổ tận cam lai lại đến tiên đạo? Lâm Hải Đường trên người khí cơ chỉ trệ, sắc ý giống như thủy chiều tối lui. Chịu nhiều khổ cực như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, nàng đương nhiên muốn đi đến tiên đạo con đường. Nếu không, đây không phải là nhận không cái này luân hồi nỗi khổ. Lâm Hải Đường nhìn chằm Dương Chiến, ngươi có ý tứ gì? Ta cũng chuẩn bị đánh vỡ cái này luân hồi tu luyện chàng đường tiên đạo giáng lâm, ngươi, chẳng lẽ tu thành luân hồi đạo cùng ngươi tam thế thân? Dương Chiến lộ ra nụ cười, ngươi cũng biết, ta chính là vì mình tu hành mới đoạn tuyệt toàn bộ thế giới tiên đạo con đường, chẳng lẽ ta không muốn lại đến tiên đạo? Lâm Hải Đường mừng tỉnh hiệu ra, bất quá lập tức mang câu, ngươi vì mình nên bầm thời vận đoạn, mũ lôi manh đỉnh, chết không có chỗ trôn. Dương Chiến trận nhìn Lâm Hải Đường một cái, ta liền hỏi ngươi, có còn muốn hay không lại đến tiên đạo? đương nhiên muốn, nàng mộng cũng nhớ, kia chẳng phải đúng rồi, mắng ta hữu dụng, vậy ngươi tiếp tục, ta còn là muốn mắng, bất quá. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói cho ta, ngươi biết tất cả. Ngươi không phải nhớ ra rồi. Ta nhớ lại một bộ phận mà thôi, hiện tại ta còn không có chân chính tìm về chính mình, cho nên ngươi tốt nhất là đưa ngươi biết đều nói cho ta, cũng chỉ sẽ có ta tìm về hoàn chỉnh chính mình, đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta, khả năng bởi vì ta mà kết thúc." Lâm Hải Đường hầu nghi nhìn xem Dương Chiến, dường như không quá tin tưởng. Dương Chiến trợn nhìn Lâm Hải Đường một cái, "Ngươi đem ngươi biết nói cho ta, đối ngươi mà nói, cũng không có tổn thất, nếu không, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi không cùng ta hợp tác, cái này tấn khu là cái chết của ngươi, không phải ta." Ngươi cho rằng ta chết, ngươi liền có thể sống. À, lão tử hiện tại cũng là võ đã mẹ không sợ rơi, đã sớm đem sinh tử không để ý, cho nên ta sống không sống không quan trọng, ta chỉ cần ngươi chết, ngươi có thể như thế nào? Lâm Hải Đường có chút sợ ý, nàng đích xác không muốn chết, thú nhiều như vậy luân hồi khổ, liền tiên đạo con đường đều không nhìn thấy cứ thế mà chết đi, nàng làm sao có thể cam tâm? Mà Dương Chiến, thật làm được. Lâm Hải Đường nghĩ mày, tốt, ta cho ngươi biết, toàn bộ, đem ngươi biết đến toàn bộ đều nói cho ta. Lâm Hải Đường ngữ tốc thật nhanh nói, trên thực tế nàng mặc dù tìm tới chính mình Nhưng là ký ức vẫn như cũng là không cho mẹ, chỉ là mấu chốt một chút mấy đời nối tiếp nhau ký ức bị nàng sâu chua mới biết được chính mình là ai, biết mình muốn làm gì. Mà theo Lâm Hải Đường kể rõ, Dương Chiến mới biết được, hắn đời thứ nhất, chuẩn xác mà nói, đó chính là hắn bắt đầu tu luyện Luân hồi đạo Tam thế thân đời thứ nhất, chính là thượng cổ thứ nhất tiên môn thái thượng tiên cung đệ tử. Tiên cung cung chủ Trần Vân Thiên, Trần Vân Thiên thân truyền đệ tử ba người, Dương Viễn, Cơ Ngọc Trúc, Khương Vô Kỵ. Mà kiếp trước của hắn chính là Trần Vân Thiên nhỏ nhất quan môn đệ tử Bô Kỵ. Bởi vì Khương Vô Kỵ tu Luân hồi đạo Tam thế thân, dung nhan bất phàm, Thậm chí so Trần Vân Tiên còn càng ta minh, sắp phi thăng thời điểm, chợt dừng lại. Sau đó Khương Vô Kỵ liền nói tiên hạ biết người tu tiên, tiên đạo con đường có vấn đề, có đại khủng bố. Lúc ấy Khương Vô Kỵ đã là tiên nhân phía dưới vô địch, cho nên Khương Vô Kỵ nói cái gì, ngay cả Trần Vân Trời đều không dám tùy tiện bác bỏ. Bất quá, cuối cùng không có mấy người tin tưởng, đều cho rằng là Khương Vô Kỵ vì mình, muốn cho những người khác không được thành tiên. Về sau, Trần Vân Tiên quyết định tự mình phi thăng dò xét, lại phi thăng thất bại, thân tử đạo tiêu. Mà Khương Vô Kỵ không biết rõ dùng tụ đoạn gì, từ đó toàn bộ thế giới đều lâm vào vĩnh viễn luân hồi tu luyện tràng bên trong, lại không tiên đạo con đường. Nghe xong, Dương Chiến cũng là rất là rung động. Chương 992 hoàn toàn chính xác có nguyên rủa. Chương 992 hoàn toàn chính xác có nguyên rủa. Nghe xong Lâm Hải Đường lời nói, kết hợp Dương Huyền, còn có hắn sư tôn độc cô thượng tiên một ít lời. Dương Chiến cảm giác nữ nhân này nói hẳn không phải là lời nói dối. Rung động đồng thời, Dương Chiến nhưng cũng trong lòng sao động. Kiếp trước của hắn, như bức như vậy, có thể lấy sức một mình, đem trung thiên ở bên trong toàn bộ thiên ngoại thiên siêu cấp đại thế giới đều bao phủ tại luân hồi tu luyện tràng bên trong một cái thần châu tạo dựng thiên địa lồng giam đều là một đời kia người ý chí tăng thêm huân độn chung khả năng hoàn thành tứ đại thiên môn cũng là thượng cổ thiên đế ra tay lại cũng có rất nhiều đế cảnh tương trợ mới có thể đem trung thiên cùng thiên ngoại thiên ngăn cách toàn bộ thiên ngoại thiên a nếu như nói theo thần châu đi ra tới trung thiên như là giang hà và biển như vậy trung thiên bên ngoài thiên ngoại thiên liền thí dụ như nhân loại nhỏ bé bước lên vô tận tinh không đồng dạng cái loại này mênh mông thế giới đừng nói đế cảnh dù cho thiên đế chỉ sợ cũng cảm giác mình nhỏ bé có thể khiến cho thiên ngoại thiên bao phủ tại luân hồi tu luyện tràng bên trong thực lực lúc này dương chiến căn bản là không có cách tưởng tượng lâm hải đường nếu mày ta biết đều nói cho ngươi biết ngươi muốn làm sao đánh bỡ cái này luân hồi tu luyện tràng nhường tiên đạo lại đến dương chiến nhìn xem lâm hải đường vì cái gì ngươi cảm thấy ta chết lấy hết luân hồi tu luyện tràng liền sẽ không có tất cả bởi vì ngươi mà lên ngươi chính là hoa nguyên ngươi ở phía này thiên điệu bên trong đốt hết luân hồi tu luyện tràng hẳn là liền sẽ hoàn toàn phá bỡ nói đến đây lâm hải đường sắc mặt có chút không dễ nhìn trước đó ta còn tưởng rằng trung thiên bên ngoài liền không còn là luân hồi tu luyện tràng, sau khi đi ra, ta mới biết được nơi này vẫn như cũ là luân hồi tu luyện tràng phải bi. dương chiến nghe rõ, cho nên ngươi cũng chỉ là suy đoán, mà không thể xác định ta chết đi, luân hồi tu luyện tràng liền không có. ngươi tu luyện luân hồi đạo tam thế thân, nơi này lại trở thành luân hồi tu luyện tràng, không phải ngươi nguyên nhân, còn có thể là ai? dương chiến không còn xoắn xuýt vấn đề này, bởi vì hiện tại vô luận như thế nào cũng không có đáp án. dương chiến nghĩ nghĩ, mở miệng nói dương huyền thật đã chết rồi. lâm hải đường sửng sốt một chút. Dương Chiến trận nhìn Lâm Hải Đường một cái, cho nên, người cũng không biết Dương Huyền đến cùng chết hay không, ngươi chưa thấy qua thi thể của hắn. Lâm Hải Đường có chút bất đắc dĩ nói, "Lục Trương ăn nói, hắn đi vào, nhìn thấy Dương Huyền thi thể." Ta liền hiếu kỳ, hắn nhận biết Dương Huyền. Lâm Hải Đường cao mày nói, "2000 năm trước, Nam Thiên Môn sụp đổ, Dương Huyền xuất hiện, lúc ấy mặc dù Đông Hải nhân tộc cũng biết." Dương Chiến ánh mắt chớp lên, "Có khả năng hay không? Năm đó Nam Thiên Môn sụp đổ, cũng là Đông Hải nhất tộc gây nên." Cái này Lâm Hải Đường bị đang hỏi, nhưng là lập tức nói sang chuyện khác, nhìn chằm Dương Chiến ngươi đến cùng có hay không biện pháp đánh vỡ cái này luân hồi tu luyện chẳng nhường tiên đạo lại đến dương chiến trận nhìn lâm hải đường một cái vậy ngươi cảm thấy nếu như là ta sáng tạo ra cái này luân hồi tu luyện chẳng là vì cái gì đương nhiên là càng mạnh ngươi nói năm đó ta đều có thể phi thăng lại không có phi thăng thành tiên không phải càng mạnh ta vì cái gì còn muốn tốn công tốn sức tạo dựng luân hồi tu luyện chẳng lâm hải đường tao mày nói còn có thể cái gì chúng ta tu tiên giả sau khi phi thăng cũng bất quá là tiểu tiên mà ngươi toan tính tự nhiên càng lớn ngươi đây chính là làm cho cả thế giới trở thành ngươi đá cây chân thành tựu ngươi vô thượng tiên dài dương chiến có chút ngoài ý muốn ngươi đối phi thăng tiên giới rất rõ ràng chỉ cần là thượng cổ tu tiên đại thế giới người người nào không biết tại thế giới này có thể thành tiên người tự nhiên là phượng mau lân giác sừng sướng một phương này đại thế giới đỉnh phong nhưng là sau khi phi thăng tại tiên giới cũng bất quá tiên nhân tầm thường mà thôi dương chiến ánh mắt chắp lên tiên giới cấp bậc là bộ dáng thế nào vậy ta không rõ ràng ta lại không thấy qua tiên nhân vậy làm sao ngươi biết phi thân về sau chính là tiên nhân tầm thường cái này còn phải hỏi dùng đầu ngón chân muốn cũng minh bạch a Dương Chiến ánh mắt chớp lên, vậy ngươi biết tiên giới là cái dạng gì sao? Biết à, tiên giới vô biên, bao trùm chúng sinh, thậm chí trên thiên đạo có thể tuyên cổ bất diệt, tiên pháp có thể khởi tử hồi sinh, vĩnh nguyên không chịu nỗi khổ luân hồi chờ một chút. Ngươi chưa thấy qua tiên nhân, ai nói cho ngươi? À, ta là chưa thấy qua tiên nhân, nhưng là tiên nhân truyền thuyết, tại thượng cổ. Vậy ai chưa nghe nói qua? Hơn nữa liền ngươi thái thượng tiên cùng, còn có tiên giới bảo điện, nghe nói kỹ càng ghi lại lấy tiên giới chuyện, còn có tiên nhân cấp độ thực lực, tiên giới tiên cung nói, Lâm Hải đường ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng, đối tiên giới tràn đầy luôn tới, cùng sùng kính thậm chí Lâm Hải Đường nói hai tay để ở trước ngực giao nhau ngắm nhìn trên không lộ ra thành kính hiện nhiên nàng đối với thành tiên chấp niệm sâu nặng nếu không cũng sẽ không tại vô số thế trong luân hồi thức tỉnh tới Dương Chiến đối với Lâm Hải Đường đối tiên giới hình dung thờ ơ, cũng không phải nói Dương Chiến đối phi thăng không hướng tới chỉ là Dương Chiến trong lòng liền không có cái gì thần cùng tiên quan niệm không ở ngoài cường đại người lại đến một bậc thang mà thôi tốt một vấn đề cuối cùng Lục Trường An là lúc nào ra Thiên môn ta sau khi đi ra lại đụng phải hắn hẳn là rất sớm đã hiện ra Dương Chiến nhíu mày bây giờ cái này thiên ngoại tiền ngoại trừ bảy đại cấm khu bên ngoài một mảnh tử vực năm đó hắn thế nào đi ra còn có thể sống lâu như vậy lục Trương an là theo chân dương huyền đi ra tới cho nên hắn là mai mắt thấy thấy dương huyền chết tại nơi này hơn nữa cùng dương huyền đi ra còn không chỉ hắn một người bất quá bây giờ chỉ còn lại hắn một người tứ đại thiên môn sụp đổ về sau hắn gặp được đông hải tộc nhân sau đó liền có mặt sau này chuyện nói đến đây lâm hải đường cao mày nói ta biết ý của ngươi cái này tứ đại thiên môn sụp đổ đích thật là đông hải nhân tộc gây nên nhưng là 2.000 năm trước nam thiên môn nhiên sụp đổ chuyện ta không rõ ràng hắn thế nào còn không có thành đế chỉ là trên thực lực hẳn là cũng xem như đế cảnh lâm hải đường không hiểu nhìn dương chiến một cái ngươi bây giờ hẳn là chân chính đế cảnh đi đúng ta thành đế lâm hải đường mắt sáng lên cho nên ngươi hẳn phải biết nhân tộc thành đế có vấn đề dương chiến nhí mày biết lâm hải đường hít sâu một hơi vậy hắn không có gặp ta ta sau khi đi ra liền muốn lập tức thành đế nhưng là gặp hắn cho nên ta từ bỏ bởi vì hắn nói cùng hắn cùng một chỗ đi theo dương huyền đi ra người đều là bởi vì thành đế chết thành đế hẳn phải chết dương chiến nghĩ đến kia màu đỏ lôi điện cầu nhẹ gật đầu. Dưới tình huống bình thường, đều phải chết. Anh ta có phải hay không cũng là như thế. Ấn. Lâm Hải Đường sắc mặt nghiêm trọng, vậy thì đúng rồi, tại 2000 năm trước, Nam Thiên Môn sụp đổ trước đó, Ma Đế còn có thể thành đế, hiện tại, Trung Thiên nhân tộc không cách nào thành đế, chính là bởi vì Nam Thiên Môn đổ sụp qua, nhường Thiên ngoại Thiên bên trong tồn tại một loại nhằm vào nhân tộc nguyện rủa xâm nhập Trung Thiên. Dương Chiến cũng không hiểu, lúc này tạm thời coi là Lâm Hải Đường nói chính là chân thật tình huống. Lục Trường An còn nói cái gì? Chương 993, Quỷ dị đối quỷ dị chương 993, Quỷ dị đối quỷ dị Lục Trường An còn nói Dương Huyền sau khi đi ra liền phát hiện cái này Thiên Ngoại Thiên ngay tại tiêu vong, nguyên bản Thiên Ngoại Thiên cũng có nhân tộc, nhưng là đã tuyệt diện, mà cái khác sinh linh, thậm chí hỗn độn linh tộc đều không thấy tung tích, chỉ có một ít cùng loại ma tiêu kiến dạng này có đặc thù bản lĩnh sinh linh vẫn còn tồn tại, cũng cực điểm mong muốn mở ra thiên môn, tiến vào trung thiên tránh hoạn. Tránh hoạn là cái này Thiên Ngoại Thiên tại một vạn năm trước thiên địa xuất hiện biến hóa, đến mức linh khí tại bị không ngừng thốn vệ, sinh cơ cũng dần dần tiêu vong, bao quát cái này Thiên Ngoại Thiên sinh linh. Biến hóa gì? Không biết rõ. Lục Trường An nói. Có thể là cái này bảy đại cấm khu, lúc ấy Dương Huyền mang theo bọn hắn tiến về bảy đại cấm khu dò xét, sau đó Dương Huyền chết tại cái này tịch diệt chi nhãn, cũng không dò xét ra cái gì. Dương Chiến đông nhiên quay người, đi, đi xem một chút Dương Huyền. Người bây giờ đều biết, còn muốn đi vào. Dương Huyền là ta sư mình chết, ta cũng phải giúp hắn nhặt xác ra. Lâm Hải Đường nữ mày, ngươi cũng chính là quên đi rất nhiều đã qua, nếu không, lấy cách làm người của ngươi, sẽ còn quan tâm ai chết sống. Nói, Lâm Hải Đường cũng đi theo. Trong lòng người thành kiến chính là một mà ngươi đối ta kiếp trước nhận biết, hẳn là cũng bất quá là chính ngươi tưởng tượng. a, sự thật cũng là bởi vì ngươi, tống ta toàn bộ thế giới tiên đạo con đường. hai người lần này càng chạy càng nhanh, bởi vì càng sâu nhập trên thân hai người sinh cơ tu vi liền sẽ sói mòn càng nhanh, mà bọn hắn lực lượng còn bị áp chế đến nặng hơn. rốt cục vòng qua ngọn núi lớn này, hai người cũng nhìn thấy kia phía sau núi, năm tòa ngọn núi lớn màu đỏ vây quanh một cái đầm sâu, xanh biết đầm nước, dường như sâu không thấy đáy. tại cái này không có chút nào sinh cơ tử vực, có dạng này một tòa đầm sâu, hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy quỷ dị đương nhiên, tại Dương Chiến trong mắt, đây cũng không phải là đầm, mà là một mảnh hồ nước. Bên bờ hồ thậm chí còn có màu đỏ cây, cành lá u tùm, lại tràn đầy sinh cơ rắn vẻ. bất quá, trên thân hai người sinh cơ cùng tu vi, lúc này phi tốc trôi qua. cũng chính là thực lực của hai người cường đại, nếu không chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô. cũng may, nơi này căn bản không có cái gì che chắn, nhường Dương Chiến trong nháy mắt đã nhìn thấy cách đó không xa, khoảng cách nước bờ ước chừng vài chục trượng địa phương, có một người. theo ta đi. Dương Chiến đung nhiên đưa tay kéo lại Lâm Hải Đường. Lâm Hải Đường sắc mặt tái nhợt, ta liền không đi qua, nơi này ta không chịu nổi. Nói xong, chúng ta sinh tử cùng đi, ngươi sao có thể không đi đâu? Ta không chạy. A, nghe lời. Dương Chiến thanh âm mặc dù nhu, nhưng là Lâm Hải Đường không có lực phản kháng chút nào. Ở cái địa phương này, Lâm Hải Đường quả thực so một cái nhược nữ tử còn yếu, mà Dương Chiến, tốt xấu làm một tên tráng án. Lâm Hải Đường cũng không có biện pháp, bị Dương Chiến lôi kéo cũng không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể đi theo. Hai người trực tiếp dùng chạy, đi tới người kia trước mặt. Người này một thân thanh bảo, Mi Thanh Ngũ Tú rất có tiểu bạch kiểm tiềm chất chính là dương huyền. dựa theo lâm hải đường cùng lục trường an lời giải thích, dương huyền phải chết rất lâu, nhưng là thi thể sinh động như thật, dường như chỉ là ngủ chết đi. dương chiến cảnh giác nhìn một chút bốn phía, ngoại trừ sinh cơ cùng tu vi đang nhanh chóng trôi qua, cũng không có phát hiện cái khác nguy hiểm gì. dương chiến lập tức tiến lên kiểm tra dương huyền thi thể. dương huyền trên thân không có thương thế, vị dị chính là dương huyền thế mà còn mang theo vài phần nụ cười, không biết rõ sinh tiền nhìn thấy cái gì cao hứng chuyện. hoặc là hắn nhìn thấy thân nữ nụ cười. nghĩ tới đây, dương chiến cũng có chút tẩy nấy. tiếp đấy Dương Chiến trông thấy Dương Huyền hai cánh tay nắm chặt, giống như có cái gì. "Dương Chiến, đi nhanh đi, ta muốn không chịu nổi." Lâm Hải Đường đội vàng hô lên, thậm chí, thân thể của nàng đã tại run lẩy bẩy. "Đừng nói nàng, chính là Dương Chiến cũng cảm giác, lại đợi một hồi, Đoan Trừng cũng phải chết ở chỗ này." Điều này cũng làm cho Dương Chiến hoài nghi, Dương Huyền có phải hay không ở chỗ này ở lâu, Cơ cùng Tu Vi đều lưu quan nguyên nhân. Lúc này, Dương Chiến đem Dương Huyền thi thể kéo lên, sau đó nhìn một chút Dương Huyền nằm vị trí. Cái này một cái chớp mắt, Dương Chiến con ngươi co rụt lại, Dương Huyền phía sau trên mặt đất, thế mà viết mấy chữ, chúng ta đều sai. Dương Chiến một cái giật mình, lúc này gánh Dương Huyền thi thể, mang theo Lâm Hải Đường, lão đạo từ trước đến nay địa phương chạy. Giờ phút này, Dương Chiến nghe được tiếng nước chảy. Lâm Hải Đường cuốn mũi hô to, Dương Chiến, ngươi có nghe hay không? Đừng quản, đi mau. Dương Chiến thể phách cường đại, dù cho trôi mất rất nhiều sinh cơ cùng lực lượng, vẫn như cũ bước đi như bay. Lâm Hải Đường lại không được, rất nhanh liền bị Dương Chiến kéo dài khoảng cách. Dương Chiến, ngươi chờ ta một chút. Dương Chiến không để ý đến, vẫn như cũ lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng về phía trước chạy tới. Lâm Hải Đường ở phía sau lộn nhào chạy trước. Sau lưng tiếng nước càng lúc càng lớn, Phạm phất có cái gì kinh khủng độ bật, theo trong hồ kia hiện ra. Giờ phút này, đừng nói Lâm Hải Đường, chính là Dương Chiến đều không có quay đầu nhìn một chút. Bởi vì Dương Chiến trước sớm liền hướng tiên căn ký càng hỏi tham qua bảy đại cấm câu chuyện, rời đi nơi này thời điểm, tuyệt đối không thể quay đầu. Đúng vào lúc này, Lâm Hải Đường đỗng nhiên hô to, "Lục Trường An, tiếp dẫn ta." Kết quả, không có trả lời, Lâm Hải Đường cũng chỉ có thể tiếp tục hai chân đi đường. Đúng vào lúc này, Lâm Hải Đường đỗng nhiên cảm giác sau lưng truyền đến khí tức kinh khủng, nhường lâm hải đường hai chân mềm nũng, trực tiếp nằm trên đất. đáng sợ khí tức phía dưới, nhường lâm hải đường không tự chủ được xoay người, sau đó hướng về sau mặt nhìn lại. a tiếng tiêu thảm thiết thê lương, truyền vào phía trước dương chiến trong hai. từng có một lần quỷ kinh lịch, dương chiến đã cảm thấy, có người nhắc nhở không nên quay đầu lại, vậy thì thả rằng tin là có. dương chiến khiêng dương huyền thi thể, nơi này lại áp chế hắn thực lực, lại thêm trôi qua sinh cơ cùng lực lượng, nhường dương chiến cũng cảm giác có chút suy yếu. càng chạy càng chậm. sau lưng tiêu thảm bất tại lâm hải đường hẳn là rất thảm. dương chiến cũng không có một chút đồng tình không có tự mình giết nàng, đã coi như là xem ở thành vũ trên mặt. Đống nhiên, dương chiến sắc mặt đại biến, cái chắn đều toát ra mồ hôi. Hai chân của hắn giống như lâm vào bú bùn, cất bước đống nhiên vô cùng gian nan, thậm chí một bước đều giống như muốn hao hết hắn tất cả như thế. Ta thao đại gia ngươi, cút xa một chút ta. Dương chiến mang ta cùng đi ra ngoài. Dương chiến bỗng nhiên túi đầu, đã nhìn thấy một cái tay trột vào cổ chân của hắn bên trên. Cú ngày, lâm hải đường không có khả năng bởi kịp hắn a, huống chi mới vừa rồi còn tại kêu to, hiện tại không có để cho, mang ta cùng đi ra ngoài. Dương Chiến bỗng nhiên thấu xương phát lạnh, bởi vì hắn cảm giác trên vai Dương Huyền thi thể vậy mà điều động. "Sư đệ, thả ta xuống." Nghe được cái này rõ ràng thanh âm, Dương Chiến con ngươi đều rụt lại. "Máng, thứ quỷ gì?" Lan. Dương Chiến trong nháy mắt tâm niệm bồ động, muốn đem Hỗn Độn Trung lấy ra gắn vào trên thân, ngăn trở yêu tà. "Không nghĩ tới, Hỗn Độn Trung không có động tĩnh." Dương Chiến đi không được, sau lưng còn có Dương Huyền cùng Lâm Hải Đường thanh âm. "Dương Chiến, mang ta cùng đi, mang ta cùng đi a." Thanh âm nhiều Dương Chiến lông tơ đều dựng lên. Dương Huyền cũng đang kêu, "Sư đệ!" Ngươi tranh thủ thời gian thả ta xuống, sư minh đệ chúng ta cùng một chỗ ứ đối, ngươi làm gì, nhanh lên a, ngươi cho rằng ta nói cho ngươi cười à, không tin ngươi quay đầu nhìn một chút. Nhìn lại ra ngươi, Dương Chiến mở ra huyễn hoặc túi, đống nhiên đưa tay, lấy ra một cây đao. Mặc dù cây đao này quỷ dị, nhưng là sau lưng càng mấy cái quỷ dị. Vậy thì quỷ dị đối quỷ dị. Dương Chiến không quay đầu lại, một đao hướng sau lưng chém tới. Hắn lão tử một đao. Chương 994, ngươi nhẹ một chút chương 994, ngươi nhẹ một chút lục trưởng an một mực tại cấm khu bên ngoài chờ. Mà hắn Hoàn toàn chính xác cũng thiết lập trận pháp tiếp dẫn Lâm Hải Đường. Về phần có thể thành công hay không đem Lâm Hải Đường tiếp dẫn đi ra, thành công hay không, Lục Trường An cũng không quá để ý đương nhiên, hắn lưu lại cũng không phải vì tiếp dẫn Lâm Hải Đường đi ra, là muốn xác nhận dương chiến đến cùng có chết hay không ở bên trong. Đương nhiên, một cỗ quỷ dị hung hãn khí tức đánh tới, nhưng Lục Trường An sắc mặt chỉ trệ, cái này một cái chớp mắt, ý thức của hắn bỗng nhiên liền lâm vào trống không dừng lại trạng thái. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng là vẫn như cũng nhường Lục Trường An như gặp đại địch. Xảy ra cái gì? Lục Trường An hướng phía trong cấm địa nhìn lại, đã nhìn thấy một bóng người xuất hiện, đang hướng phía bên ngoài chạy, kia là Dương Chiến, còn chưa có chết. Lâm Hải đâu đâu? Sau một khắc, Lục Trường An đã nhìn thấy hắn đợi này, nhìn thấy quỷ dị nhất mà kinh khủng hình tượng. Dương Chiến sau lưng không gian ngay tại phân giải, sau lưng không gian phân giải tốc độ, quyết định bởi Dương Chiến chạy tốc độ. Trông thấy một màn này, Lục Trường An cũng cảm giác mình phải chết như thế. Kinh khủng nhất là, Lục Trường An muốn có cẳng liền chạy, nhưng lại căn bản bước bất động bước. Lập tức, Lục Trường An luống cuống, ngay tại trong lúc đối rối. Lục Trường An cảm giác bên người có người, liếc mắt xem xét, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn Trông thấy Lâm Hải đường chỉ còn lại nửa thân thể, hướng hắn đưa tay, muốn tới bắt hắn. A trong lúc này hoảng sợ, không lời nào có thể diễn tả được. Lục Trường An giờ phút này, vậy mà dùng đại hống đại khiếu đến cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. A a, Lan Lục Trường An hoàn toàn cấp nhãn, mắt thấy Dương Chiến mang theo sụp đổ hư không nghiền ép mà đến, hắn thậm chí lập tức liền nghĩ đến mình bị kia sụp đổ không gian xé rách cảnh tượng. Đúng vào lúc này, Lục Trường An trông thấy Dương Chiến dừng lại, mà Dương Chiến sau lưng duy trì liên tục sụp đổ không gian, thế mà cũng lơ lửng xuống dưới nhìn xem kia dường như muốn thôn vệ thiên địa sụp đổ cảnh tượng, lục trường an chỉ cảm thấy chính mình dù cho nắm giữ đế cảnh thực lực cũng vô cùng nhỏ bé. may mà chính là dương chiến liền như là lấp kín không thể phá vỡ tường, chặn kia sụp đổ thế giới. giờ phút này lục trường an trông thấy dương chiến lấy ra một thanh màu đỏ sẩm trường đao, xuất đao sát na, liền hướng sau lưng chém tới. ông, đao minh trực tiếp khuấy động giữa thiên địa, mà kia màu đỏ sẩm trường đao cũng tại thời khắc này biến thành huyết hồng, kinh khủng khí theo trên thân đao truyền ra. trong chớp nhoáng này lục trường an không hiểu có thể động. Mà bên người kia Lâm Hải đường một nửa thân ảnh cũng ly kỳ biến mất. Loại kia muốn để hắn chết đi cảm giác, lập tức không còn sót lại chút gì. Lục Trường An nơi nào còn dám đi tìm tòi nghiên cứu nguyên do, có thể độc hắn, xoay người trong náy mắt, liền hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Chạy tới chỗ rất xa, Lục Trường an tâm thần hơi định, quay đầu nhìn lại. Cách xa, Lục Trường An lại lần nữa nhìn thấy rung động, lại kinh khủng vô biên cảnh tượng. Kia sụp đổ mênh mông không gian, nhìn từ đằng xa đi, lại chính là một cái dường như còn cao hơn trời, so thế giới này còn lớn hơn một con mắt. Chỉ là nhìn thoáng qua. Lục Trường An trực tiếp ngây dại ra không núc đích như là bị thi triển định thân chú. Cũng tại lúc này, một thanh huyết sắc trường đao dường như vượt ngang toàn bộ bầu trời. Đao minh lại lần nữa truyền đến. Vừa rồi dường như mất hồn lục trường an lại lần nữa tỉnh lại, đã nhìn thấy kia một thanh khổng lồ vô cùng huyết sắc trường đao bổ về phía kia con mắt thật to. Không hề có một chút thanh âm, không có một chút động tĩnh. Dường như toàn bộ thế giới đều dừng lại như thế. To lớn trường đao vẫn là đao, kia con mắt thật to vẫn tại, chỉ là không có một chút xíu động tĩnh. Lục trường an nhịn không được đưa tay rụi rụi con mắt, cho là mình nhìn lầm. Làm lại lần nữa hướng phương xa nhìn lại một cái điểm đen nho nhỏ, đứng lặng ở đằng kia to lớn con người màu đỏ ngóng trước, mà cái kia thanh dường như hơn ngàn trượng huyết sắc trường đao, ngay tại thân ảnh này trong tay. Ông Đao Minh mãnh liệt, dù cho cách rất xa, Lục Trường An đều cảm thấy đến một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Bất quá hắn thấy rõ ràng, cái kia chính là dương chiến. Dưỡng chiến tại cấm khu có thể bay lên. Ngay sau đó, vô số cùng phong hướng phía cấm khu thổi đi, tạo thành kinh khủng phong bạo. Các bay đá chạy, sinh vật hải cốt, nhau nhau vỡ vụn, theo cuồng phong kia quét sạch mà đi. Tiếp lấy, tạo thành mấy cái vòi rồng, càng lúc càng lớn tựa hồ muốn thiên địa này đều cho nó bạo dương chiến mạnh như vậy lục trường an trong lòng tràn đầy không thể tin đây chính là cấm khu thượng cổ nhân tộc tiên đế cũng không dám tùy tiện đặt chân địa phương sâu không lường được thương lư thực thực vĩnh hẳn cảnh dương huyền đều chết tại bên trong dựa vào cái gì mặc dù như thế nhưng là lục trường an thật rất muốn lại trở về tận mắt chứng kiến trận này nhân tộc cường giả đối cứng cấm khu tồn tại đại chiến chỉ là nhưng lục trường an giật mình một màn lại lần nữa đã xảy ra cái kia to lớn dường như có thể thôn thiên địa to lớn ánh mắt vậy mà như là mặt trời chậm rãi xuống núi lồng chìm đến kia to lớn ngọn núi màu đỏ đằng sau cấm khu tồn tại sợ lục trường an khiếp sợ hét lên kinh ngạc đây chính là cấm khu. dù cho thiên ngoại thiên thành tử vực bảy đại cấm khu vẫn như cũ bình yên vô sự lại không có biến hóa làm sao có thể bị một cái đế cảnh cường giả dọa lùi lập tức lục trường an liền phát hiện vấn đề cái kia thanh ngàn trượng huyết sắc trường đao kia kinh khủng vô biên mãnh liệt sắc khí đó là cái gì đau ầm ầm chỉ thấy dương chiến đông nhiên vung lên trường đao ở băng chém vào kia màu đỏ trên núi lớn tiếng anh minh trực tiếp truyền ban cực xa thậm chí liền lục trường an đều cảm thấy kinh khủng dư ba trực tiếp bị cố này dư ba cho lật đổ trên mặt đất lục trường an dọa đến vong hồn đại mạo giờ phút này rốt cuộc không lo được nhìn cái gì quay người chạy như bay rốt cuộc không dám quay đầu thật sợ mình bị dư ba cho đánh chết tịch diệt chi nhãn cầm khu dương chiến một đao về sau liền không tiếp tục chặt chỉ là kia kinh khủng sát khí vẫn như cũ bao phủ tại cấm khu phía trên ông phong đao không ngừng phát ra đao mình, giờ phút này trực tiếp theo dương chiến trên tay rời khỏi tay bay lên không trung nguyên bản đứng lặng giữa không trung dương chiến giờ phút này không có trèo trống Trong nháy mắt rơi vào trên mặt đất, Dương Chiến miệng lớn tỏ hào hẹn, sắc mặt tái nhợt một mảnh, mồ hôi không ngừng lăn xuống đến. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện hắn lao hỏa kế phong đao, tại thiên không không ngừng phát ra hung sát chi khí, thậm chí giống như là đang gây hấn với đồng dạng. Nhưng Dương Chiến có chút không kèm được chính là, đây là đao của hắn à, phát ra hung sát chi khí, lại là không khác biệt như Thân thể của hắn, lúc này cũng không chịu nổi, ngay tại giận đức. Đến đi nhanh lên. Dương Chiến ổn định thân hình, đang muốn rời đi. Chỉ nghe thấy có người hô, Dương Chiến mang ta ra ngoài. Dương Chiến sắc mặt cứng đờ hướng phía thanh âm kia nhìn lại đã nhìn thấy lâm hải đường nằm dạt trên mặt đất đưa tay sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng mắt thấy dương chiến nhìn qua lâm hải đường vội vàng hô to dương chiến ta biết thế nào cứu trung thiên là thật trước đó lục trưởng an không cho ta nói ngươi trước cứu ta ra ngoài lừa gạt lão tử cứu ngươi ra ngoài ta cũng có thể chém chết ngươi dương chiến nói câu dương chiến lập tức nâng lên dương huyền thi thể sau đó vọt tới lâm hải đường trước mặt một cái tay trực tiếp đem sủi lơ lâm hải đường kéo lên kẹp ở dưới nách hướng phía cấm khu bên ngoài chạy lần này dương chiến rất dễ dàng xông ra cấm khu quay đầu nhìn lại Phong dao cùng cấm khu tồn tại dường như cấm lên, hung sát chi khí, phô thiên cái địa, nhiều dương chiến đều cảm giác kinh dị. Dù sao ra hoàn này, đã muốn tạo phản, muốn khống chế hắn. Dương chiến, ngươi cây đao kia thật là lợi hại, ngươi từ bỏ. Lâm Hải Đường thấy Dương chiến thế mà mặc kệ đao của hắn, chạy như bay. "Làm ngươi thí sự." Lâm Hải Đường lập tức la miệng, bị Dương chiến mạnh hữu lực cánh tay kẹp có chút không đả nổi. Nhìn không được, Lâm Hải Đường hư nhược hô, ngươi nhẹ một chút, ta không chịu nổi." Dương chiến buông lòng ra một chút, chạy nhanh hơn. Chương 995, bằng thi chương 995 ban thi khoảng cách cấm khu càng xa, dương chiến sinh cơ cùng lực lượng ngay tại phi tốc hồi phục, ngươi có thể hay không chính mình chạy, ta không được, ta thương thế rất nặng, lâm hải đường máu me khác người, nhìn qua có chút kinh dị, dương chiến cũng mặc kệ cái khác, mang theo lâm hải đường chạy bội, thi thầm trong lòng, lão hòa tế, ngươi liền quên ta đi, ngươi thật tự do, đường đến tìm lão tử, lúc trước dương chiến cũng có chút kiên kỵ phong đao, thậm chí còn ném tới một cái địa phương bí ẩn, kết quả cũng không lâu lắm, cái này phong đao liền không hiểu thấu xuất hiện tại bên cạnh hắn, hồi tưởng cảnh tượng lúc đó, dương chiến đều kinh dị một chút. Từng có một lần kém chút bị khống chế kinh lịch, Dương Chiến liền không muốn kinh nghiệm lần thứ hai. Lần này nếu không phải tình huống nguy cấp, Dương Chiến đều không muốn dùng này bị dị phong đạo. Một mạch, Dương Chiến chạy ra sợ là ở ngoài nan đang. Rốt cục, Dương Chiến không cảm giác được kia cấm khu khí tức, lúc này mới ngừng lại. Dù là Dương Chiến thực lực hôm nay, xem như lập tức nhân tộc bên trong mạnh nhất, thật là cái này liên tiếp hành động về sau, Dương Chiến cũng cảm giác mình mệt mỏi. Thanh, thanh. Dương Chiến đem Dương Huyền thi thể, cùng Lâm Hải Đường trực tiếp ném xuống đất. <cười> Lâm Hải Đường kêu lên một tiếng đau đớn, Dương Huyền giống như chó chết không có động tính. Dương Chiến thâm ít mấy hơi, mới bình phục một phen. Hồi tưởng cấm khu tình huống, lúc ấy hắn bất đắc dĩ bay đầu, trông thấy sau lưng thế giới đều sụp đổ cảnh tượng, đến bây giờ Dương Chiến đều cảm giác rung động. Bất quá tay nắm phong đao về sau, hắn có thể động, thế mà còn có thể bay lên. Mới phát hiện, kia cái gọi là sụp đổ thế giới, trên thực tế chính là sau lưng thế giới bị một cái con mắt thật to che chắn, quá gần, nhường Dương Chiến tưởng rằng thế giới hỏng mất đồng dạng. Dương Chiến nhìn về phía Lâm Hải Đường, cái gì bị thương ngươi? Cái kia to lớn vô cùng ánh mắt. Lâm Hải Đường gật đầu, đó là cái gì? Chẳng lẽ lúc ấy còn có những vật khác? Lâm Hải Đường hồi tưởng chuyện lúc trước, trong mắt buộc lộ ra hoảng sợ, thân thể cũng nhịn không được run lẩy bẩy lên. Những cái kia màu đỏ có lỗ thủng tảng đá, bọn chúng là sống. Dương Chiến sửng sốt một chút, nhìn xem Lâm Hải Đường bờ môi kia run rẩy, thẳng không nỡ nhìn bộ dáng. Vậy chúng nó thế nào không có công kích ta? Ta đây làm sao biết, bất quá, những cái kia màu đỏ tảng đá, có một loại lực lượng quỷ dị ăn mòn thân thể của ta, để cho ta cảm giác ta giống như tất cả đều muốn bị thôn phệ như thế, về sau ngươi cũng là phản kháng, những cái kia lực lượng quỷ dị liền biến mất, ta mới có thể sống sót nói đến đây, lâm hải đường lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía dương chiến, ánh mắt nu hòa rất nhiều. đa tạ ngươi cứu ta, ta cứu ngươi là bởi vì ngươi nói ngươi biết thế nào cứu trung thiên thế giới. nếu như ngươi gạt ta, lao tử như thế giết ngươi. lâm hải đường sững sờ, lập tức câu mày nói, trung thiên cứ như vậy trọng yếu. ngươi phải biết, chúng ta trọng yếu nhất là đánh vỡ cái này luân hồi tu lượn tràng, lại đăng tiên đạo. dương chiến quay đầu, ánh mắt đạm mạc nhìn xem lâm hải đường, nói như vậy, ngươi là lừa gạt ta. một cỗ sát cơ trong nháy mắt theo dương chiến trên thân phát ra. lâm hải đường sắc mặt lại lần nữa tái đi, đội vàng mở miệng ta không có lừa người, ta nghe lục trưởng an nói lên, như thế nào đem cái này tiền ngoại tiên tử bực không chế tại nhất định phạm vi bên trong. thật, thật, ngươi muốn, nếu như tử bực thật không cách nào không chế, vậy hắn đông hải nhân tộc làm sao bây giờ? Dương Chiến bẻ mặt hòa hoãn mấy phần. đó là cái gì biện pháp? Lâm Hải đường thật to hít thở mấy ngụm, sau đó nhìn Dương Chiến, lòng còn sợ hãi. chúng ta trước tu dưỡng, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết, ta cũng biết giúp ngươi cùng một chỗ đem tử vực không chế lại. ta bây giờ nói, ngươi không đồng nhất đao trả ta. dưỡng Chiến nhíu mày, tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt ta? Lâm Hải Đường cười khổ, "Ta hiện tại nào có tâm tình lừa ngươi, hơn nữa ngươi liền cấm khu tồn tại đều có thể chống lại, chúng ta còn thế nào có thể giết ngươi?" Nhường tiên đạo Dương Lâm, "Ta hiện tại tiên đạo con đường, duy nhất hy vọng ngay tại trên người ngươi." Dương chiến cảm thấy này, đường môn Nhi nói còn có chút ý. "Vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi chữa vết thương." Tức. Lâm Hải Đường nhẹ nhàng thở ra, đã nhìn thấy Dương Chiến tại Dương Huyền trên thi thể tìm đòi. Lâm Hải Đường nhịn không được nói câu, nhìn ra được, ngươi chân tâm làm Vũ Nhi là đệ tử, nói như vậy, trước kia ta hiểu là ngươi." Dương Chiến không để ý Lâm Hải Đường cũng không xấu hổ bất quá ta nữ nhi có chút cố chấp, toàn cơ bắp, trước đó mặc dù một mực giúp ngươi, nhưng là ngươi chúng quy là giết cha nàng, nàng một lát qua không được một cửa ai kia, về sau ta sẽ khuyên nàng. Dương Chiến bỗng nhiên trở về câu, được rồi, ngươi lời nói, còn không có ta cái này làm sư tôn lời nói có tác dụng, đồ nhi ta chuyện, không cần đến ngươi quan tâm, ngươi cũng không cần nhắc nhở ta ngươi là mẹ nó, để cho ta đối ngươi thủ hạ lưu tình. Nói, Dương Chiến quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Hải Đường, cha nàng là ta giết, ngươi cảm thấy ta sẽ còn quan tâm giết nàng được sao? Lâm Hải Đường sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng nhắm mắt lại hai tay bấm quyết bắt đầu vận công chữa thương dương chiến không có ở dương huyền trên thân tìm tỏi tới thứ gì đem ánh mắt đặt ở dương huyền nắm chặt trên hai cánh tay đồng thời dương chiến cũng hoàn toàn chính xác cảm giác không thấy dương huyền nửa điểm sinh cơ nhưng là kỳ bái là dương huyền thân thể giống như bị ướp lạnh như thế vô cùng băng lãnh dương chiến thậm chí âm thầm lường tiểu ngọc nhìn xem dương huyền có hay không không chọn vẹn nguyên thần hoặc là thần hồn lưu lại đáng tiếc tiểu ngọc cũng không có trông thấy dương chiến cầm lên dương huyền siết chặt tay trái dùng sức muốn đem dương huyền ngón tay đẩy ra vừa dùng lực thế mà không có đẩy ra dương chiến tăng lớn khí lực lại phát hiện vẫn là không có mở ra Ngoa tạo tình huống như thế nào khí lực của hắn như thế nào cường hãn còn bày không ra một người chết tay. dương chiến lại lần nữa tăng giá cả thùng hồn khí cơ hiển lộ rõ ràng nhường nhắm mắt nghỉ ngơi chữa vết thương lâm hải đường đều giật mình mở hai mắt ra dường như coi là dương chiến muốn làm nàng bất quá trông thấy dương chiến đang cùng một cỗ thi thể phân cao thấp lâm hải đường nhẹ nhàng thở ra nghi ngờ nói ngươi làm cái gì không có chuyện của ngươi lâm hải đường miệng giật giật vẫn là không nói gì tiếp tục dưỡng thương lúc này dương chiến đều phiên muộn dương huyền mặc dù chết Nhưng là Dương huyền thân thể này lại cường hành đến cực điểm, thậm chí nhường Dương Chiến cảm giác, so với hắn thân thể còn cường là nhiều. Ngón tay đều như thần minh, bình thường thủ đoạn căn bản mở không ra. Dương Chiến cũng không có lại dùng lực, đến một lần, trông thấy Dương huyền cái này siết chặt tay trái tay phải, thật sự là không giống như là bên trong bóp thứ gì. Thứ hai, Dương Chiến lúc này lại cũng có chút hoài nghi, ra hỏa này là chết thật hay là giả chết. Càng quỷ dị chính là, thân thể này rời đi cấm khu về sau, liền càng ngày càng rết lạnh, lúc này đã băng hẳn đến điểm cũng làm cho Dương Chiến nhớ tới đời trước những cái kia khoa học của Nhân, cảm thấy nhân thể tại trình độ nhất định nhiệt độ hạ, có thể ăn nghỉ, làm tan về sau, còn có thể xuống tới. đương nhiên, Dương Chiến cũng không biết kia lý luận thật không chân thực. Chẳng qua nếu như Dương Huyền còn sống, chính mình cưỡng ép động đến hắn thân thể, nói không chừng hỏng đại sự của hắn. Một hồi này công phu, Dương Huyền trung quanh thân thể, đều tạo thành băng khô. Đương nhiên, Tiểu Ngọc truyền đến một thanh âm trong thân thể của hắn, khả năng có đồ vật gì, nhường thân thể của hắn bảo trì cực hạn trạng thái. Nếu như ngươi muốn biết, có thể nếm thử sẽ ra, khả năng tại trong bụng của hắn, hoặc là trong khí hải. Dương Chiến có chút hùng nghi, cái này Dương Huyền thân thể cứng rắn như thế, không phải là bởi vì quá mức rét lạnh nguyên nhân. Chương 996, ném uy tiên căn trường 996, ném uy tiên căn nam tiên môn sụp đổ, trung thiên hoàn toàn cùng thiên ngoại thiên giao tiếp. Trong lúc nhất thời, trung thiên thiên đạo mất tự, vô số sinh linh hủy diệt, lại cố này diệt thế hồng lưu, còn tại điên cuồng thúc đẩy. Mặc dù cái này thiên ngoại thiên tử vong lực lượng, tạm thời không làm gì được người tu hành, thật là một khi trung thiên đều biến thành tử vực, người tu hành kia sớm muộn cũng biết diệt. Dương Chiến tiến vào thiên ngoại thiên về sau, thần châu nhân tộc tại nhân hoàng dư thư dẫn đầu hạ vẫn tại đều đâu vào đấy chuẩn bị thiên y môn bên trên tiên căn lại lần nữa mọc ra thân cành cánh lá mà cành lá bên trong có rất nhiều dây leo hình thành kén vạn ác nhân tộc các ngươi chết không yên lành tha mạng a chúng ta kỷ quân tộc bằng lòng trở thành nhân tộc nô bộc, tha mạng a nhân tộc các ngươi nói không giữ lời ra hỏa các ngươi đại đô đốc nói chỉ cần chúng ta đầu nhập vào nhân tộc hoàng triều liền miễn từ tội ta muốn gặp đại đô đốc kịch liệt tìm mắng tiếng khóc hoảng sợ tiếng kêu không ngừng từ phía trên ý cửa truyền tới bất quá bất luận bọn hắn như thế nào kêu to cũng không cách nào cải biến chính mình trở thành tiên căn thế phẩm. Chủ trì đại cục mạnh đại hổ, một thân khí thế hung ác, đối với cầu xin tha thứ thở. Bởi vì chỉ cần những vật này có cơ hội, vẫn như cũ sẽ không chút do dự đối nhân tộc chém tận giết tuyệt. Bọn hắn bây giờ có thể sừng sững trung thiên, khó khăn bực nào lại không dễ. Nếu không phải bọn hắn đại đô đốc ngăn cơn sóng dữ, hiện tại thần châu đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhân tộc chỉ sợ đều là cái này vạn tộc khẩu phần lương thực, hoặc là nô lệ công cụ. Theo mạnh đại hổ một đám cường giả vẫn không có chút nào động dung, cứ như vậy nhìn xem từng bước từng bước vạn tộc vương cảnh bị hiến tế cho tiến thậm chí thiên ý muốn người mặt cũng không đổi sắc. Nhìn qua nhu nhu nhược được bác sĩ đệ tử Lý Chi Trúc, như hôm nay ý cửa dưỡng tiên tử đang đứng tại tiên căn trước mặt, nhìn xem trưởng thành đại thụ che trời tiên căn, chậm rãi nói, lúc nào thời điểm có thể kết xuất nhóm đầu tiên thánh quả? Tiên căn trên cành cây đột nhiên liền nổi lên ánh mắt miệng, miệng giật giật, đầu tiên đến làm cho ta trước khôi phục, lần trước bị các ngươi đả thương căn bản, ta không khôi phục lại được, còn cần nhiều ít tế phẩm. Ách, còn muốn chừng 100 vương cảnh ta mới có thể khôi phục a, có lẽ càng nhiều. Lý Chi Trúc khen nhử mày, hiện tại vạn tộc nào có nhiều như vậy vương cảnh? Nếu như vương cảnh không đủ, kia đoán chừng một năm hoặc là mấy năm, hoặc là vài chục năm ta mới có thể khôi phục. Các ngươi mong muốn thánh quả, vậy thì phải đợi. mau đưa mấy cái kia vương cảnh cho ta đưa tới, để cho ta trước gia tăng, gia tăng dinh dưỡng. Lý Chi Trúc nhìn xem tiên căn cây kia chơi lên hiện ra mặt, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Lý Chi Trúc đống nhiên nổi lên nụ cười, nhiên mở miệng nói, mạnh tướng quân, chờ một chút lại ném uy. mạnh đại hổ lúc này giơ tay lên, ngay tại chuẩn bị ném uy nhân tộc cường giả trực tiếp đứng lại. tiên căn trông thấy một màn này, hiện ra trên mặt nhũ mày, tiểu nhã đầu, ngươi nếu là bộ dạng này, vậy sẽ phải 100 năm về sau khả năng mới có thành quả. Lý Chi chút không có trả lời. Lúc này, mạnh đại hổ đi tới, dược tia tử, thế nào? Mạnh tướng quân, dạng này ném uy, sản xuất thánh quả quá chậm. Bất quá ta cũng là nghĩ đến một cái biện pháp khác, có lẽ có thể nhanh chóng đạt được, có thể khiến cho 30 nhân tộc cường giả nắm giữ đế cảnh trở lên thực lực thánh dược. Mạnh đại hổ hơi kinh ngạc, biện pháp gì? Cái này tiên căn hẳn là có thể liền chi tiêu 30 mai thánh đan trở lên, mặc dù là mổ gà lấy trứng phương thức, chẳng qua hiện nay diệt thế nguy hiểm tới gần, cũng không lo được rất nhiều. Mạnh đại hổ tựa hồ có chút minh mạnh, nhìn thoáng qua miệng đại trương tiên tàn, nghiêm túc gật đầu vậy thì tốt nhất, dược tiên tử có cái gì muốn chúng ta những này người thô kệch hỗ trợ cứ việc nói. Lý Chi Trúc gật đầu, mạnh tướng quân thần võ đao là đặc chế a, nhưng có phá thần thuộc tính. có. mượn đao dùng một lát. giờ phút này, tiên căn lập tức kêu to lên, dược tiên tử, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết ta đối với các ngươi thiên y môn trọng yếu. ngươi nhìn trời ý cửa trọng yếu, nhưng là đối với thiên hạ quan trọng hơn. ta có thể sản xuất thành quả. quá chậm. tranh. mạnh hổ rút ra thần võ đao, đưa cho Lý Chi Trúc, có chút trọng, nếu không ta tới đi không sao cả, tiểu nữ tử còn xách đến độ đao. nào, chờ một chút, ta nói ngươi một cái tiểu nữ hoa, thế nào đội vã như vậy nóng này đâu, ta vừa rồi lời còn chưa nói hết đâu, Lý Chi trúc xách theo thần bảo đau, nhìn xem đại thụ, ngươi còn có cái gì nói, phải nhanh một chút kết xuất thánh quả, cũng không phải không có khả năng, Lý Chi trúc kỳ phải nói, ngươi không phải cẩn thật lâu mới có thể khôi phục, ta không khôi phục cũng có thể kết xuất thánh quả, Lý Chi trúc dương lên thần bảo đao, hảo đau à, vậy cần bao lâu có thể sản xuất nhóm đầu tiên 10 cái thánh quả, nhiều nhất ba ngày, vẫn có chút chậm, ô, hai ngày không thể mau hơn nữa, lại nhanh ta liền phải tổn thương căn bản. Tiên căn nhìn xem kia sáng loáng thần võ đao đều nhanh gấp khóc. Lý chi trúc bỗng nhiên xoay tay lại, thần võ đao cắm vào mạnh đại hổ trong bảo đao. nàng phủi tay, lộ ra đụ cười, kia tốt, cho ngươi thêm hai ngày thời gian, nếu như không được, vậy ta cũng chỉ có thể mổ gà lấy trứng. Tiên căn chừng trong mắt, sau đó nói thầm câu, nhìn xem như thế hiện lành, so đám kia con kiến còn muốn hư tàn. Lý chi trúc nhẹ nhàng nhìn về phía tiên căn, tiên căn trên cành cây hiện ra ngũ quan, nhanh chóng biến mất. hừ, Lý chi trúc nhìn về phía mạnh đại hổ. Mạnh Tuấn Quân tiếp tục ném bi a. Tốt, tha mạng a. Các ngươi chết không yên lành. Các ngươi bọn này ma quỷ nương theo lấy bạn tộc chửi mắng cùng cầu xin tha thứ. Sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từng cái từng cái bạn tộc vương cảnh cường giả bị ném đốt cho tiên can. Mà lúc này bạn tộc địa bàn bên trên vẫn tồn tại 10 cái bộ tộc đều hoàn toàn sợ hãi. Bọn hắn muốn chạy nhưng là nhân tộc cường giả lại một mực tại chồng coi bọn hắn khu quân cư, không có đế cảnh, không có vương cảnh. Những này bạn tộc thành viên mặc dù sợ hãi nhưng lại như là chim cút như thế nghe lời. Bất quá cũng có rất nhiều quy y Thiên Thần giáo vạn tộc tín đồ, nhao nhao quỷ gối Thiên Thần giáo cửa thần điện, khẩn cầu Thiên Thần phù hộ. Lúc này, Thiên Thần giáo càng là tuyên bố thần dụ, quy y Thiên Thần giáo người, không phải chịu khổ khó. Thiên Thần giáo lại lần nữa xâm nhập vạn tộc làm người. Trong thần điện, Lý Diệu nhìn về phía Trần Lâm Nhi, "Giáo chủ, vạn tộc mặc dù bây giờ không thành tài được, nhưng là, dù cho chỉ có 10 cái bộ tộc, số lượng vẫn như cũ kinh khủng, cái này trung thiên quá to lớn, thậm chí còn có thật nhiều địa phương là chúng ta nhân tộc không có dò sẽ đến, trong đó không khỏi có cường đại vạn tộc tương giả." thậm chí vô cùng có khả năng còn có đế cảnh cường giả hoàng triều bên kia bây giờ trắng trận bắt vạn tộc vương cảnh làm tế thành phẩm sợ rằng sẽ gây nên bán ngược. trần lâm nhi bình tĩnh nói thiên ngoại thiên tử bước sầm lấn, bây giờ đã không nghĩ ngợi nhiều được nhờ thiên thần dạy một chút chúng hỗ trợ tìm trốn đi vạn tộc vương cảnh cường giả báo cáo người nhưng phải thiên thần chúc phúc ban thừa pháp thân tộc cũng có thể thu được thiên thần phù hộ chương 997, vạn dặm lưu xa chương 997, vạn dặm lưu xa lý diệu nghe xong nhẹ gật đầu thế cục thực không cho do dự chỉ là Ta cảm thấy vì để tránh cho bọn hắn bắn lược, chúng ta thiên thần giáo còn có thể làm vài việc. Làm thế nào? Bây giờ giáo chúng đông đảo, chúng ta lại làm chút thần tích đi ra, cũng hạ xuống thần dụ, nói cho bọn hắn, vì bảo hộ trung thiên gia viên, để bọn hắn chủ động hiến thân, công đức vô lượng, có thể bị thiên thần tiếp dẫn thượng thần giới thành thần. Mặc dù giáo chúng bên trong không có cái gì vương cảnh cứng, dạ, nhưng là chân mối lại tiểu cũng là thị, mười cái, trăm cái không đảm đương nổi một cái vương cảnh, kia một ngàn, một bạn cũng có thể. Trần Lâm Nhi nhãn tỉnh sáng lên, có đạo lý. Vậy chúng ta liền chuẩn bị một trận lớn thần tích cũng trước mặt mọi người hạ xuống thần dụ còn muốn thiết kế một tòa thần môn sáng tạo một ít sự tích cố sự đi ra nhường mấy người được nhập thần giới Lý Diệu nghe xong nở nụ cười xinh đẹp Lâm Nhi a chúng ta thật đúng là gặp nhau hận vận ha ha tạo thần sao tạo thần giới sao đối ta phượng thần giáo ngươi thần miếu mà nói quả thực không nên quá dễ dàng vậy cũng không nhất định chủ yếu là những này vạn tộc đầu vóc chưa khai hóa thú tính lớn hơn nhân tính bọn hắn nơi nào có nhân tính ngươi chưa thấy qua một chút bộ tộc nuôi nhân tộc Lý Diệu ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh tốt nhất là một tên cũng không để lại Trần Lâm Nhi gật đầu làm chuẩn bị đi. Đi. Ngao. Thiên Ngoại Tiên, ta thần long tộc đầu. Một đầu thần long, phiêu đang tại tràn ngập tử khí thiên ngoại tiên trên không. Long đầu đưa mắt tứ phương, long nhãn dần dần theo hưng phấn, biến thành mở mịt cùng sợ hãi. Đây rốt cuộc thế nào? Chẳng lẽ ta thần long tộc diệt tuyệt? Long bính khôi phục long hành, hơn 10 triệu thân rồng, trên không trung phiêu đảng, phía dưới thì là một mảnh không có sinh cơ hoang mù. Lúc này, một đầu tuyết trắng chó, đỉnh đầu một cái hỏa hồng sát tiểu xuất hiện tại long bính trước mặt. Thế giới này chết, nơi nào còn có sinh linh gì, ngươi muốn tìm nhã a, không tìm được. Tại sao có thể như vậy? Ta cường đại thần long tộc, làm sao có thể không có? Thiên Lang chừng mắt không quá thông minh ánh mắt, có gì ghê gớm đâu. Về sau ngươi chính là lộng vương, ngươi tái sinh một đống long tử long tôn. Ân, ngươi chính là thần long tộc lão tổ. Chỉ còn lại long đại gia một cái, tìm hai sinh đi. Thiên Lang cho rằng lộng bính, các ngươi long tộc không phải bạn vật đều có thể làm nàng đâu sao? Tìm một con lợn cũng có thể sinh ra heo long. Thanh, to lớn đuôi rồng, trực tiếp đem Thiên Lang cho quét bay đi. Chó chết, cách long đại già xa một chút. Thiên Lang bị quét một chút, ổn định thân hình về sau, không có trả thù chỉ là nhất miệng, thật, ngươi có thể thử một lần. Ta nhìn kia chó phong tộc tựa như như heo ngẩng long ngâm máy liệt, long bính bọt thẳng hướng thiên lang. Thiên lang lập tức quay người, chạy nhanh như làn khói, lưu lại một câu: đại trường trung, ngươi dám truy ta, ta tìm tới ta nhị ca, đào ngươi ra quất ngươi gần. Thiên lang chạy nhanh chóng, không cùng long bính cứng đuôi cứng. tại tiểu hồng chỉ dẫn hạng, một bước một chó tại khổng lồ vô biên thiên ngoại thiên tìm lấy dương chiến hạ lạc. lúc này dương chiến kiêng tảng băng dương huyền, ngay tại thiên ngoại thiên hướng phía trung thiên chạy, bất quá sắc mặt nhìn không tốt. Dương Chiến muốn định đem Dương Huyền cất vào Huyễn Hoặc túi, nhưng là Huyễn Hoặc miệng túi tự quá nhỏ, trừ phi đem Dương Huyền nát, nếu không căn bản chàng không đi vào. Dương Chiến cũng chỉ muốn chính mình kiêng, nhưng là Dương Huyền thân thể lại càng ngày càng lạnh, nhờ Dương Chiến cái này cường đại thể phách, đều có chút không chịu nổi. Cộng thêm cái trước thương thế cực kỳ nghiêm trọng Lâm Hải Đường, lộ ra càng thêm phi sức. Cái này tiên ngoại tiên khôi phục lực lượng quá chậm, Lâm Hải Đường chính mình chữa thương một hồi, cũng không lớn bao nhiêu đổi mới, mà Dương Chiến cũng không có khôi phục lực lượng của mình, còn bị Tảng băng Dương Huyền quang đến quá sức, khôi phục một chút lực lượng, đa số đều ngăn cản Dương Huyền chuyển đến băng Hà lực Dương Chiến vai trái khiêng dương huyền, tay phải nữa ôm nhuyễn chân tôm như thế Lâm Hải Đường. Đúng vào lúc này, đã nhìn thấy đội một thân thải y để thanh vũ xuất hiện ở cách đó không xa. Dương Chiến rủi rủi con mắt, bởi vì thanh vũ ngơ ngác nhìn hắn không lúc đích, nhường Dương Chiến rất là hoài nghi mình có phải hay không lại xuất hiện ảo giác. Đông Nhiên bị nửa ôm Lâm Hải Đường sắc mặt tái nhợt, Đông Nhiên liền biến hùng luận, đội văn nói, Vũ Nhi, lương bị trọng thương. Dương Chiến Đông Nhiên quay đầu, nhìn xem chính mình cánh tay trắng tiện ôm Lâm Hải Đường eo nhỏ nhắn, cơ hồ đều là ấu đi. Lúc này Lâm Hải Đường vẻ mặt thật không tiện, thậm chí nguyên bản gương mặt tái nhợt bên trên, thế mà cổ quái đỏ lên. Thanh Vũ lúc này cũng nói, ta còn tưởng rằng các ngươi không chết không thôi, không nghĩ tới thế mà quan hệ tốt như vậy, hiện tại mẹ không muốn cha ta. Dương lập tức hiểu được, nghiêm túc nói, mẹ ngươi bị trọng thương, ngươi tới gọi bạn, mau tới dịu nàng. Thanh Vũ không hề động, lộ ra rất lạnh lùng. Lâm Hải Đường lên tiếng lần nữa, vì nương thật bị trọng thương, là ngươi sư tôn đã cứu ta, không, có ngươi sư tôn, mẹ ngươi ta căn bản không sống tới hiện tại. Thanh Vũ lạnh lùng nói, đi nhanh đi, mắt của ta không thấy là sạch. Dương chiến lông mày níu lại, đồ nhi, lời này của ngươi lão tử liền không thích nghe, ngươi hiểu lầm kia chính là không phải có vẻ lớn, mau tới đây giúp ta dịu người đường, về sau sẽ giải thích cho ngươi. đi mau. thanh vũ thế mà trách móc lên tiếng. dương chiến nhíu mày, đột nhiên ánh mắt sắc bén, ngươi thế nào? để ngươi đi mau. thanh vũ nội vàng mở miệng. dương chiến lúc này nhìn về phía thanh vũ chỗ đứng, lại phát hiện thanh vũ nửa thân thể đều rơi vào đất cắt bên trong, lại còn tại chậm rãi chìm xuống. dương chiến trực tiếp đem lâm hải đường cùng dương huyền Bông xuống, đã sắp qua đi. thanh vũ lại gấp, đường tới đây, đi mau. giờ phút này. Dương Chiến mới phát hiện, chân của mình đều đang chìm xuống. Dương Chiến con ngươi co rụt lại, cấm ku bạn giảm lưu xa. Lâm Hải đường nghe xong, hơi biến sắc mặt, làm sao chúng ta khả năng tiến vào lưu xa cấm khu. Chúng ta một mực tại hướng trung tiên đi a. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nếu mày, chúng ta là đường, chắc không được đi vài ngày, đều không có đi về trung tiên. Thành vũ gấp, các người đi mau a, rơi vào đi, liền đi không được rồi. Dương Chiến trực tiếp mong muốn nhảy vọt mà lên, nhưng căn bản không làm được, những ngày bao trùm chân hắn hắc dường như tấm sắt như thế, nhường hắn không cách nào tránh ra. Vừa dùng sức, ngược lại nặng đến nhanh hơn. Thanh Vũ lúc này mới trông thấy Dương Chiến thế mà cũng trúng chiều, đội băng nói, "Đi đường dễ càng dễ rủ càng hãm được nhanh." Dương Chiến quay đầu nhìn lại, Lâm Hải Đường cũng đang chìm xuống, nhưng là Dương Huyền lại không có chìm xuống dấu hiệu. Trông thấy một màn này, Dương Chiến lập tức phụ thân, đem Dương Huyền kéo đến chân trước, băng hàng khí tức, nhường hắn không còn chìm xuống. Thật là, Dương Chiến mong muốn rút chân đi ra, vẫn như cũng làm không được. Nơi này, quá quái lạ, rõ ràng nhìn qua rất bình thường, cũng không có đặc thù khí cơ, lại có thể khiến cho bọn hắn dạng này người tu hành vậy ở nơi đây. Đúng vào lúc này, Dương Chiến cùng Thanh Vũ, Lâm Hải Đường đều nghe được thanh âm biến ảo, lập tức nhìn qua. Đã nhìn thấy cách đó không xa, đất cắt không ngừng chìm xuống, rất nhanh liền sụp đổ tới Thanh Vũ cách đó không xa. Thanh Vũ giờ phút này cũng luống cuống, sắc mặt tái nhợt lên. Chương 998, to lớn dạ dày chương 998, to lớn dạ dày lần này tốt, cùng chết tính toán. Thanh Vũ nhìn xem kia cấp tốc lan tràn mà đến sụp đổ, buồn buồn nói câu: "Dương Chiến mượn nhờ Dương Huyền thi thể hàn khí, ý đồ tránh ra. Cái này hạt cắt rất là cổ quái, nhìn qua năm bề bảy mảng, trên thực tế tựa như là một cái không thể phá vỡ chỉnh thể." chân của hắn bị che kín, thật giống như hắn hoàn toàn cùng cái này đất cát sinh trưởng ở cùng nhau như thế. Đông nhiên, Dương Chiến hô to, Lâm Hải Đường, ngươi còn không có bị che kín, mau dậy đi, đứng tại Dương Huyền trên thi thể. Lâm Hải Đường vùng vây mấy lần, ta không còn khí lực a. Dương Chiến trong nháy mắt phụ thần, kéo lại Lâm Hải Đường, trực tiếp đưa nàng từ dưới đất kéo lên. Lâm Hải Đường mượn lực, rốt cục tung người mà lên, đứng ở Dương Huyền trên thi thể. Đúng vào lúc này, a một tiếng kêu sợ hãi, thanh vũ dưới chân trực tiếp sụp đổ, phía dưới lại là vô tận bùn sâu. Nhưng vào lúc này, một cây trường tiên đống nhiên cuốn lấy thanh vũ. Nhưng là Thành Vũ hạ xuống lực lượng quá lớn, nhường Trường Tiên một phương khác Lâm Hải Đường, trực tiếp liền bị kéo tới. Dương Chiến tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt kéo lại mang bay lên Lâm Hải Đường cổ chân. A Lâm Hải Đường bị hai phe lực lượng mạnh mẽ lôi kéo, không tự chủ được thống khổ kêu to. Vô dụng, kéo không được, nhanh buông ra." Thành Vũ đội vàng hô to. Lâm Hải Đường lại gắt gao giữ chặt, dù là thân thể muốn bị kéo thành hai mảnh. Dương Chiến nhìn xem bên cạnh chân bên cạnh thi thể, dũng nhiên đem Dương huyền thi thể kéo lên, trực tiếp ném về Thành Vũ. Tiếp được thi thể, hắn có thể khắc chế cái này một mảnh cấm khu quỷ dị. Thanh Vũ tiếp được Dương Huyền thi thể trong nháy mắt, hạ xuống lực lượng kinh khủng trong nháy mắt biến mất. Nhưng là, nàng cũng không có bị Lâm Hải Đường kéo lên, cứ như vậy ngắn ngủi cân bằng một lát. Kia duy trì liên tục lan tràn đổ sụn, đã đi tới Dương Chiến trước mặt. Nhìn phía dưới, kia dường như vô tận bực sâu địa phương. Dương Chiến toàn thân khí huyết tăng gọn, trên thân ma văn kinh hiện, hỗn độn trùng cũng đống nhiên bạo phát đi ra. Ông. Dương Chiến cứ như vậy lơ lửng tại trên bực sâu, cùng kia kinh khủng hạ xuống chi lực chống lại, trong thời gian ngắn, còn giống như có thể chống đỡ. Dương Chiến nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần còn có thể chèo chống một hồi, mới có thời gian nghĩ biện pháp ngay tại Dương Chiến tâm tư thay đổi thật nhanh suy nghĩ đối sách thời điểm một đạo thanh âm quen thuộc chật truyền vào Dương Chiến trong tai. Vô Kỵ, ngươi cứu nàng, ngươi vì cái gì không cứu ta? Bích Liên. Dương Chiến sắc mặt trì trệ, hướng dưới vượt sâu nhìn lại đã nhìn thấy Bích Liên hướng hắn đưa tay, ngay tại hướng phía dưới rơi đi. Kia tuyệt vọng bất lực thần sắc nhường Dương Chiến trong lòng run lên. Ngay tại một sát na này, Dương Chiến trên người khí cơ cũng theo đó trì trệ, hoàn toàn không cách nào cùng kia hạ xuống chi lực chống lại. A lập tức ba người một thi, toàn bộ rơi xuống. Dương Chiến nhìn trầm vào kia cùng Bích Liên rất tương tự nữ nhân, nàng không phải Bích Liên nhưng nàng cũng là biết liên nữ nhân này khỏe mắt chảy ra nước mắt vừa thương tâm gần chết nói câu ta không trách ngươi nữ nhân biến mất tại trong thâm nguyên mà dương chiến ba người một thì cũng bị hắc ám thôn phục nắm chặt đường tách ra dương chiến lên tiếng nhắc nhở đồng thời nắm chắc lâm hải đường cổ chân đúng vào lúc này một đạo huyết quang từ bên trên rơi xuống phía dưới ông đa minh bên trong có vô tận sát khí đạo này huyết quang đã rơi vào dương chiến trong tay cũng ở trong nháy mắt này dương chiến cảm giác được phong đao bên trên truyền đến một cô ý chí phản phất tại đối với hắn nói cái gì thật là Dương Chiến lại thế nào cũng nghe không rõ rất nhanh Dương Chiến hai mắt biến đỏ hung sát chi khí hoàn toàn xâm nhập Dương Chiến chiến thần Dương Chiến hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu Lâm Hải Đường chỉ cảm thấy trên cổ chân truyền đến nhường nàng vô cùng sợ hai khí tức Dương Dương Chiến Chiến ngươi ngươi ngươi Lâm Hải Đường nói chuyện đều cả lăm ngay một khắc này Dương Chiến tay đột nhiên dùng sức giang dắc a một gỗ khoan tim thống cổ nhường Lâm Hải Đường toàn thân kéo căng tiêu lên thảm thiết bang đương theo lấy một tiếng quanh mình huyết quang bên trong một người một đạo cấp tốc rơi xuống phía dưới Siêu việt Lâm Hải Đường cùng Thanh Vũ cũng tại thời khắc này kia Cường đại hạ xuống chi lực đống nhiên liền biến mất Lâm Hải Đường cùng Thanh Vũ phát hiện các nàng đang lơ lửng tại cái này hắc ám không gian bên trong không cách nào di động nhưng cũng không còn rơi xuống hai người nhìn xuống dưới đã nhìn thấy Dương Chiến cầm huyết hồng sắc trường đao, cấp tốc rơi xuống rất nhanh liền không có bóng dáng sư tôn Thanh Vũ không khỏi hô một tiếng Lâm Hải Đường lúc này vẫn như cũ đối rối, Dương Chiến không thích hợp vừa rồi ta chỉ là nhìn thẳng hắn một cái Tiêu huyết hồng sắc ánh mắt không tình cảm chút nào chấn động chỉ có thị sát sư tôn. Thanh vũ lại lần nữa hô to, tự nhiên không có người đáp lại. Lâm Hải Đường nhìn về phía Thanh vũ, sẽ không có chuyện gì. Vừa rồi ta cùng Dương Chiến theo tịch diệt chi nhãn cấm khu đi ra, Dương Chiến cùng cây lao kia, giống như có thể chống lại cấm khu lực lượng. Thanh vũ vẫn như cũ rất lo lắng, thanh âm có chút run rẩy, đương đương. Sư tôn vừa mới có phải hay không đúng đúng tẩu hỏa nhập ma? Hẳn là, vũ nhi, ngươi thế nào? Lạnh. Thì ra Thanh vũ bị Dương Huyền Thi thể quăng đến âm thanh run rẩy. Đúng rồi, Dương Huyền Thi thể quá lạnh, đem thi thể cho nương Dương Huyền Thi thể. Theo hai cánh tay của nàng bên trong rơi xuống xuống dưới, A Lâm Hải Đường cùng Thanh Vũ đồng thời kêu gọi một tiếng, kia cường đại rơi xuống lực lượng, để cho hai người cấp tốc rơi xuống xuống dưới. Giờ phút này, Lâm Hải Đường cùng Thanh Vũ mới chính thức minh bạch, Dương Huyền thi thể có thể khắc chế cái này cấm khu quỷ dị lực lượng. Đáng tiếc, hai người cũng không còn cách nào bắt lấy Dương Huyền thi thể, điên cùng rơi xuống xuống dưới. Rất nhanh, hai người đã nhìn thấy vết quang bao khỏa Dương chiến thân ảnh. Chỉ là, Dương chiến lúc này lơ lửng giữa không trung, phía dưới thì là vô cùng vô tận màu đen thủy vực. Hắc thủy bên trong, sóng cả cuồn cuộn, hai người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái này lưu xa phía dưới lại là cảnh tượng như vậy. bóng tối bốn phía vô tận, nhưng là dương chiến trên người vết quang chiếu dọi xuống, nhường thanh vũ cùng lâm hải đường trông thấy, dương chiến phía dưới, kia hắc thủy không ngừng phun trào, sóng sau cao hơn sóng trước, tựa hồ muốn dương chiến quét sạch xuống dưới. đung nhiên, dương chiến trên thân khí thế hung ác kéo lên, rơi xuống dương huyền thi thể, bị đánh bay lên, cấp tốc rơi xuống thanh vũ cùng lâm hải đường, nhưng cơ hội này kéo lại dương huyền thi thể, băng hàn truyền đến, nhưng là đồng thời cũng làm cho các nàng đã ngừng lại hạ xuống xu thế hai người quên đi rất lạnh, nhìn xem lơ lửng ở đằng kia màu đen mãnh liệt trên nước phương dương chiến, chỉ thấy dương chiến nghiêng sách trường đao, kinh khủng hung sát chi khí, tựa hồ chính là nhường mặt nước sóng lớn cuộn trào thủ phạm. sư tôn, Thành vũ hô một tiếng, nhưng là dương chiến thờ ơ, cứ như vậy đứng lặng đang cuộn trào mãnh liệt hất thủy trên không. đung nhiên, dương chiến hai tay cầm đao, ở băng hướng phía dưới chém tới. ầm ầm, mãnh liệt hất thủy, lập tức hướng hai mặt cách ra, tạo thành to lớn tượng nước. mà dương chiến kia kinh khủng hung hãn lôi đao phía dưới, phía dưới hất thủy kéo dài hướng hai bên rung mãnh lao tới. Phía dưới tạo thành một đầu không có hạt thủy đường. Bất quá, vẫn như cũng là màu đen, chỉ là khiến người ta cảm thấy khó chịu chính là cái kia màu đen đường, thế mà tại có quy tắc lưu động. Dương Chiến trực tiếp rơi vào cái kia màu đen trên đường, đang ngọ ngọ bên trong, thân hình chập trùng. Thanh Vũ cùng Lâm Hải Đường không nói tiếng nào ôm Dương Huyền thi thể, đứng lặng tại hai mặt cao không thể chạm tường nước trung ương. Đương, ngươi nhìn cái này như cái gì?" Giống một cái to lớn dạ dày. Chương 999, thu các ngươi đã tới chương 999, thu các ngươi đã tới bông nhiên. Dương chiến trong tay huyết sắc trường đao, âm vang đâm vào nhúc nhích trên đường. Giống không biết từ nơi nào tới kinh khủng tiếng thú gào truyền đến, kinh khủng sóng xung kích, nhường Lâm Hải Đường cùng Thanh Vũ, trong nháy mắt bay lên trên đi lên. Đồng thời, hai nhân cậu nôn máu tươi, trong quảnh khắc bị trọng thương. Cũng may, Lâm Hải Đường cùng Thanh Vũ lại lần nữa hồi thần thời điểm, thế mà đã bay ra vực sâu, bay về phía không trung. Hai mẹ con theo bản năng nhìn xuống. dưới. Khi nhìn thấy kia vực sâu cửa hang hình dạng, mẫu nữ cái này một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy linh hồn đều bị dọa đến muốn xuất hiếu. Cái kia màu đen bướu sâu cửa hang, tại cái này trên không xem tất đi liền như là một cái cự thú biết buồn đại cầu. mà kia cửa hang phương viên mấy trăm dặm, vậy mà tạo thành một khuôn mặt người, kia cửa hang chính là trương này mặt người miệng. Người còn có thể bay sao? Mau dẫn vi nương bay khỏi nơi đây. Thành Vũ lấy lại tinh thần, trực tiếp đem Dương Huyền thi thể ném vào cửa hang, mang theo Lâm Hải Đường, hướng phương xa bay ra ngoài. Tại sao phải ném đi thi thể kia? Thi thể kia có gì đó quái lạ. Thi thể này có thể khắc chế cấm khu lực lượng, sư tôn khả năng cần. Thành Vũ đáp lại một câu, lôi kéo Lâm Hải Đường rốt cục bay ra lưu xa cấm khu phạm vi. Hai người rơi vào cứng rắn sắt vách bên trên sống sót sau hai nạn, chưa tỉnh hồn miệng lớn thở hào hẹn. chúng ta đừng đùa giữ lại, cái này Lưu Sa cấm khu giống như đang di động, chúng ta đi mau. Lâm Hải Đường đội bằng ô. sư tôn còn tại bên trong, chúng ta ở chỗ này chờ lại không giúp được gì, sống hay chết cũng chỉ có thể nhìn dương chiến. nói xong, Lâm Hải Đường có chút nổi nóng nói, ngươi lo lắng như vậy hắn làm cái gì, hắn giết cha ngươi. Thanh Vũ nhìn về phía Lâm Hải Đường, nhân tộc có một câu ngạn ngữ, kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, cha ta không đi giết sư tôn ta, sẽ chết sao? còn có ngươi, không làm ra nhiều chuyện như vậy, có hôm nay sao? nói đến đây. Thanh vũ hốc mắt đỏ bừng, sư tôn đã cứu ta, cũng cứu được ngươi. Lâm hải đường há muốn muốn nói cái gì, cuối cùng không nói ra. Tiếp lấy, hai người đã nhìn thấy, kia lưu sa còn tại hướng các nàng lan tràn mà đến. mắt thấy một màn này, thanh vũ cũng không dám lưu lại, lôi kéo Lâm hải đường, hướng trung thiên vương hướng chạy. Cùng lúc đó, lưu sa trung ương, đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng anh minh, dường như toàn bộ thế giới sắp sụp đổ như thế, nhường Lâm hải đường mẫu nữ đều cảm giác đại nạn lâm đầu động dạng, lại lần nữa tăng thêm tốc độ, liều mạng rời xa nơi đây. ầm ầm, duy trì liên tục không ngừng ầm ầm như đại địa kéo dài chấn động. Cái này chấn động phía dưới liền kéo dài gần như 3 ngày thời gian. Rốt cuộc, kia bạn giằm lưu xa trong đất, tấm kia mặt người hình dạng biến mất, màu đen cửa hàng cũng đã biến mất. Màu đen cửa hàng khép lại trong nháy mắt, một thân ảnh bay thẳng bắn ra. Sau đó hình thành một cái đường vòng cung, trực tiếp ngã ở phương xa sắt vách bên trên, tạo thành một cái hố sâu to lớn. Bang bang, một tiếng thanh thúy tiếng kêu truyền đến. Sau đó chính là ngạc nhiên mừng rỡ như điên chu lên, "Gao, Nhị ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Tiểu Hồng cùng Thiên Lang rơi vào trong hầm, nhìn cả người vết máu giống như tùy thời đều muốn vỡ vụn dương chiến trong chấp nhóm này cảm nhận được kinh khủng sát khí một chó một bước lập tức không dám xông đi lên ngược lại là hoảng sợ lui về sau nhị ca thế nào khủng bố như vậy sát khí tại ở gần một chút ta đều sợ muốn giải thể lúc này khác dương chiến theo trong hầm đứng lên nhưng là toàn thân vết máu càng thêm pha tạp dường như đổ xứ sắp vỡ vụn ra mà dương chiến hai mắt huyết sắc tràn ngập không có chút nào tình cảm của nhân loại chấn động dương chiến chỉ một cái lướt mắt liền để tiểu hồng luân ra cánh che ánh mắt thiên lang càng là đánh lên bệnh sốt rét nội vàng hô to nhị ca ta là huynh đệ ngươi à Ngươi không biết người khác, cũng phải nhận huynh đệ ngươi à? Hô Hạo, Thiên Lang đội vàng hướng sau lưng chạy như bay. Bang Bang Tiểu Hồng đống nhiên vũ cánh bay cao, thoát ly Thiên Lang, hướng phía Dương Chiến vọt tới. Ông. Đao Minh mãnh liệt, Tiểu Hồng hoảng hốt thét lên, cũng không thể không đãng ngừng lại thân hình. Ngay tại Dương Chiến muốn buông đao chém về phía Tiểu Hồng thời điểm, Dương Chiến Mi Tâm đống nhiên xuất hiện một đạo màu trắng mịn nhạt, không ngừng phóng thích ra màu trắng ánh sáng lưu hòa. Một lát, Dương Chiến toàn thân run rẩy, sau đó ầm bang ngã xuống. Mà Dương Chiến trong tay vết sắt chướng đau, cũng tại thời khắc này rút đi huyết băng, khôi phục thành màu đỏ sậm hung sát chi khí cũng giống như thủy triều biến mất, thiên lang cùng tiểu hồng đều chưa tỉnh hồn, cách một hồi lâu mới lại phóng tới dương chiến. nhị ca, bang bang. dương chiến thương thế dường như cực nặng, thiên lang cắn một cái vào dương chiến cánh tay, đem hắn kéo ra. sau đó hoảng sợ nhìn về phía cái tia thanh màu đỏ sẩm đao, vừa rồi nhị ca hẳn là bị cây đao này khống chế, chúng ta đi mau. thiên lang cắn dương chiến, đầu hất lên, dương chiến rơi vào trên lưng của nó. sau đó cùng tiểu hồng cùng một chỗ hướng phía trung thiên vương hướng mau chóng đuổi theo, chỉ để lại kia hoang vu sắt vách trong hầm, cái tia thanh màu đỏ sẩm cắn dài chưởng đao. Có đồ vật gì vỡ vụn thanh âm truyền đến. Một cái hai mắt trắng bệnh thanh bảo người, tại sa mạc bên trên đi tới, mỗi một bước đều phát ra tiếng bẹt cách. Hóa ra là những nơi đi qua đều tạo thành bằng, bị giẫm đạp lại tiếng vỡ vụn. Ngài đôi mắt như chết mắt cá thanh bảo người, đi tới trong hầm cái kia thanh huyết sắc trường đào trước mặt. Thanh bảo người ánh mắt cá chết dường như đang nhìn phong đao, sau đó trên mặt nổi lên nụ cười quỷ dị. Vây nốt ta nhiều năm như vậy, ta còn là hiện ra. Nói, thanh bảo người quay người, nhìn về phía lưu xa cấm khu phương hướng, thanh bảo trên mặt người nụ cười quỷ dị càng thêm sán lạ Các ngươi còn có thể tránh thoát được? nói, thanh bào người quay người, hướng phía kia lưu xà cấm khu đi đến, một bước một răng rắc. nếu như lúc này có người ở trên không nhìn xuống, liền có thể trông thấy, kia bạn dám lưu xà, ngay tại phi tốc thu nhỏ, lại tại chiều phương xa di chuyển nhanh chóng. nói, thanh bào người trương hai tay, lộ ra nụ cười, ha ha, ta rốt cục hiện ra. nói, thanh bào người mở ra đóng chặt hai tay, tay trái có trên trời hai chữ, tay phải dưới mặt đất hai chữ, bốn chữ đều có kỳ diệu quan trạch, càng tựa hồ là phù văn chỗ tạo thành. giữa huyền ngươi đây là còn lại chuẩn bị ở sau, bất quá ngươi thân thể này rất không tệ bên bốn chữ đống nhiên liền biến mất mà một bước tiên một răng dắt cũng không có mà lúc này thanh bảo người dường như dễ dàng rất nhiều đống nhiên một bước xuất hiện ở vạn giảm lưu xa trên không túi đầu nhìn lại kia trắng bệnh trong mắt long lánh quỷ dị quang trạch thanh bảo người lại lần nữa lộ ra nụ cười chạy không thoát đống nhiên vạn giảm lưu xa bên trong lại lần nữa ngưng tụ ra một trường to lớn mặt người trường này mặt người bên trong đống nhiên mở ra một đôi con mắt thật to cũng mở ra to lớn miệng phun ra thanh âm trầm thấp ngươi là ai thu các ngươi đã tới nói thanh bảo người bỗng nhiên giang hai tay ông phong đao đông nhiên xuất hiện ở thanh bảo trong tay người, lập tức toát ra chói mắt huyết quang, cùng kinh khủng hung sát chi khí. ngươi đến cùng là ai? thanh bảo mặt người sắc băng lãnh, ngươi chỉ là ta một bộ phận. thu hồi các ngươi, lại tìm hắn tính sổ sách. chương một nghìn tiểu an cũng thành đái đao thị vệ chương một nghìn tiểu an cũng thành đái đao thị vệ thanh bảo người tay cầm phong đao, một đao hướng phía dưới chém tới. tấm kia to lớn mặt người, lập tức lộ ra kinh dị chi sắc, quỷ dị âm ầm. tiếng quanh minh bên trong cùng xa để trời, nhưng là báo cắt qua đi, tấm kia quái mặt vẫn như cũ. thanh bảo người kia con mắt màu trắng bên trong phát ra quỷ dị bong trạch, trợn dữ mày. A, tiếp lấy, thanh bào người nhìn thấy kia to lớn trên mặt người, miệng bộ bị vượt sâu hắc ám hạ, dần dần xuất hiện một thân ảnh, một thân màu đen váy, dây thắt lưng bồng bền, có chút dơ lên gương mặt, hiện lộ rõ ràng phong hoa tuyệt đại. Váy đen nữ tử không nói gì, dường như tại cùng thanh bào người đối mặt. Thanh bào người nhíu mày, là ngươi đang làm trò quỷ. Nữ tử chỉ là ở phía dưới nhìn chăm chú thanh bào người, cũng không nói cái gì. Không lâu, nữ tử này thân ảnh liền hương hóa, mà tấm kia to lớn mặt người cũng đã biến mất. Lúc này, thanh bào người lộ ra không hề tầm thường tức giận nghiến răng nghi lợi, tốt tốt tốt, thế mà cầm không trở về thuộc về ta, vậy ta liền gạt bỏ khương vô Kỷ tất cả, nhường thượng Cổ Giang Lâm. Nói xong, Thanh Bảo người quay người muốn đi. Xoay người một sát nát kia, kia phong hoa tuyệt đại váy đen nữ tử chợt xuất hiện ở phía sau hắn. Mà lúc này, váy đen nữ tử ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước đâm đến. Thanh Bảo mặt người sắc đại biến, vô cùng hoảng sợ, "Ngươi?" A đột nhiên, Thanh Bảo thân thể người bên trên bỗng nhiên có một đạo màu đỏ cái bóng thoát thể mà ra. Theo váy đen nữ tử ngón tay thu hút, lập tức dẫn vào phong đạo bên trong váy đen nữ tử ngón tay nhẹ nhàng tại phong đao trên lưới đao vừa gõ, ban phát ra thanh âm thanh thúy, lập tức kia hung sát chi khí, lập tức thu liễm. thanh bảo người mắt nhắm lại, mang theo phong đao, ở vang rơi vào trên mặt đất. váy đen nữ tử cúi đầu, nhìn chăm chú rơi ở trên mặt đất thanh bảo người, ánh mắt sâu xa. lập tức váy đen nữ tử chuyển qua đôi mắt, nhìn xem đứng lặng tại trước gốc chân nàng một trường không có ngũ quan mặt người. váy đen nữ tử mắt thấy vô diện nữ hồi lâu, đồng nhiên buông tay, nhẹ nhàng là vô diện nữ bước bước tóc đen. ai váy đen nữ tử thở dài một cái, thân thể dần dần suy yếu. Vô diện nữ rơi vào phong đao cùng thanh bảo mặt người trước, phong đao chậm rãi bay lên, rơi vào vô diện nữ trong tay, sau đó hướng phía trung thiên bay đi. Lúc này cũng tại chiều trung thiên mà đi lục trường an, lòng còn sợ hãi, bất quá lại tại mắng dương chiến thật sự là mạng lớn, tại cấm khu bên trong đều có thể sống sót. Đột nhiên lục trường an cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy một thanh màu đỏ sấm đao, cứ như vậy quỷ dị bay trên trời cướp mà qua. Lục trường an con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ dương chiến đuổi tới? Lục trường an trong nháy mắt chuyển hướng, hướng một phương khác mau chóng đuổi theo. Dương Chiến mở mắt, cảm giác toàn thân đều muốn vỡ ra dáng vẻ. Ngao O, Nhị Ca, ngươi đã tỉnh a? Bang Bang, Bang Bang tiểu hồng lập tức bay chung quanh tại Dương Chiến chung quanh bay lượn, gào thét. Dương Chiến phát hiện chính mình nằm tại Thiên Lang trên lưng, thân thể bị thương nặng. Nhưng là lập tức, Dương Chiến liền lập tức hô, Thiên Lang, dừng lại. Nhị Ca, chúng ta tranh thủ thời gian về Chung Thiên a, cái này tử vực bên trong, thương thế của ngươi không dễ dàng tốt. Không đổi, còn có chuyện quan trọng, tiểu hồng, ngươi nhanh đi tìm một cái thanh vũ, tìm tới vị trí, chúng ta đuổi theo. Bang Bang. Tiểu Hồng xoay một chút, sau đó bay về phương xa. Thiên Lang nghi hoặc, nhị ca, tìm Thanh Vũ làm gì? Lâm Hải Đường nhất định cùng Thanh Vũ cùng một chỗ. Cái này bà Đường biết ứng đối như thế nào trong thiên trận này diệt thế nguy hiểm. Thiên Lang mặc dù không quá lý giải, nhưng là cũng ngừng lại. Sau đó nghĩ tới điều gì, kia không quá thông minh trong ánh mắt, lập tức nổi lên một vẻ hoảng sợ. Nhị ca, ngươi thương thế này, tựa như là ngươi cái tiên Thanh Phong Đao làm, nó giống như sống lại, hơn nữa trước đó giống như khống chế ngươi, thật là đáng sợ, ngươi kém chút chặt Tiểu Hồng. Dương Chiến ngồi dậy, giứt quát cơi tại Thiên Lang trên lưng. Cao mày nói, không sai, Phong bên trong quỷ dị đồ chơi hiện ra là cái gì? Ta không biết rõ, nhưng là rất nguy hiểm. Thiên Lang lập tức chớm mắt, vậy chúng ta còn chờ cái gì? tranh thủ thời gian chạy, phong đao một hồi đuổi theo tới. Nhưng vào lúc này, Thiên Lang hầu nghi nâng lên mặt chó, nhìn về phía một bên không trung, đã nhìn thấy một đạo tàn ảnh sát na mà tới. Làm Thiên Lang thấy rõ ràng là phong đao thời điểm, miệng chó mở lớn, dường như có thể ăn một con trâu. Tiếp lấy mới phát ra Thiên Lang kinh hoàng tiếng kêu to, nhị ca, món đồ kia chính mình bay trở về, chạy mau. Đừng chạy, không có việc gì. Dương Chiến bội vàng ngăn cản muốn chạy trốn Thiên Lang nhìn xem tiểu an cầm dao bay đến hắn trước mặt dương chiến bó tay rồi trước đó còn rất hoài nghi rõ ràng đem phong đao đặt ở địa phương bí ẩn thế nào ngủ một giấc mở to mắt phong đao liền xuất hiện tại bên cạnh mình lúc ấy còn dọa hắn ngẩng một cái hiện tại dương chiến mới biết được 89 phần 10 chính là tiểu an giúp hắn cầm về dương chiến bó tay rồi lão lục kia đái đao thị vệ không tại cũng không nhường tiểu an làm đái đao thị vệ a tiểu an ngươi ý gì thiên lang ánh mắt trường đến lớn hơn mặt chó đều kinh dị bởi vì dương chiến thế mà đối với không khí nói chuyện còn gọi ai tiểu an bất quá Dương Chiến cũng là không để ý Thiên Lang biểu tình gì, chỉ là nhìn xem đem phong đao đưa cho hắn Tiểu An. Tiểu An không có âm thanh, chỉ là ra hiệu Dương Chiến cầm. Dương Chiến nhíu mày, ngươi cho rằng không thể mất nó. Tiểu An thế mà nhẹ gật đầu. Dương Chiến nhìn xem Tiểu An hồi lâu, vẫn là tiếp nhận phong đao. Ngao, nhị ca, ngươi cũng không nên tái phát của a, ta thật là minh đại ngươi. Thiên Lang lập tức kêu lên, dường như lo lắng Dương Chiến bỗng nhiên phát cuồng đối với hắn động dao. Đừng lo lắng, cây đao này không bị ta sát khí kích phát, món đồ kia không hồi tỉnh tới. Thiên Lang bấy đầu nhìn xem Dương Chiến đem dao bỏ vào huyễn hoặc trong túi nếu mày chúng ta trở về tìm một cô thi thể còn đi a chỗ kia rất khủng bố đi Thu Đa Tiêu Nhị Ca vừa rồi ngươi kêu Tiểu An là ai a Dương Chiến cười nói phong Dao nhũ Danh thật Thiên Lang lại lần nữa xoay đầu lại nhìn lấy mình trên lưng Dương Chiến ánh mắt chừng đến căng tròn Dương Chiến trông thấy Thiên Lang cái này một bộ không quá thông minh dáng vẻ liền không nhịn được nghĩ đến hớt kĩ mặt chó Nhưng Dương Chiến đều không nín được muốn cười cười một tiếng bất quá Dương Chiến tức giận tới câu chúng ta là huynh đệ lời ta nói ngươi cũng không tin tin. Thiên Lang đầu quay trở lại, sau đó hướng phía Vạn Dặm Lưu xa địa phương chạy, lại lần nữa tìm tới Dương Huyền thời điểm. Dương Huyền thế mà tại một cái ném ra tới trong hố. Dương Huyền nghĩ mày, hắn mơ hồ nhớ kỹ Dương Huyền thi thể rơi xuống tiến vào Lưu Trà dịệt mặt, bị phun ra. Dương Chiến đem Dương Huyền thi thể mang lên tiên Lang quán, phát hiện Dương Huyền thi thể không có trước đó như vậy lạnh như băng, bất quá còn tại duy trì liên tục hạ nhiệt độ. Bang bang. Tiểu Hồng hiệu suất làm việc hoàn toàn chính xác nhanh, không bao lâu liền trở lại. Đi, Tiểu Hồng dẫn đường, một đường phi nước đại. Mà Dương Chiến thì là nhắm mắt lại, ý thức chìm vào ý thức hải, nguyên thần tiến vào răng ngà bên trong. Si Mỹ bị vô số màu đen lực lượng giam cầm trong hư không, bất quá lúc này Si Mỹ cũng là một đoàn hắc vụ. Dương Chiến nhìn xem Si Mỹ, lăn ra đây. Tiếp lấy, một cái đôi chân dài liền theo hắc vụ bên trong đưa ra ngoài, sau đó kia hắc vụ dường như trở lên đồng dạng, một gã không đến một sợi kiểu mỹ mỹ nhân nhi đi ra. Tiếp đấy, những cái kia hắc vụ đống nhiên liền hóa thành ý phục, xuyên tại nàng trên thân. Lang Quân, tiểu nữ tử không cách nào cho Lang Quân hành lễ đâu. Thanh âm mềm đù, nghe khiến lòng người mềm mại. Bất Quá Dương chiến thở ơ, lạnh lùng hỏi một câu, Thiên ngoại thiên là thế nào biến thành tử vực? Chương 1001, bởi vì Dương Huyền Mã chết chương 1001, bởi vì Dương Huyền Mã chết trung thiên tiên đạo mất cân bằng, hai hại liên tục, bên ngoài càng là cấp tốc bị thiên ngoại thiên thôn phệ, hình thành không có chút nào sinh cơ tử vực. Thiên ngoại thiên tử vực chỗ đến, bất luận hoa cỏ cây cối, vẫn là rắn, côn trùng, chuột, kiến, toàn bộ đều chết hết. Đại lượng sinh linh hướng phía trung thiên trung tâm thần châu trào lên mà đi. Lâm Hải Đường bị Thanh Vũ mang về trung thiên, thương thế khôi phục cũng nhanh. Bây giờ, Lâm Hải Đường đã khôi phục hơn phân nữa. Thành Vũ quay người, "Ta đi. Ngươi đi nơi nào?" "Ta đi tìm ta sư tôn." Lâm Hải Đường nhíu mày, "Không cần đi." Thành Vũ nhìn về phía Lâm Hải Đường. Lâm Hải Đường lại độ mở miệng, "Hắn tới." Thành Vũ hơi nghi hoặc một chút, "Làm sao ngươi biết?" "Ta ở trên người hắn thả một bài thứ, ta có thể cảm giác được hắn tại ở gần." Thành Vũ nghi ngờ hơn, "Vậy ngươi không chạy?" "Ta tại sao phải chạy? Ngươi không sợ hắn giết ngươi? Ngươi cũng đừng trông cậy vào sư tôn lại bởi vì ta là con gái của ngươi sẽ bỏ qua ngươi." Nghe nói như thế, Lâm Hải Đường lại cười, "Ngươi vẫn là nhớ thương vi nương." Thanh Vũ cũng thở dài, ta nói không rõ ràng, ta gần nhất rất loạn, đã để ta không cách nào an tâm tu hành. Lâm Hải Đường có chút đau lòng nhìn xem Thanh Vũ, ngươi không cần cho cha ngươi chuyện mà mâu thuẫn, ta biết ngươi vẫn là không bỏ xuống được. Thanh Vũ không nói chuyện. Lâm Hải Đường nói tiếp, biết nữ chi bằng mẫu, kỳ thật, ngươi đi theo Dương Chiến, đích thật là một đầu đường ra, nếu như ngươi biết thân phận của hắn, vậy ngươi liền sẽ rõ ràng, có thể bái hắn làm thầy, cũng là vận may của ngươi. Thanh Vũ rất nghi hoặc, ngươi thế nào thái độ không giống như vậy? Lâm Hải Đường cau mày nói, ta nghi thông suốt một ý chuyện. Chuyện gì? Đánh không lại liền gia nhập. Thanh Vũ hơi sửng sở, dường như không nghĩ tới mâu thân của nàng chuyển biến tới nhanh như vậy. Nhưng vào lúc này, có bang bang tiếng đều truyền đến. Rất nhanh, một đầu to lớn cho trắng, gào thét mà tới. Hai người quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Dương Chiến cưỡi tại đầu kia đại cổ trên lưng, đang nhìn xem hai mẹ con. Thanh Vũ ánh mắt phức tạp, Lâm Hải Đường cũng là rất bình tĩnh. Dương Chiến nhìn xem Thanh Vũ ánh mắt, cau mày nói, "Đồ nhi, tâm tư ngươi loạn, bất lợi tu hành. Hoàn toàn chính xác lòng rối loạn. Đi Thần Châu nhân tộc thế giới đi một chút, tán tản gia tâm, bất luận ngươi quyết định sau cùng là cái gì." Vi sư đều duy trì ngươi. Thanh vũ nhìn qua Dương Chiến, vậy nếu như ta muốn vì cha ta báo thù, Dương Chiến nghe xong, thần sắc nghiêm lại, thân làm nhi nữ, đương nhiên, hài lòng ý, khả năng thành tiểu vô thượng chi tư. Nghe nói như thế, Thanh vũ hốc mắt hơi ửng đỏ lên, sau đó Âu Quyền, sư tôn, cho ta mấy ngày. Nói xong, Thanh vũ xoay người rời đi. Lâm Hải đường nhìn xem Thanh vũ rời đi, lúc này mới cảm khái một câu, chắc không được nữ nhi của ta bị ngươi nắm rất ao, thực lực lại mạnh, còn như thế có thể mê hoặc nhân tâm, nữ nhi của ta làm sao có thể trốn được thoát lòng bàn tay của ngươi? Vậy ngươi liền sai ta cũng không phải mê hoặc, kia nàng thật tìm ngươi báo thù đâu, vậy coi như ta cái này làm sư tôn tự tay chỉ điểm một chút nàng. Lâm Hải đường khẽ gật đầu, đi tìm đến, là vì cứu vớt trung tiên chúng sinh. đương nhiên, ở chung phải do người buộc trung. Đông Hải, không sai, Đông Hải nhất tộc khả năng lưu đồ cực lớn, không phải là vì đánh vỡ cái này luân hồi tu luyện tràng siêu thoát ra ngoài, không chỉ là Dương Chiến mắt sáng lên, còn có cái gì? bọn hắn vô cùng có khả năng còn có cấp độ càng sâu lưu đồ, cụ thể là cái gì ta không rõ ràng, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Vì cái gì như thế suy đoán? Bởi vì Lục Trường An nói qua một việc. Chuyện gì? Hắn nói với ta, Thần Châu ở một phương này ở giữa đại thế giới, còn có một mảnh quỷ dị địa phương, tên là Quỷ. Bọn hắn muốn đánh quỷ chú ý. Hắn chỉ là nhắc lên, cũng không xâm nhập nói cái gì, nhưng ta nhìn ra được có thâm ý khác, hơn nữa hắn cũng nói lên qua quỷ dị. Không phải lừa gà ta, không hoàn toàn là, hắn trước kia liền nói lên qua quỷ dị, chỉ nói là quỷ dị mới là thế giới này trung cực, cụ thể là có ý gì, ta cũng không tin tưởng, ta hỏi hắn, hắn cũng không có giải thích. Dương Chiến đi ở trong lòng, trở về chính đề, ngươi nói ngươi biết có biện pháp ngăn cản tử vực lang tràn, thế nào hiện tại còn nói biện pháp tại đông hải. Nhất định tại đông hải, trước ngươi phân tích không tệ, 2000 năm trước, Nam Thiên môn sụp đổ, cũng vô cùng có khả năng chính là đông hải gây nên, hiện tại cũng là như thế, đông hải nhất tộc có thể không để ý thiên hạ chúng sinh sinh tử, duy trì có sẽ không không để ý đông hải sinh tử. Dương Chiến nhíu mày, vậy ngươi có ý tứ gì? Ta minh, ngươi ám, ta tìm Lục Trường An, ta đi đông hải nhất tộc, bọn hắn hiện tại cấp thiết nhất chính là giết ngươi, mà lại là để ngươi đốt hết loại kia. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, nhìn trầm trầm Lâm Hải Đường. Lâm Hải Đường nếu mày không cần nhìn ta như vậy, ta nghĩ thông suốt sẽ không lại cùng ngươi đối địch. Cái này chuyển biến có chút quá nhanh, để cho ta vớt vớt. Ngươi cũng không cần gỡ, ta trực tiếp nói cho ngươi đi. Ngươi cái này hai lần tiến cấm cụ mặc kệ là ngươi cây đao kia mà nhân, vẫn là cái gì khác duyên cớ. Ta đều cảm thấy muốn giết ngươi, thật sự là quá khó khăn. Mặc khác, ngươi chính là luân hồi tu luyện chàng đầu vườn. trước ngươi nói cũng rất đúng. Nếu như ngươi là vì chính mình, dù cho vì chính ngươi, ngươi cũng biết nhường tiên đạo lại lần nữa giáng lâm, cho nên đi theo ngươi ta ít ra có thể gặp lại tiên đạo. nói đến đây, lâm hải đường tở dài một cái, trừ phi ngươi lợi dụng ta về sau, liền giết ta. dương chiến gần đầu, trinh trọng nói câu, nếu như ngươi chân tâm giúp ta, cái này trung tiên ổn định lại, ta sẽ không giết ngươi. nghe nói như thế, lâm hải đường lập tức nổi lên nét mặt tươi cười, có chút vì gối hành lễ, đa tại đại đô động tha thứ. nếu như trung tiên vẫn như cũ muốn diện, vậy ta cũng giống vậy sẽ đích thân giết ngươi, thế điện trung tiên vong linh. lâm hải đường sắc mặt cứng đờ, có chút bất đắc di nói, ta cũng không phải kẻ đầu sỏ a. toàn phạm cũng giống vậy, bất quá ngươi điên tâm, thủ phạm chính cũng biết như thế. Khẳng định so ngươi thảm. Lâm Hải Đường hít một hơi thật sâu, tim chập trùng. Lập tức, vẫn gật đầu, nếu như không cách nào cứu vớt Trung Thiên, đó cũng là mệnh của ta, đến lúc đó, còn hy vọng ngươi mang theo Vũ Nhi, giúp ta nhìn một chút tiên đạo con đường là cái dạng gì. Tốt, ngươi đi trước tìm tới Lục Trường An, đánh vào Đông Hải Nội Bộ, từ được thôn phệ Trung Thiên cực nhanh, không, có bao nhiêu thời gian, cần phải tại trong vòng 10 ngày dò xét tới biện pháp giải quyết, Tiểu Hồng sẽ xung làm ngươi ta liên lạc cầu đối. Dưỡng chiến chỉ hướng bay ở trên không Tiểu Hồng. Lâm Hải Đường cũng ngẩng đầu nhìn lại, gật đầu, tốt. Lâm Hải Đường quay người rời đi. Dương Chiến thì là nghĩ đến si mị trong miệng đạt được tin tức kinh người. Si mị nói, Thiên ngoại thiên bởi vì Dương Huyền mà chết. Chương 1002, ta đến cùng tỉnh lại một cái người nào chương 1002, ta đến cùng tỉnh lại một cái người nào thiên đô thành. Lớn rực hàng triều một đám văn võ trọc thần, lại lần nữa tề tụ chính thông điện. Không khí hiện trường mười phần một ngạn, thậm chí kiềm chế. Chính thông điện trong đại điện, trưng bày một bước địa đồ, kia là một lần nữa vẽ trung thiên thế giới đại địa đồ. Lao lục ở trung ương vẽ một vòng tròn, đây là chúng ta thần châu thế giới, chúng ta nhân tộc tuyệt đại đa số đều sinh hoạt ở nơi này, nhưng là hiện tại Vạn tộc nạn dân, các giống thú đều đang liều mạng hướng Thần Châu mà đến. Tiếp lấy, Lão Lục lại tại bên ngoài vẽ lên một vòng tròn lớn, Tử vực đã tới gần phía tây Bình Minh Dây núi, phía đông Đông Hải Cực địa, phương tây lượn quanh Phương Quốc, cùng mặt sau ma còn lĩnh, nhìn như cách chúng ta Thần Châu còn có mấy vạn dặm xa, nhưng là từ Tử vực lan tràn tốc độ nhìn lại, nhiều nhất còn một tháng nữa thời gian, liền có thể lan tràn tới ta Thần Châu biến cảnh. Ngôi Hoàng vị bên trên dư thư, đột nhiên hỏi bên người Tề Tử Mặc, Thiên Y môn còn bao lâu có thể sản xuất đầy đủ thánh quả? Tể tử Mặc lúm mày, dựa theo hiện tại tốc độ tiến triển, một tháng trước đó hẳn là đủ để sản xuất 30 mai thánh quả. nghe mạnh tướng quân chuyển về tin tức, bây giờ đã có 10 cái thánh quả. dư thư gật đầu, nhìn về phía trên đại điện một gã dáng người khôi ngô người trẻ tuổi, cầm trong tay cựu tiết trượng, một thân chính khí. đại trưởng lão, tấn thăng danh sách nhân viên ngươi định thật là không có có. dư minh ô quyền, bệ hạ, chúng ta thần châu học cũng đã định ra tốt nhóm đầu tiên tấn thăng nhân tuyển. tề tử mặc nhướng mạnh đại hổ phái người lập tức hộ tống 10 cái thánh quả xoay chuyển trời đất đều. tề tử mặc cúi đầu, là. tiếp lấy, dư thư nhìn về phía dư minh, nhóm đầu tiên danh sách thật là hoàng triều cùng giang hồ các phái cộng đồng thương nghị nghị định đúng vậy bởi vì như tống đao tướng quân vương ngũ tướng quân chờ cảm thấy mình tùy thời có thể độ đế tiếp bởi vậy bọn hắn quyết định từ bỏ danh lệ cho nên mặt khác tăng bổ một chút nhóm đầu tiên tổng cộng mười tên danh sách chỉ lên là lục dương đi xuống bậc thang theo dương minh trong tay nhận lấy danh sách đưa đến dư thư trên tay dư thư triển khai nhìn gần đầu nói nếu là hoàng triều cùng giang hồ các phái cộng đồng nghị định lục dương lấy ngọc tỷ là bệ hạ lục dương cầm danh sách đóng dấu chồng ngọc tỷ mà dư thư thì là nhìn xem dương minh lập tức đem trên danh sách người toàn bộ triệu hồi Thiên đô thành là bệ hạ đúng vào lúc này Tê tử Mạc đống nhiên cảm giác được cái gì lập tức từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản ngọc giản tản mát ra hào quang nhỏ yếu Tề tử mặc nhìn về phía dư thư dư thư gật đầu trực tiếp nghe đi hẳn là có việc gấp là Tề tử mặt tay nắm ấn quyết trong ngọc giản truyền đến mạnh đại hồ thành âm lo lắng Thiên y môn bị tập kích thương vong thảm trọng thiên căn cùng 10 cái thánh quả mất tích kẻ tập kích thân phận không rõ nhưng là có đế cảnh cường giả tin tức này vừa ra sắc mặt của mọi người cũng thay đổi Dư Thư những mày, làm sao có thể còn có đế cảnh? Vậy hạ, cái này không nên a, toàn bộ Trung Thiên liền đại đô đốc là đế cảnh. Đúng vậy a, chẳng lẽ cái này Trung Thiên còn có chúng ta không biết rõ thế lực cường đại. Hiện trường lập tức nghị luận ở mỹ Dư Thư những mày, tê Tử Mặc lập tức biết rõ ràng là ai cướp đi tiên căn cùng thánh quả, Dư Minh, Lý Sáu. Tại, Vương Triều cường giả cùng học cung liên hợp, cần phải mau chóng truy hồi tiên căn cùng thánh quả. Là Dư Minh cùng lão lục ôn quyền lĩnh mệnh. Lập tức, lão lục nghiêm túc nói, "Bậy hạ, đại đô đốc nhưng có tin tức, địch nhân có đế cảnh." Đại đô đốc không tại, chỉ sợ khó mà đối địch. Đế cảnh cùng vương cảnh cách biệt một trời. Dư thư lắc đầu, còn không có đại đô đốc tin tức. Dư Minh mở miệng nói, vương ngũ, tướng nào đều sắp đặt chân đế cảnh, thực lực của bọn hắn rất mạnh. Mặt tướng người chỉ, nhường vương tướng quân cùng tống tướng quân tùy hành truy tìm tiên căn cùng thánh quả. Dư thư gật đầu, chuẩn. lập tức, tê từ mặt nhìn về phía trên triều đình những người khác, việc quan hệ chúng ta mỗi người cũng liên quan đến thiên hạ nguy vong, chưa bị làm đồng tâm hiệp lực, hiệp trợ truy hồi tiên căn cùng thánh quả. Cần tuân pháp chỉ. Một đám người nhanh chóng đi ra đại điện. Lục Dương nhìn xem Dư Thư. Tiểu thư ra ngoài đi, để cho ta một người lặng lặng. Nhị gia có thể bị nguy hiểm hay không? Dư thư không nói gì, nhắm mắt lại. Lục Dương nhìn Dư thư một cái, sau đó đi ra ngoài. Lúc này, Dư thư thanh nghiêm băng lãnh. Viên Vương, ngươi thật to gan. Ông. Khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt phong tỏa đại điện. Một thân áo bào xám người trẻ tuổi Viên Vương xuất hiện ở trên đại điện. Viên Vương ngẩng đầu nhìn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lại nắm giữ khí tức cường đại Dư thư. Viên Vương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới à, để cho người ta Hoàng Bệ Hạ nhìn Tam Sinh thạch nhưng cũng để cho người ta hoàng bệ hạ đã thức tỉnh thượng cổ thần uy thật đáng mừng à? dư thư vẻ mặt băng lãnh, sắc ý càng mạnh. viên vương hít sâu một hơi, sau đó lộ ra nụ cười, chung với dương chiến người trở nên mạnh mẽ. đối với chúng ta kế hoạch có thể một chút chỗ tốt đều không có. nói đến đây, viên vương thở dài, bệ hạ vì cái gì tức giận đâu? trung thiên thậm chí thần châu những sinh linh này chết lại như thế nào? chỉ cần tiên đạo trở về, cái này cũng bất quá là chúng ta một đầu bắt nguồn mà thôi, không cần để ý. Vâng anh. viên vương trong nháy mắt bị giáng đòn nặng nề, bay thẳng. ngay sau đó, lại là một đạo lực lượng cường đại đem bay lên viên phương đánh rất trên mặt đất. Phúc. viên phương phun ra một ngụm máu tươi, dường như bị đánh ngộng, một lát tinh thần chưa quay về. lúc này mới truyền đến dư thư lãnh đạm thanh âm, chỉ có bản hoàng có thể làm quyết định, mà không phải ngươi đến thay bản hoàng làm quyết định. nói, dư thư đứng lên, ở trên cao nhìn xuống viên phương, trong vòng một ngày, đem tiên căn cùng thánh quả cho ta cầm về, nếu không, bản hoàng diện ngươi đông hải nhất tộc. viên phương lấy lại tinh thần, lại độ phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt có chút tái nhợt, hắn kiếp sợ nhìn xem dư thư, ngươi thực lực làm sao lại mạnh như vậy? ta là người hoàng làm mở miệng thành phép. Viên Vương có chút không thể tin, ngươi bất quá là nhân tộc nhân hoàng, cũng không phải cái này trung tiên thế giới nhân hoàng. Hơn nữa, ngươi liền đế cảnh đều không phải là. Dư Thư đi xuống, thiện tay vung lên. Phải anh. Viên Vương lại lần nữa bị giáng đòn nặng nghề, bắn ra ngoài. Phải anh. Viên Vương đâm vào trên vách tường, bị Dư Thư phong tỏa lực lượng cho gậy trở về. Lúc này mới truyền đến Dư Thư nhẹ nhàng thanh âm, thưa cổ, ta cũng bất quá gần với hắn mà thôi. Nói, Dư Thư nhìn xem thương thế thẳng trọng phương xa, giũi ra một ngón tay,ẩn chứa tuyệt thế sắc cơ. Viên vương cảm giác lập tức liền phải chết, vội vàng mở miệng, không phải ta Đông Hải làm. Dư thư khẽ những mảy, thu hồi ngón tay. Ngoại trừ Đông Hải, còn có ai? Trong thiên địa này, còn có giáp tình giả. Dư thư ngồi sụp xuống, nhìn xem viên vương, giác tình giả. Đúng, tại cái này luân hồi tu luyện tràng bên trong, một thế giữ lại một chút xíu ký ức, vô số thế luân hồi, rốt cục thức tình người, chính là giáp tình giả, cũng không chỉ nhân tộc, còn có bản tộc. Thật không phải Đông Hải. Thật không phải ta Đông Hải, ta Đông Hải không cần thiết cất đoạn, bởi vì liền xem như có 30 năm giữ đế cảnh thực lực nhân tộc cường giả cũng không cách nào lại lập thiên môn. Dư Thư lãnh đạm nói, vậy thì cha rõ ràng lại nói, nếu như là Đông Hải nhất tộc, quyền hoàng liền huyết tẩy Đông Hải. Viên Vương lập tức nhẹ nhàng thở ra, bởi vì kia kinh khủng sát cơ giảm đi. Viên Vương nhìn qua Dư Thư, có chút không hiểu, vì cái gì để ý như vậy trung thiên chúng sinh, trên thực tế sống chết của bọn hắn, cùng chúng ta không có ý nghĩa. Dư Thư hướng phía cửa đại điện đi đến, chậm rãi nói, ngươi biết ta là ai sao? Viên Vương nhướng mày, bất luận ngươi là ai, nhường tiên đạo tuyệt, đều là Dương Chiến. Dư Thư giải khai phong tỏa, đi ra đại điện, chỉ là truyền đến một câu Người tốt nhất khẩn cầu không phải là các ngươi Đông Hải nhất tộc làm, nếu như là, vậy thì tại thiên địa này hủy diệt trước đó, khai chiến. Viên Phương mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, tam sinh thạch tỉnh lại đến cùng là một cái người nào.